thi tiểu mội chạy nhanh gật đầu không chút do dự ứng lời nói sẽ không sẽ không cái gì liền không thể đem nói toàn sao thi nho nhỏ thật sự rất tưởng thở dài sẽ không còn như vậy vô cớ gây dối cũng sẽ không lại động bất động liền phát giận có việc nhi phải hảo hảo mà nói chuyện này sợ là biết thi nho nhỏ sắp bạo thi tiểu mội này sẽ nói đến đặc nhanh nhẹn thi nho nhỏ vây vây phì móng luốt nhớ ký a lần tới tái phạm liền ba ngày không chuẩn đi theo ta chơi Ta nói được thì làm được. Sẽ không sẽ không sẽ không. Thi tiểu muội nóng nảy, ngươi muốn mang ta chơi? Ân, ngươi muốn nghe lời nói? Thi nho nhỏ có lệ câu, nàng có điểm tâm mệt. Bên cạnh vây xem bốn cái đại nhân, nhìn nhau nở nụ cười. Không biết, còn tưởng rằng nho nhỏ là tỉ tỉ. Này hai hải tử còn rất đâu? Nhìn kỹ, dù Xảo Tuệ lại là cười đến có chút lo lắng sốt ruột. Nàng vừa mới nghe được tiểu khê nữ nói, bởi vì không hảo chơi cho nên liền không mang ngươi đi. Lời này nghe, nàng có chút hái hùng khiết vía. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là biết chút cái gì? Nàng không khỏi nhớ tới tối hôm qua, nho nhỏ hướng đại tẩu trong phòng chạy tranh, khi trở về, biết đến so nàng còn muốn kỹ càng tỉ mỉ chút. Đại tẩu là khẳng định sẽ không nói đến như vậy rõ ràng, có quan hệ kia cô nương sự, đại tẩu liền nàng đều không có nói cho, như thế nào sẽ nói cùng nho nhỏ nghe đâu? Kia nho nhỏ là từ đâu biết đến? Nàng hỏi, Nha đầu này lại không có trả lời nàng. Còn có hôm nay ở Trúc Loan gặp cô nương, kia cô nương cũng cổ quái thực. Nho nhỏ có phải hay không biết chút cái gì. Dù xảo tuệ tưởng a tưởng, mãi cho đến trở về nhà, đem cơm chưa thu xếp hảo, nàng còn đang suy nghĩ việc này, gác ở trong lòng, nặng trĩu, đều có chút không thở nổi. Thì phong niên rất ít thấy tức phụ như vậy lo âu lo lắng, hắn có điểm hoảng, không biết làm sao nhìn về phía tiểu khuyên nữ, dùng ánh mắt tìm hỏi. Nay cái buổi sáng ở trong trấn có phải hay không ra chuyện gì? Bằng không, buổi sáng còn hảo hảo mà, như thế nào đánh trong trấn sau khi trở về, tức phụ liền tâm thần không chừng. Thi nho nhỏ cho ngốc cha một cái yên tâm ánh mắt, đồng thời không tiếng động nói câu, không có việc gì, cha hãy chờ xem, nương quá một lát liền khôi phục bình thường lạp. Cha con ở trên bàn cơm, dùng khẩu hình không tiếng động nói chuyện, có qua có lại nói được rất là náo nhiệt, dù xảo tuệ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, nửa điểm đều phát hiện nàng thậm chí đều không có cảm giác được hôm nay trên bàn cơm ăn tính đến có chút quá mức cùng tiểu khuê nữ giao lưu sẽ thì phong niên liền an tâm rồi ăn qua cơm trưa thoáng nghỉ ngơi sẽ liền an tâm mà khiêng cái quốc hướng trong đất đi thi nho nhỏ nào cũng không đi ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở trong phòng chờ mẫu thân dù xảo tuệ vội xong trong nhà vụn vặt chuyện này vào phòng nhìn thấy tiểu khuê nữ nàng cũng không nhiều ngoài ý muốn, thuận tay đóng lại cửa phòng ngồi qua đi ngươi có phải hay không biết điểm cái gì Một lát sau, dù xảo tuệ mới chậm rãi mở miệng, thi nho nhỏ gật đầu. Ta ban đầu không gác trong lòng, hôm qua mới hiểu được sự tình không đúng lắm. Mấy ngày hôm trước ta ở trong thôn chơi, bờ sông ngồi xổm mấy cái phụ nhân ở giặt quần áo, ta nghe được các nàng đang nói Trúc loan, nói lưu gia nhi tử, đi theo trong thôn hải tử đến trong núi chơi, quăng ngã ngã, đem con cháu cấp quải phá ra, bị thương rất lợi hại, tìm đại phu, đại phu nói chỉ là có thể trị, về sau còn có thể hay không dùng liền hay nói lưu gia đằng chức có cái đại nhi tử không nuôi sống chết non trong nhà liền như vậy một cây manh mối nếu là tiểu nhi tử thật sự không được lưu gia liền phải tuyệt hậu ta nghe phụ nhân nhóm nói lên này đó cảm thấy có điểm ý tứ liền dựng lên lỗ thai lại nghe sóng xẽ tiếp theo nghe thấy các nàng nói dỡ nói lên tìm đại phu trị không hết nói ta xem đâu nhưng thật ra có thể tìm thi tứ lang gia tiểu khuê nữ thử xem đâu hống nàng nói câu lời hay nhi nói không chừng lưu gia là có thể có hậu các ngươi nói đúng không Ha ha ha ha ha ha ha. Nghe đến đó, ta cảm thấy rất không thú vị, liền không đi xuống nghe xong. Thi Nho nhỏ không thích cái kia phụ nhân nói chuyện khi thần thái, nàng cảm thấy có chút buồn nôn. Dù xảo tuệ nhẹ nhàng mà vô về tiểu khuê nữ phát đỉnh. Có chút người đâu, tự mình quá đến không tốt, trong lòng liền âm u, thấu không tiến ánh mặt trời. Nói chuyện đâu, cũng là bị ghét thực, loại người này, chúng ta không cần để ý, nếu là tức giận, liền càng thêm không đăng giá. Ta một chút đều không thèm để ý thi nho nhỏ khẽ hử một tiếng xem nàng tướng mạo liền không phải cái tốt lúc tuổi già thê lương nho nhỏ ngươi cùng người khác không giống nhau dù xảo tuệ hiện giờ không lấy tiểu khuê nữ đương hải tử đối đãi nói chuyện tự nhiên cũng là thực cẩn thận muốn dạy hảo tiểu khuê nữ không thể làm nàng trường oai đồng thời cũng muốn chú ý phương pháp ngươi là có năng lực ngươi so rất nhiều người đều phải cường ngươi lòng dạ ngươi khí lượng cũng nên so với người bình thường muốn to rộng chút ngươi cùng vương thái gia đọc quá thư hiểu được so nương nhiều Thư thượng có phải hay không cũng có nói như vậy. Phạm là có đại bản lĩnh, liền sẽ không tùy ý sinh khí tức giận, hoặc là dùng chính mình bản lĩnh tới ức hiếp người khác. Thi nho nhỏ chợt đến lộ ra cái sán lạn tươi cười. Nương! Ta minh bạch, Ta mới mặc kệ nàng đâu, ta cũng không thèm để ý, nàng muốn nói tùy nàng nói đi. Nương! Ta tiếp tục cùng ngươi nói lưu ra chuyện này, ngươi hôm qua buổi tối không phải hỏi ta, làm sao mà biết được như vậy rõ ràng sao? Ta ở trong thôn nghe được quá đâu? nói lưu gia cô nương lớn lên hảo tính cách cũng hảo bát tự cũng là cực hảo làng trên xóm dưới tìm không ra cái thứ hai như vậy tốt cô nương tới bà mối đều mau đem lưu gia ngạch cửa giống lạc lạp đều nói trong chấn hảo những người này ra liền nghĩ đem nàng cưới tiến ra muôn đâu việc này ta cũng nghe nói du xảo tuệ kinh ngạc nói chẳng lẽ lý nhị thẩm tử cùng đại tẩu nói chính là lưu gia cô nương ngắm lại nay cái nhìn thấy lưu gia bộ dáng sắc thật là hảo đâu tính cách sao nhìn không ra tới Có thể nói, nhưng thật ra thật sự. Lý nhị thẩm tử như thế nào sẽ cùng đại tẩu nói lên lưu ra cô nương? Chúng ta thi ra nhưng không xứng với cô nương này đâu. Miệng nàng nỉ non, cân nhắc hạ việc này. Sau đó, lập tức nhìn về phía nhà mình tiểu khuê nữ. Chẳng lẽ là vì ngươi? Thi nho nhỏ nhún nhún vai mở ra đôi tay. Không biết ra lòng ta cảm thấy không thích hợp. vừa lúc đại bá nương cùng đại ca đều ở trong phòng, ta xem hai người bọn họ tướng mạo có chút không tốt lắm, trong lòng thình thịch mà nhảy rất không yên ổn liền nghĩ đi theo chúc loan nhìn xem bắt đầu nàng chỉ là cảm thấy hảo chơi tưởng xem xem náo nhiệt nào biết sự tình còn cùng nàng đắp thượng quan hệ không đúng nếu lưu ra tưởng chính là ngươi vì cái gì không trực tiếp tới thi ra tìm ngươi nay vong một đạo lại một đạo cong là nghĩ như thế nào dù xào tuệ có điểm hồ đồ phần tám mươi ta cũng nột buồn đâu liền nghĩ đi theo chúc loan nhìn xem thi nho nhỏ rỗi tay cào hạ cái chán Ta hôm nay cố ý điểm ra Lưu gia có nhân sinh bệnh việc này, ta nhìn nhìn lại Lưu gia sẽ có phản ứng gì? Ta xem kia Lưu gia cô nương rất kỳ quái, nương ngươi cảm thấy đâu? Dụ xào tuệ gật đầu, là rất kỳ quái a, nay toàn gia làm không rõ bọn họ là nghĩ như thế nào? Nàng cảm thấy đầu đau quá, rất là tâm mệnh. Tiểu nha đầu ở nàng mí mắt phía dưới ngoan ngoan ngoan ngoan, như thế nào còn có thể xảy ra chuyện đâu? Chương 76, Trúc Loan, Lưu gia, Lưu phủ dung dọn cái ghế dựa. Ngồi ở dưới mái hiên nhìn trong viện hai cây cây đào ngơ ngẩn sức sở. Tháng tư sơ, đào hoa khai đến tràn đầy, phấn nộn nộn mà đào hoa, xanh lá mạ lá cây, phá lệ đẹp. Lưu gia cây đào có chút năm đầu, hai cây cây đào trạc cây chiếm hơn phân nửa cái sân, có chút thậm chí ra tường viện, chi đầu lộ ra điểm điểm phấn hồng. Bởi vì này hai cây cây đào tồn tại, lưu gia sân là trúc loan đẹp nhất, đặc biệt là đào hoa nở rộ khi quý, xa xa nhìn lại, tựa như bức họa cổ tròn. Lang trên xóm dưới thư sinh Có đôi khi, ngay cả huyện thành, cũng sẽ có thư sinh, ở đào hoa nở rộ thời điểm, vài lần đi ngang qua Trúc Loan, tinh tế mà đem viện này miêu tả. Bọn họ miêu tả hoa, bức tường màu trắng đại ngói sân, nở rộ đào hoa, cùng với, đào hoa hạ mỹ nhân, rực rỡ mùa hoa. Gần đoạn tới lưu gia trong viện thảo thủy người có rất nhiều, phần lớn là thư sinh, đứng ở viện ngoại, sẽ không bước vào sân, cũng chính là ánh mắt nhi lược hiện siêu ý nhìn trong viện đào hoa, uống xong thủy sau, bọn họ cũng sẽ không cố tình đáp lời còn không chén nói lời cảm tạ thanh liền đi rồi, rụt rè văn nhã thi nho nhỏ gõ vang viện muôn khi lưu phủ dung tưởng thư sinh đáy lòng trào ra cổ nhàn nhạt mà vui sướng mi rắc đuôi mắt nhiễm nhẹ nhẹ ý cười nguyên liền lớn lên đẹp như vậy càng thêm tươi đẹp động lòng người thấy không phải, nàng cũng không lộ ra thất thố bởi vì tiểu cô nương lớn lên thực đáng yêu thật xinh đẹp quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy này tiểu cô nương có điểm quen mắt giống như đã từng quen biết ý vị sau lại Tiểu cô nương nói nàng là Liên Hoa thôn thi nho nhỏ. Lưu phủ dung chợt đến liền minh bạch, vì cái gì sẽ cảm thấy quen mắt. Nàng cũng không có gặp qua thi nho nhỏ, nhưng nàng nghe nói qua cái này tiểu cô nương. Bọn họ đem thi nho nhỏ tinh tế nói tới, tổng hội treo ở bên miệng thượng, nói lên nàng người này, nàng làm sự tình, nói nàng diện mạo, nói nàng người nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ nói nói Liên Hoa thôn. Nói được nhiều nhất một câu đó là, "Đương ngươi thấy thi nho nhỏ, liền tính ngươi chưa bao giờ gặp qua nàng." Ngươi cũng sẽ cảm thấy quen mắt, cũng không xa lạ, sau đó, ngươi sẽ nhận ra nàng, nàng chính là thi nho nhỏ. Trước tiếng nghe, Lưu Phủ Dung cảm thấy lời này có chút khuyết đại, hôm nay thấy tiểu cô nương, nàng mới rõ ràng lời này là không có hơi nước. Cái này tiểu cô nương, thật sự thực thần kỳ. Đệ đệ không có té ngã trước, Lưu Phủ Dung cũng là cha mẹ chân bảo. Cha mẹ đái nàng cùng đái đệ đệ vô nhị, cùng trong thôn nữ hoa so sánh với, nàng là hạnh phúc. Đệ đệ ở trong núi quăng ngã ngã, bị thương nghiêm trọng liền đại phu cũng vô pháp hoàn toàn chữa khỏi đệ đệ xảy ra chuyện nàng mới hiểu được ở cha mẹ trong lòng nàng trung quy là không bằng đệ đệ lưu phủ dung năm ấy mười bốn bà mối đều mau đem lưu ra ngạch cửa cấp đạp vỡ lưu phủ lưu mau ý tứ là khuê nữ còn nhỏ luyến tiếp nàng sớm xuất giá tưởng lưu tại bên người nhiều ngốc mấy năm lưu phủ dung trong lòng là vui mừng nàng cũng không muốn gả người phải nói nàng không nghĩ gả cho người khác nàng đã có người trong lòng là cái tú tài Hắn cùng những cái đó thường tới lưu gia thảo nước uống thư sinh không giống nhau. Hắn cũng không tới gần sân, chỉ biết xa xa mà đứng, khát thời điểm liền lấy ra ấm nước uống nước. Nàng nghe thư sinh kêu hắn lý tú tài, hắn là đặc biệt, hắn hòa hòa, rất đẹp. Hắn rất ít họa lưu gia sân, hắn thích nhất chính là trúc loan cây trúc. Nàng gặp qua hắn họa đến cây trúc, nàng cảm thấy tú tài họa như người của hắn, nàng thích tú tài, cũng thích trúc loan cây trúc. Nàng tưởng cùng tú tài ở bên nhau, muốn gả cho hắn chính là tú tài rất nghèo trong nhà không có tiền cha mẹ định là không đồng ý lưu phủ dung một chút đều không nóng nảy nàng con nhỏ có thể chờ nàng cảm thấy tú tài khẳng định có thể thi đậu cử nhân đến lúc đó liền có thể cưỡi cao lớn tuấn mã vẻ vang nên thú nàng nhật tử từng ngày mà quá, đào hoa khai đào hoa cảm tạ thư sinh nhóm tới lại đi tú tài lại bất đồng, hắn lâu lâu sẽ đến trúc loan trúc loan cây trúc một năm bốn mùa đều sẽ không héo tàn lưu phủ dung tưởng cây trúc cũng thật hảo so đào hoa hảo nàng cảm thấy sinh hoạt rất tốt đẹp. Lưu Phủ Dung cho rằng như vậy bình tĩnh lại tốt đẹp nhật tử sẽ vẫn luôn đi xuống, thẳng đến nàng tú tài cưới cao lớn tuấn mã tới nên thú nàng. Nàng thanh dưới bầu trời này hạnh phúc nhất cô nương. Nhưng đệ đệ đã xảy ra chuyện, vẫn là thực muốn mệnh đại sự, cha mẹ gấp đến độ đều phải nổi điên, vô pháp tiếp thu chuyện này, nghĩ hết thể biện pháp tới cứu lại. Phát Dô đem thi nho nhỏ trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng, cùng ma chướng dường như cho rằng chỉ cần thi nho nhỏ nguyện ý mở miệng. Đệ đệ liền thật sự có thể cứu chữa. Sao có thể? Lưu Phủ Dung cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Càng vớ vẩn sự, cha mẹ thế nhưng muốn cho nàng gả tiến thi ra, có tầng này quan hệ thông ra quan hệ, liền tính thi nho nhỏ không muốn, thi ra người cũng sẽ ra mặt nói chuyện, bước cho nàng không thể không đồng ý thật là quá hoang đường. Cha mẹ sao lại có thể như vậy? Lưu Phủ Dung không cam lòng, nàng không phục. Nàng nếu muốn biện pháp giải này tử cục, ở nàng không có đầu mối thời điểm, trăm triệu không nghĩ tới. Thi ra người tới Trúc Loan, thi nho nhỏ còn gõ vang lên viện môn hướng nàng thảo nước uống. Nàng tưởng, nàng có lẽ tìm được rồi giải này tử cục biện pháp. Nàng là tuyệt không sẽ gả tiến thi ra. Lưu Phủ Dung đứng dậy, đem ghế rửa lấy về phòng trong. Nàng đời này, chỉ biết gả cho Lý Tú Tài. Loát thanh suy nghĩ sau Lưu Phủ Dung, cả người có vẻ thực nhẹ nhàng, bưng chén nước cấm đi sân phòng. Cha mẹ vì đệ đệ, tính toán hy sinh nàng. Nàng thực thương tâm, lại không có oán hận, nàng không trách cha mẹ cũng không trách đệ đệ. Rốt cuộc, cùng trong thôn khác nữ hoa so sánh với, nàng vẫn là hạnh phúc. Cha mẹ đãi nàng hảo là thật sự, tuy không kịp đệ đệ. Nhưng này làng trên sóng dưới, phóng nhãn nhìn lại, nhà ai không phải đem nam hoa xem đến trọng, nữ hoa xem đến nhẹ. Nàng ở lưu gia đã xem như thực hảo, thế đạo như thế, nàng không đoán, nhưng nàng cũng sẽ không nhận mệnh. Đệ đệ muốn cứu, nhưng nàng sẽ không gả tiến thi ra. Trên mặt đất lao động lưu phụ lưu mẫu nghe người trong thôn nói, Liên hoa thôn thi ra thi nho nhỏ thượng nhà hắn đi, thôn dân còn treo ghẹo câu, chẳng lẽ là đi cấp chín tường chữa bệnh. Lưu phụ lưu mẫu nghe lời này, hoảng hoảng loạn loạn liền hướng ra chạy, liền nông cụ đều ném trong đất không quảng. Mới đến viện muôn khẩu, lưu mẫu liền bắt đầu tê ợ. Phụ dung, nghe nói thi ra người tới nhà chúng ta. Đối, mới vừa đi không bao lâu. Lưu phụ dung tự trong phòng ra tới, nói xong lời nói, liền cầm không chén vào phòng bếp. Lưu phụ tính tình cấp ngươi như thế nào không đem người cấp lưu lại a đó là mạnh mẽ đem người lưu lại cũng không có gì dùng lưu phủ dung thần thái bình tĩnh nói đến ôn hòa cha mẹ các ngươi uống trước nước miếng ta đi thu xếp cơm trưa đốn hạ lại nói tương tự tỉnh các ngươi đi trong phòng xem hắn cũng đúng như thế nào sẽ vô dụng ngươi nhà đầu này a ngươi thật đúng là ai lưu phụ nặng nề mà thở dài muốn mắng hai câu đi đối với nhà mình khuê nữ lại mắng không ra khẩu Lưu mẫu ở bên cạnh quan thanh Hai cha hắn, đi rồi liền đi rồi đi Ta đánh ra à, có lẽ là lý do nói nổi lên tác dụng đâu Kia thi ra nay cái lại đây Sợ là tới lặng lẽ nhi mà tương xem ta khuê nữ Nàng vui tươi hớn hở mạc cười, Trên mặt tấn hiển đắc ý liền chúng ta khuê nữ bộ dáng này nhi Thi ra người chuẩn có thể coi trọng Nương Thi nho nhỏ nay cái thượng nhà tranh khi trở về Đi ngang qua tường tử phòng Nghe được tường tử đau ai thanh Đem nàng cấp dọa Lưu Phủ Dung cúi đầu nhìn dưới mặt đất, nỗ lực làm chính mình thanh âm như ngày thường. Cha mẹ, thi ra đại lang tức phụ là cái ngốc, khả thi tứ lang tức phụ lại không nốc, ta nhìn trên mặt nàng thần thái, làm như có chút cha rác. Nếu làm thi ra người biết, nhà chúng ta tính kế bọn họ, không chỉ có ta gả tiến thi ra không ngày lành quá, chỉ sợ, bọn họ cũng sẽ không làm thi nho nhỏ xuất hiện giúp tưởng tử. Nói, Lưu Phủ Dung cố tình tạm dừng hạ, thấy cha mẹ không có vội vã nói chuyện, nàng mới tiếp tục đi xuống nói. Chi bằng. Chúng ta rộng thoáng điểm tới, trực tiếp đi thi ra, cầu bọn họ giúp giúp tương tử. Mặc kệ bọn họ đưa ra cái gì yêu cầu, chúng ta đều đáp ứng. Vạn nhất bọn họ đòi tiền muốn điền đâu. nay cấp đi ra ngoài, liền tính trị hết tương tử, chúng ta nhật tử muốn như thế nào quá. Lưu phụ sao có thể sẽ không nghĩ tới điểm này, khuê nữ cũng là hắn tâm đầu nhục, phàm là có biện pháp, hắn liền sẽ không nghĩ hy sinh khuê nữ. Lại nói, khuê nữ gả tiến thi gia, cũng không tính ủy khuất. Thi gia qua đến không kém. Trong tay có không ít đồng ruộng đâu, ở liên hoa thôn xem như đầu một phần. Trúc Loan đồng ruộng, là phi thường đoạt tay. Thi ra người thừa dịp này cơ hội đòi tiền muốn điển, liền tính nói ra đi, người khác cũng sẽ không có nghị luận, tiêu tiền chữa bệnh thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lưu Phủ Dung nhịn không được, nàng ở trong nhà được sủng ái, tự nhiên cũng là có tính tình, dưỡng đến có điểm tiểu. kia tra ý tứ là, liền trơ mắt mà nhìn ta ở thi ra chịu khổ chịu nạn. Lời này nói như thế nào, như thế nào liền chịu khổ chịu nạn Thi ra thanh danh hảo đâu, trong tay có điển có đất, hơn nữa, thi ra đại lang hai vợ chồng tính tình đều thực hảo, bọn họ nhi tử thi đội quân thép cũng là cái thành thật ổn trọng hảo hài tử, người gả qua đi, nhật tử khẳng định hảo quá. Lưu mâu an ủi khuê nữ, tiếp theo lại nói, Ngươi không nghĩ gả, chúng ta trong thôn có người muốn cho nhà mình khuê nữ gả tiến thi ra, cũng chưa biện pháp đâu. Nghe nương, nương như thế nào sẽ hại ngươi? việc hôn nhân này à, hảo đâu, thi ra là cái phúc qua, ngươi gả qua đi cả đời không phát sầu nhật tử hảo quá thật sự ta biết ngươi nghĩ như thế nào lưu mẫu thở dài ngươi khẳng định ngày đây vì hai chúng ta vì tường tử mới làm ngươi gả tiến thi ra nó khuê nữ ai tường tử là quan trọng nhưng ngươi cũng là chúng ta tâm đầu nhục nếu thi ra không phải cái tốt chúng ta cũng sẽ không làm ngươi gả qua đi ngươi nếu không tin tưởng ngươi tùy tiện nắm cá nhân hỏi một chút nói lên liên hoa thôn thi ra cái nào không phải dựng ngón tay cái nói tốt ngươi à có khắc phúc không lo phúc khí Lưu Phủ Dung biết nương nói chính là thiệt tình lời nói, cũng sẽ không lừa nàng, thi ra sắc thật hảo, nhưng nàng đã có người trong lòng, nàng chỉ nghĩ gả cho Lý Tú Tài. Cha mẹ, đệ đệ sự, ta sẽ nghĩ cách. Ta sẽ không gả tiến thi ra, các ngươi cũng đừng ép ta, ta là cái gì tính tình, các ngươi cũng là biết đến. Ngươi muốn làm gì? Lưu Gia nghe lời này, tức khắc liền sốt ruột. Không muốn làm gì, dù sao, ta sẽ không ném xuống đệ đệ mặc kệ, ta sẽ nghĩ biện pháp làm thi nho nhỏ giúp đệ đệ. Lưu Mậu đánh giá nhà mình quê nữ, nhưng cho tới bây giờ không có thấy nàng như vậy bộ răng A, nàng suy tư. Phù dung ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không trong lòng có người? Thì ra việc hôn nhân này, một chút đều không kém, thậm chí có thể nói là khá tốt, quê nữ vì cái gì như vậy chán ghét. Chứ bỏ trong lòng có người, nàng nghĩ không ra khác biện pháp. Có phải hay không những cái đó thư sinh? Ta cùng ngươi lời nói ngươi đều như gió thổi bên thai. Thư sinh có cái gì tốt, vai không thể gánh tay không thể để. Trong nhà có tiền cũng liền thôi, còn có thể dựa vào cha mẹ, nếu là trong nhà không có tiền, cùng chúng ta dường như, nhật tử không giàu có, ngươi gả qua đi, là muốn chịu khổ. Ngươi cho rằng cung cái người đọc sách thực dễ dàng, kia cũng không phải là đơn giản mấy chục mẫu đất là có thể thành, ít nói cũng đến trăm tới mẫu, có điểm tiền đồ còn hành, nếu là không tiền đồ, ngươi cả đời liền đắp bên trong. Ngươi trưởng điểm tâm đi, sinh hoạt dựa đến là tuổi gạo mua muối, không phải này đó phong hoa tuyết nguyệt. Hắn cùng những cái đó thư sinh không giống nhau. Hắn là có học thức, hắn nói qua, chờ hắn khảo cử nhân công danh liền tới cưới ta. Lưu Phủ Dung cũng bất chấp che giấu, đến làm cha mẹ biết, nàng có thể gả đến càng tốt, nàng có tiền đồ, lưu Gia cũng có thể đi theo thâm lây. Không nghĩ tới một trá, thật đúng là liền trá ra cá nhân tới. Lưu Mẫu vội vàng mà truy vấn câu. Ai? Là cái nào? Là Lý Tú Tải. Nào tưởng, Lưu Mẫu nghe được lời này, một chút liền tắc lên trận tròn đôi mắt, tức muốn hộp máu nói. Nó khuê nữ a, Ngươi còn ở nơi này làm mộng tưởng hão huyền đâu? Lý ra rõ ràng là không nghĩ làm Lý Tú Tài cưới ngươi. Ngươi cho rằng thi ra người như thế nào sẽ qua tới trúc loan tương xem ngươi, chính là liên hoa thôn Lý gia cấp nói. Không có khả năng. Lưu Phủ Dung không tin. Không có khả năng, Lý Tú Tài sẽ không đối với ta như vậy. Liên hoa thôn Lý gia cùng Lý Tú Tài từ đâu ra quan hệ, hai ra đều không ở một cái trong thôn. Phần 81 Lưu mẫu hận sắc không thành thép. Nói ngươi ngốc, ngươi còn chưa tin. Liên hoa thôn Lý Gia, cùng Trần Gia Đại Phòng Lý Gia, là cùng cái tổ tông ra tới. Liên hoa thôn Lý Gia ban đầu cũng là Trần Gia Đại Phòng, là sau lại dọn đến Liên hoa thôn đi. Nơi này sự, một câu hai câu nói không xong, ngươi chỉ cần biết rằng, này hai Gia là cùng căn đẳng thượng là được. Ta nói đi, em đẹp mà Lý Nhị tức phụ như thế nào thiển mặt cùng ta nói, muốn đem ngươi nói đến Thi Gia đi, hai Gia thành quan hệ thông gia kia tưởng từ sự thi ra tự nhiên cũng đến quảng, không có khả năng trơ mắt mà nhìn Lưu ra tuyệt hậu. Ta phi, cái không biết xấu hổ, nguyên lai là tính kế ngươi. Lưu mẫu tức giận đến không được. Nếu Lý Tú Tài thật sự có thể thi đậu cử nhân, kia khuê nữ gả qua đi, thiên nột, nàng không phải có cái cử nhân lão ra đường con non rể. Hai cha hắn, việc này, chúng ta đến từ đầu lại loát loát. Nếu Lý Tú Tài là thật sự tưởng cưới chúng ta phụ dung, phụ dung thật đúng là không thể gả tiến thi ra. Lưu phụ muộn thanh muộn khí hỏi câu, kia tưởng tử làm sao bây giờ? Lưu ra là khẳng định không thể ở trong tay ta tuyệt hậu. Tương tự sự, chúng ta lại nghĩ cách, đúng rồi, phụ dung không phải nói có biện pháp sao. Lưu mẫu nhìn về phía khuê nữ. Người suy nghĩ cái gì? Ta vừa mới nói, tự nhiên là sưởng rộng thoáng lượng sàng men đi cầu thi ra người. mươi 77 Buổi trưa mạc, thi nho nhỏ lộc cộc mà hướng mãi mãi trong phòng đi, còn không có vào nhà đâu, liền dương tiểu giọng ngọt ngào mà kêu. Ngãi ngãi, bướng bình đứng ở cửa không đi vào, đôi tay bắt lấy khung cửa, với tới đầu nhỏ hướng trong nhìn. Đối thượng ngãi ngãi ôn nhu tầm mắt sau, nàng liền lộ ra cái sán lạn tươi cười. Ngãi ngãi, lữ thị biết được tiểu cháu gái là tới kêu con út đi vương ra, đối với nàng vây vây tay, mạn nhãn hiền tử. Ngươi tiểu thúc mới vừa đi nhà tranh đâu, còn phải đợi chút, tới trong phòng ngồi. Không được, ngãi ngãi ta muốn đi tranh trong nhà chính, một hồi ngươi nói cho tiểu thúc, làm hắn trực tiếp tới trong nhà chính kêu ta. Ân, ngươi đi đi. Lữ thị mới từ trong nhà chính lại đây, liền không có một đạo đi. Thi nho nhỏ theo mái hiên, lon ton hướng trong nhà chính đi. ở chỗ ngọt chỗ, chạm vào cá nhân, nàng nhìn mắt, cười hì hì tê. Tam nãi nãi hảo, nho nhỏ đi trong nhà chính đâu, ngươi quá nãi mới vừa còn nhắc mãi các ngươi đâu. Phan thị cười nói câu. Thi nho nhỏ dõng giạc tiếp câu. Chả trách ta như vậy nghĩ đến trong nhà chính đâu, nguyên là quá nãi tưởng ta, ta trong lòng niệm được ngay đâu. Ước gì sinh đôi cánh bay qua đi. Chả trách ta ở trong phòng ngồi không được đâu, nguyên là nho nhỏ lại đây. Tiêu thị đứng ở nhà chính cửa, mặt mày hớn hở ưng câu, trong lòng vui mừng thực, cùng uống lên mật dường như, nha đầu này, miệng nhỏ thật là ngọt nột. Mắt thấy chỉ còn lại có vài bước lộ khoảng cách, thi nho nhỏ mở ra đôi tay phi phát qua đi. Thái nãi nãi kia âm cuối kéo, đều có thể vòng lương ba ngày. Chính hướng trong nhà chính đi thi tiểu muội, nghe được đều khởi nổi da gà, linh chặt tiểu mày. Thi nho nhỏ ngươi nói chuyện có thể hay không đứng đắn điểm, nghe được ta khởi nổi ra gà lạc. Ta quá nại thích, ngươi muốn sao tích. Thi nho nhỏ rúc vào tiêu thị trong lòng ngực, tiểu bộ dáng nhưng tiêu căng. Ta không thích. Thi tiểu nội hầm hừ đáp lời. Quán mãi. Tiêu thị vui tươi hớn hở cười, một tay dắt một cái hướng nhà chính đi, thuận miệng hỏi. Các ngươi nay cái buổi sáng đi trong trấn, đều gặp cái gì hảo ngoạn. Một chút đều không hảo chơi. Thi nho nhỏ cũng chưa mang ta cùng tiểu thúc chơi. Thi Tiểu Ngụy lời nói không quá đầu óc, liền buột miệng rút ra. Nói xong, nàng lại có điểm hối hận, đặc chột dạ lấy đôi mắt trộm ngắm bên cạnh Thi Nho Nhỏ. Bị Thi Nho Nhỏ bắt được vừa vặn. Quán lại, ta nghe người khác nói, thích cáo trạng người, đều sẽ càng dài càng xấu. Ta mới không có cáo trạng. Thi Tiểu Ngụy sốt ruột. Là quán lại hỏi ta, ta mới nói, ta lại không có nói sai. Quán lại ta có phải hay không không có cáo trạng? Này nơi nào coi như cáo trạng a? nàng sẽ không thật sự càng dài càng xấu đi. vốn dĩ nàng liền không thi nho nhỏ đẹp. tiêu thị duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ về cái chán của nàng, thông thả chậm mà nói chuyện. tiểu đối với thích cáo trạng người, sát thật sẽ càng dài càng xấu. về sau các ngươi hai cái nhưng đến chú ý chút. tiểu muội vừa mới nói đâu, là không tính là cáo trạng, không có việc gì, tiểu muội ngươi đừng có gấp. ngươi nha, đi theo nho nhỏ, nhiều học học nàng nói chuyện làm việc, liền sẽ càng lớn càng xinh đẹp. ta thực nghe lời. Tiểu cái gì ta liền làm cái đó. Thi tiểu muội có điểm đắc ý, còn có điểm điểm tiểu ngượng ngùng, khuôn mặt hồng hồng điện. Ta có thể hay không lớn lên cùng nho nhỏ giống nhau xinh đẹp a? Tiêu thị gật đầu, thực nghiêm túc trở về câu. Sẽ. Lại nhìn về phía tiểu cháu cô gái. Nho nhỏ ngươi nói đi, có phải hay không lý lẽ này. Đúng vậy. Thi nho nhỏ cười hì hì đáp lời. Thi tiểu muội trong lòng nhưng cao hứng lạc, mỹ tư tư mà, cười đến có chút si. Nãi nãi. Thi Thiện Thông bước vào nhà chính, lịch sử văn nhã nói chuyện. Tiêu thị tức khắc liền cười không khép miệng được. Tới, lại đây điểm. Nay tiểu tôn tôn nha, nàng là thấy thế nào đều cảm thấy hảo. Sang năm tháng riêng liền mãn 7 tuổi. Tiêu thị tinh tế mà đánh giá tiểu tôn tôn, mãn nhãn vui mừng cùng vui mừng. Đứa nhỏ này thật là càng dài càng tốt đâu. Thời gian này quá đến thật là nhanh đâu. Cũng không biết nàng có thể hay không nhìn đến tiểu tôn tôn quang tông diệu tổ. kia trường hợp định là thực phong cảnh thi tiểu nội thực kiêu ngạo mà tiếp câu quán mãi ta năm trước liền mãn bảy tuổi lạp thi nho nhỏ muốn mãn bảy tuổi còn sớm đâu ân tiểu nội cũng là càng dài càng tốt đâu tiêu thị đối với nàng cười cười tiếp tục tinh tế mà nhìn tiểu tôn tôn tổ tôn bốn cái từ từ chậm rãi nói một chút lời nói nhìn đã giờ mùi mới huy xuống tay rời đi vội vàng mà hướng vương ra đi buổi chiều là giờ mùi bắt đầu đi học giờ dậu sơ liền có thể về nhà lạp một ngày hai cái canh giờ Trung gian còn sẽ có nghỉ ngơi, có thể nói là thực nhẹ nhàng. Thứ nhất là bởi vì bọn nhỏ tuổi tác tiểu, lại không phải đứng đắn học đường, giáo đến liền tương đối rộng thùng thình tùy ý. Thứ hai cũng là quan trọng nhất, Vương Thái gia tuổi tác quá lớn, tinh lực không quá đủ, mỗi ngày giáo hai cái canh giờ, cũng còn hơi có chút cố hết sức đâu. Dạy học chuyện này, nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật một chút đều không thoải mái, đặc biệt phí công lo lắng, đặc biệt là Vương Thái gia lại ái hai, hai cái hài tử, luôn muốn dùng chính mình hữu hạn tri thức Có thể giáo hảo bọn họ, không chỉ hoán bọn họ, so năm đó muốn khảo danh còn muốn nỗ lực đâu, như thế như vậy, liền càng thêm dễ dàng mệnh. Ba cái hài tử nói nói cười cười mà chạy ra khỏi thi ra sân, vô cùng náo nhiệt hướng vương ra trong phòng đi. Đông xương thi thần trong phòng, Phan Thị nhìn mắt ngoài phòng sân, cười đối chị em dâu nói. Đại tẩu, chúng ta này sẽ đi tranh trong nhà chính. Đi thôi. Lữ Thị gắt trong tay dây đeo, đứng dậy hướng bên ngoài đi. N. B. F. G nhìn theo ba cái tiểu gây sự ra sân thấy không thân ảnh tiêu thị mới chậm gì gì hướng nhà chính đi còn không có ngồi xuống đâu liền thấy con dâu cả cùng tam nhi tức lại đây nương lữ thị cùng phan thị cùng kêu lên hô câu dọn cái ghế dựa ngồi tiêu thị biết nàng hai lại đây là vì chuyện gì tam nhi tức lúc trước cùng nàng đánh quá thương lượng hiện giờ phân ra nàng không nghĩ nhúng tay những việc này liền làm nàng đi tìm con dâu cả này một chút tới sợ là đã có quyết định nghĩ nàng liền trực tiếp hỏi Đã tưởng thỏa đáng. Nàng cũng không hỏi chị em dâu hai có tính toán gì không, tả hữu nàng không hướng chỗ lẫn, tùy các nàng liền. Nương. Việc này đi, cẩn thận nói đến, vẫn là phải hỏi qua mạnh mẽ hai khẩu tử. Trước mắt phân ra, ta này đương nương, nhiều lắm chính là đề đề ý kiến, cuối cùng làm quyết định vẫn là mạnh mẽ hai khẩu tử. Ta cảm thấy, còn phải hỏi một chút đội quân thép, rốt cuộc tam đệ hai vợ chồng là muốn cho hắn quá kế, đội quân thép nếu là nguyện ý, tự nhiên là mọi người đều vui mừng. Nương người nói đi. Lữ thị nhẹ giọng hoan ngữ nói chính mình ý kiến. Nàng vừa mới đối chị em dâu cũng là như vậy nói. Nói thật, nàng kỳ thật cảm thấy việc này không quá đáng tin cậy, tam đệ hai vợ chồng muốn quá kế cái hài tử, hẳn là sớm chút nói, càng vì thỏa đáng chút. Trước kia không phân ra khi, các trưởng bối nói cái gì thì là cái đấy, hắn cũng liền không ý tưởng khác, sẽ thực nghe lời. Đội quân thép nhìn thành thật hàng hậu, nói trắng ra là chính là đầu góc không đủ linh hoạt, chỉ cố chấp nhi, muốn qua kế hắn. Chỉ sợ có chút khó. Hiện tại phân ra, chuyện này, thật đúng là không hảo lộng đâu. 15 tuổi tuổi tác, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đúng là có chính mình tâm tư thời điểm, nếu hỏi hắn, 8 phần là không quá nguyện ý. Tiêu thị không mặn không nhạt đáp lời. Các ngươi cảm thấy hảo là được. Quá kế không phải cọc việc nhỏ, liên lụy cực đại, muốn lộng chuyện này, phải làm cho thỏa đáng chu toàn, đừng đem hảo hảo ra làm cho trương khí mù mịt. Ta cũng là như vậy tưởng, lặng lẽ nhi mà tới. Nếu là cũng chưa ý kiến gì, lại đem quá kế sự lộ ra ra tới, nếu là không thành, cũng không quan hệ, nhiều năm như vậy cũng lại đây, kỳ thật có hay không hài tử, cũng không như vậy quan trọng. Phan thị nói được dễ nghe, trong lòng lại có chút ý tưởng. Nghe nương ý tứ này, là không quá tán thành quá kế. Vì cái gì đâu? Ngươi có thể đã thấy ra là được. Tiêu thị nói câu, liền nói. Không có gì chuyện này, các ngươi liền vội tự mình đi. Lữ thị cùng phan thị chạy nhanh đứng dậy ra nhà chính. Trước kia bà bà quản trong nhà chuyện này, thậm chí đều không thế nào hỏi các nàng ý kiến, cứ việc sự tình làm được thỏa đáng chu toàn, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút nhàn nhạt oán. Hiện giờ phân ra, bà bà vạn sự mặc kệ, toàn từ các nàng tự mình quyết định, lời nói liền dính đều không dính, như vậy đối đãi, trong lòng vẫn là có chút nhàn nhạt mà oán, nói không rõ là cái cái gì tư vị nhi. Trước kia luôn muốn, nếu một ngày kia phân ra, việc lớn việc nhỏ đều tự mình quản, tiền tài cũng niết trong tay, nhật tử đến thật tốt quá. Hiện tại thật quá thượng như vậy nhật tử, có đôi khi, lại nghĩ vẫn là trước kia sau. Người này một lòng nột, thật đúng là phức tạp thực. Đại tẩu, người nói chuyện này nhi, có thể hay không thành. Phan thị lòng có lo sợ hỏi câu, thanh âm ép tới thấp thấp điện. Lữ thị nghĩ nghĩ, đáp đến tương đối tuyển chuyển. Việc này đi, có được hay không, thật đúng là khó mà nói, đến xem mạnh mẽ bọn họ nghĩ như thế nào, còn có đội quân thép nghĩ như thế nào. Rốt cuộc, đem đội quân thép quá kế đến tam phòng là nghĩ về sau trong phòng có thể náo nhiệt chút nếu là đội quân thép không nghĩ quá kế miễn miễn cưỡng cưỡng tới chỉ sợ cũng là náo nhiệt không đến chạy đi đâu ta cũng là lo lắng việc này cho nên mới nghĩ làm đội quân thép quá kế tôn bối trong bọn trẻ hai chúng ta nhìn tới nhìn lui cũng liền đội quân thép tính tình trung hậu chút phan thị cũng lo lắng tâm tư quá mức lung lay hảo là hảo nói chuyện nhi thảo hỉ nghe đâu trong lòng cũng cao hứng liền sợ tất cả đều là mặt ngoài đôi mắt nhìn chằm chằm tam phòng phân đến vài mẫu điển Về sau bọn họ già rồi, đãi bọn họ sẽ không hảo, như vậy hài tử qua kế, còn không bằng không có đâu. Chị em dâu hai nói chuyện nhi, bước vào trong phòng, Phan Thị ngồi vào bên cạnh bàn, tiếp tục đẻ nặng giọng nói nói chuyện. Nguyên còn nghĩ trí lớn ra nhưng tiến cũng không tồi, nhưng trước trận nhi trí lớn hai vợ chồng xảy ra chuyện nhi, hắn cũng từng trắng ra nói qua, về sau già rồi liền dựa vào nhưng tiến đứa nhỏ này. Làm nhưng từng vào kế đến tam phòng, chỉ sợ trí lớn sẽ không chịu. Giữ lại song bảo thai. Liền trí lớn cái này đương cha đều không xem trọng, liền càng không cần để ra. Nhị phòng đâu? Ta coi cắt minh kiệt nhạc đều thực không tồi đâu. Lữ thị cảm thấy, tìm đại phòng quá kế, còn không bằng quá kế nhị phòng đâu. Thi có căn trong nhà, hiện giờ mã thị nói không nên lời, có căn đứa nhỏ này, lại nghe nhị đệ, cắt minh kiệt nhạc hai anh em, chừng 10 tuổi tuổi tác, còn không có cái gì thiếu niên tâm tư đâu. Hơn nữa, này hai anh em cũng là trải qua tao sự, tính tình đều không tồi. Tìm hai người bọn họ hảo hảo thương lượng, nói không chừng có thể được việc. Ở nàng xem ra, cắt minh kiệt nhạc hai anh em, so đội quân thép muốn càng đáng tin cậy chút. Nhị phòng, phan thị trầm mặc hạ, ta còn là cảm thấy đội quân thép muốn hảo điểm. Cắt minh kiệt nhạc huynh đệ hảo về hảo, cũng xác thật thích hợp, nhưng, có căn tức phụ. Vẫn là thôi đi. Hiện tại nhìn, có căn tức phụ là bị đè nặng, về sau thế nào nhưng nói không chừng, chỉ cần có căn tức phụ đi lên khẳng định sẽ một lần nữa cùng mã ra bên kia đi lại, đến lúc đó, ai biết có thể hay không lại nháo chuyện xấu. Hiện tại chính là phân ra, xem bà bà kia thái độ, sợ là thực sự có sự, cũng sẽ không hướng trong chỗ lẫn. Còn nữa, bà bà có thể sống bao lâu, còn nói không chừng đâu. Kia chúng ta trước tìm mạnh mẽ tức phụ trò chuyện, thăm thăm nàng khẩu phong. Nhiều năm chị em dâu, Lữ Thị cũng là hiểu biết em dâu tính tình, đảo cũng không có nói thêm nữa cái gì. Việc này đi, nói nhiều cũng không thỏa đáng. Sẽ cho rằng đại phòng không muốn quá kế hải tử đi tam phòng. Ai? Lữ thị cùng Phan thị muốn đi tìm con dâu Dương thị nói chuyện, Dương thị đâu, cũng nghĩ lại đây tìm bà bà trò chuyện, nói nói nhà mình nhi tử hôn sự nhi, nói nói chúc loan cô nương, nàng đối kia cô nương, là cực kỳ vừa lòng. Nhưng bà bà trong phòng đi, luôn là có người, việc này lại không thể quá mức chừng Dương, đến lặng lẽ nhi mà tới. Đang ở trong phòng cân nhắc tam thẩm đến tột cùng khi nào mới từ bà bà trong phòng rời đi Dương thị. Nhìn thấy bà bà cùng Tam Thẩm một đạo lại đây khi, nàng có điểm ốc. Nương, Tam Thẩm. Đây là tới tìm nàng. mươi 78 Phần 82 Nghĩ Tam Thẩm hiếm khi tới trong phòng ngồi, Dương Thị cân nhắc, đến đi phòng bếp nấu chút nước, phao hai ly trà mới được. Nói như thế nào cũng là trưởng bối đâu, tuy rằng ở một cái trong viện ở, lui tới lại không phải rất nhiều. Người không bội sống, chúng ta ngồi xuống trò chuyện nhi. Nghe chất nhi tức nói muốn nấu chút nước pha trà. Phan Thị trong lòng rất cao hứng, chứng minh hậu bối đối nàng vẫn là rất coi trọng. Thật đúng là tìm nàng đâu. Dương Thị nột buồn ngồi xuống, nàng người này đi, sẽ không quanh coi lòng vòng, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì. Tam thẩm, có phải hay không có chuyện gì nhi? Nói, lấy mắt đối với bà bà ngắm an ngắm. Liền ba bà, bà đều lại đây, sợ là thực sự có sự tình gì, sẽ là chuyện gì đâu. Nàng có chút tò mò. Chất nhi tức nói chuyện trực tiếp, Phan Thị lại là cái huyền chuyển. Cũng không có gì khác chuyện này, chính là thoán môn thời điểm, nghe Lý Nhị Tức Phụ nói, ngươi gần đoạn ở thu xếp đội quân thép hôn sự. Tốt xấu ta cũng có chút kinh nghiệm, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc cùng ta nói. Cẩn thận lại nói tiếp, thì vãn hai khẩu tử xác thật muốn quá kế cái hai tử, chậm chạp không có nói ra, là nghĩ tìm cái thích hợp điểm cơ hội lại nói. Như vậy đột nhiên nói ra tới, lại là Phan Thị nghe xong Lý Nhị Tức Phụ một phen lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, lại cùng trưởng phu thương lượng hảo. Lúc này mới hướng bà bà lộ cái khẩu phong. Lý nhị tức phụ nói, mạnh mẽ tức phụ gần đây chính thế đội quân thép thu xếp hôn sự, bọn họ hai vợ chồng muốn quá kế đội quân thép nói, lúc này chính vừa lúc. 15 tuổi thiếu niên lang, có tâm sự của mình nhi, nếu có thể cho hắn tìm kiếm cái hảo tức phụ, bộ dáng nhi dáng người tính tình mọi thứ đều lọt vào hắn tâm khảm, mị đến hắn nằm mơ đều có thể cười ra tiếng tới. Hợp hắn ý, nhắc lại ra qua kế, chuyện này không phải thành. Lời này nói Phan thị nghe tức khắc liền có chút tâm động, sau khi trở về liền gấp không chờ nổi cùng trượng phu nói lẩm bẩm. Thi vãn cũng cảm thấy này xác thật là cái thời cơ, có thể đem qua kê sự nói ra thử xem xem, thành cùng không thành, sớm một chút có cái kết quả, trong lòng cũng kiên định. Dương thị nghe lời này, ngượng ngùng nhiên mà cười cười. Sao có thể phiền Toái tam thẩm? Bà bà liền ở trong phòng đâu, nàng muốn thật tiếp tam thẩm nói, bà bà sẽ nghĩ như thế nào? Đội quân thép hôn sự, liền cái ảnh nhi đều không có đâu cũng không có gì nhưng nội. ta lại không phải người ngoài đối với ta không cần cất giấu chẳng lẽ ta còn miệng rộng ra bên ngoài ồn ào phan thị cười trêu kẹo câu lại nói ta mới vừa còn nghe đại tẩu nói nay cái buổi sáng ngươi cùng năm được mùa tức phụ đi tranh trúc loan đâu thế nào cô nương hợp không hợp mắt ta nghe lý nhị tức phụ nói chúc loan lưu ra cô nương lớn lên là cực hảo đâu làng trên xóm dưới có tiếng bắt tử cũng là cực hảo. lữ thị nguyên không nghĩ muốn nói lời nói nhưng nghe chị em dâu nói Nàng có chút nhịn không được, nhìn về phía con dâu hỏi. Các ngươi này cái đi Trúc Loan, xem chính là Trúc Loan thôn đầu lưu gia cô nương. Trong viện có hai cây cây đảo. Đối. Chính là ở tại thôn đầu nông gia, trong viện có cây cây đảo, đào hoa khai đến nhưng tràn đầy. Dương thị cảm thấy, kia sân cũng là đẹp khẩn. Người thực vừa lòng. Lữ thị nhiều hiểu biết tự mình con dâu à, nhìn nàng mặt mày vui mừng bộ dáng nhi, liền hận không thể lập tức đem này hôn sự cấp đính xuống tới. Nếu tam thẩm cũng hiểu được chuyện này. Dương Thị liền không có nhiều bận tâm, gật đầu thẳng nói. Lưu gia cô nương lớn lên thực hảo, nhìn hòa hợp thêm thấm, tính tình cũng là cực hảo, ta cảm thấy cô nương này thực không tồi. Lý nhị thẩm tử nói được thật đúng là không sai nhi, sắc thật là cái hảo cô nương. Lưu gia cô nương là làng trên xóm dưới có tiếng hảo đâu, sớm hai năm liền có bà mối sang men, mấy năm nay bà mối sợ là đều đem Lưu gia ngạch cửa cấp đạp vỡ. Phan Thị vui tươi hớn hở cười. Nghĩ thẩm, chất nhi tức như vậy vui mừng Lưu gia cô nương kia nàng đến ra chút lực mới được. Làm đội quân thép gần hai ngày tìm cái không nhi, lén lút đi xem một cái, muốn cũng cảm thấy hảo, chúng ta liền đi tranh lý nhị ra, làm lý nhị tức phụ hướng chúc loan cấp lưu gia mang cái tin nhi. Hai cái hài tử tuổi tác tương đương, một cái 14, một cái 15, nếu là lưu gia cũng cảm thấy vừa lòng, liền có thể thỉnh bà mối chính thức sàng men làm ai. Trước đem việc hôn nhân đính xuống tới, hoan cái một hai năm lại thành thân, cũng không không sao. Ta chính là như vậy tưởng. Tam thẩm nói nhưng nói đến Dương thị tâm khẳng thượng, nàng tức khắc cười có điểm không khép miệng được. Ta mới vừa ngồi ở trong phòng còn nghĩ, qua đi hỏi một chút nương ý kiến đâu. Đó là phân ra, bà bà còn ở nói, nhi nữ hôn sự, tự nhiên đến cùng bà bà thông cái khí nhi. Dương thị vui dạo dực nhìn về phía bà bà. Nương, ngươi cảm thấy như thế nào? Muốn hay không lặng lẽ nhi mà đi tranh chúc loan? Nàng nghĩ, bà bà nếu là thấy lưu gia cô nương, chắc chắn thập phần vừa lòng. Không cần. Lưu ra cô nương ta biết, cũng gặp qua nàng. Lữ thị nói được bình tĩnh, khuôn mặt có chút lãnh đạm. Phan thị cha giác đến chị em dâu cảm xúc biến hóa, trong lòng có chút phát đột. Đại tẩu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nương! Dương thị khô cằn mà hô thanh, trong lòng lo sợ bất an. Lữ thị nhìn mắt chị em dâu, do dự hạ, rốt cuộc vẫn là đem nói ra tới. Ta có hồi ở trong chấn gặp qua nàng, nàng cùng Lý Tú Tài đi ở trên đường, mặt mày mỉm cười ngôn ngự thân đâu. Ta còn nghe thấy quanh thân phụ nhân nói đến này hai người, nói lưu ra cô nương cùng lý tú tài thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi đâu. Đánh năm cũ khởi, trong thôn liền thường xuyên có người nói khởi, chúc loan lưu ra có cái cô nương, mặt mày sinh đến cực kỳ xuất sắc, tính tình bát tự mọi thứ đều hảo. Ta liền lắm miệng hỏi câu, có phải hay không chúc loan cái kêu bát tự cực hảo lưu ra cô nương. Phụ nhân nói, nhưng còn không phải là nàng, đứa nhỏ này, một tay theo sống cũng là trong chấn đầu một phân đâu. Đó là không có này cọc sự, cái này lưu ra cô nương, ta cũng là không mừng. Cô nương gia thanh danh nhất quan trọng, này lưu ra cô nương khét ngược, tuổi nhỏ liền làng trên xóm dưới đều đã biết được, khác lời nói cũng liền thôi, cái gì kêu bát tự cực hảo. Không cái đứng đắn hình dáng. Không trong nhà nàng người ta nói ra lời này, người khác như thế nào sẽ như vậy nói đến nói đi, có thể thấy được, lưu ra nhân phẩm tính chẳng ra gì. Lữ thị mặt vô biểu tình nói, nàng thần thái thật là quá mức nghiêm túc, Đem Phan Thị cùng Dương Thị đều cấp dòa sợ, nửa ngày nửa ngày hoãn bất quá thần tới. Phan Thị căng ra đầu hỏi câu. Đại tổ ý tứ là, việc hôn nhân này không được. Nghĩ Dương Thị rất là thích lưu gia cô nương, lưu gia cô nương lại như vậy xuất sắc, nghĩ đến đội quân thép cũng sẽ vui mừng, liền lại thêm câu. Kỳ thật, ta cảm thấy lời này cũng không có gì. Ta còn nghe được quá, hảo sinh dưỡng, vượng phu vượng tử linh tinh nói đâu. Cho nên nói, nhân ra như vậy trung quy là lên không được mặt bàn. Dựa vào này đó không ảnh chuyện này tới bắt trong mắt, nếu là trong nhà cô nương hảo, rượu thơm không sợ hẻm sâu, tổng có thể có cái hảo nhân duyên. Như vậy cử chỉ, liền có vẻ có chút lợi ích. Lữ thị nhàn nhạt mà nói, nhớ năm đó, người ba cái cô nương, cũng không nháo đến làng trên xóm dưới mọi người đều biết, còn không làm theo gả cho cái hảo nhà chồng. Thi ra cô nương thiếu, thì vãn hai vợ chồng ba cái khuê nữ tới rồi tuổi tác sau, thi ra liền rất là khách đến đầy nhà, mỗi ngày thoán môn không ngừng. Mỗi ngày đều thực náo nhiệt, chính là bởi vì thi ra thanh danh hảo, trong nhà cô nương bộ dáng dáng người tính tình đều không kém, tuy không có nhiều vang dội thanh danh, nhưng chân chính người trong sạch là không cần cô nương có bao nhiêu vang dội thanh danh, bọn họ yêu cầu chính là này hộ nhân gia thanh danh như thế nào, thành thân đều không phải là hai người sự, liên quan đến hai cái gia tộc. Đều nói Lưu gia ngạch cửa bị bà mối đặt vỡ, nhưng Lưu gia lại nói khuyên nữ tuổi tác tiểu, muốn cho nàng tại bên người ở lâu hai năm. Lời này Hơi có điểm đầu góc nghe, là có thể đoán ra bên trong miêu nị, chỉ sợ sàng men bà mối, cấp nói được nhân ra đều nhập không được lưu ra mắt. Lại không phải ngốc tử, thực sự có hảo nhân ra, còn có thể ra bên ngoài đẩy không thành. Lữ thị liếc mắt con dâu cùng chị em dâu, tiếp tục nói. Các ngươi nhìn nhìn lại, những cái đó có vượng phu vượng tử hảo sinh dưỡng thanh danh cô nương, gả đến đều là cái dạng gì nhân ra, 10 cái bên trong có 9 nhật tử quá đến thế nào, các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Lấy cái gì ra tới khoét khoang liền sẽ hấp dẫn chút cái dạng gì nhân ra. Ở hôn sự thượng là như thế này, ở chuyện khác thượng, cũng là như thế này. Ta xem lưu gia cô nương tính tình là cực hào đâu. Dương thị nhược thanh nhược khí nói chuyện. Ta cùng nàng còn rất có chuyện nói đâu, tâm địa cũng hảo, nho nhỏ sáng men đi thảo nước uống, nàng rất thân thiết. Còn hỏi chúng ta có phải hay không có chuyện gì, nàng đối chúc loan quen thuộc, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền cùng nàng nói. Lữ thị trầm mặc một lát. Ngươi nếu là cảm thấy thực vừa lòng, Liền chiếu ngươi ý tứ tới, ta chỉ là để cái ý kiến. Hiện giờ phân ra, nàng này đương mãi mãi về sau cũng không cần cùng bọn tiểu bối thường xuyên ở chung, tất nhiên là đóng cửa lại sinh hoạt, bọn họ quá đến thế nào, với nàng ảnh hưởng không lớn. Nương, nếu không, chúng ta tìm cái không nhi, ngươi cùng ta một đạo đi tranh chúc loan được không? Dương Thị có chút hoảng, cảm thấy bà bà nói được là đúng, lưu gia cô nương tốt nhất vẫn là không cần hảo, nhưng tâm lý lại có chút tiếc nuối đáng tiếc, lưu gia cô nương là cái hảo cô nương đâu. Ta cảm thấy, lưu gia cô nương vẫn là tốt, chính là trong nhà cha mẹ có chút không tốt lắm. Nếu là gà khuyên nữ, nhân gia như vậy định là không thể muốn, nhưng đội quân thép là cưới vợ đâu, cô nương tốt lời nói, cũng là có thể, nương ngươi nói đi. Phan Thị chạy nhanh ở bên cạnh đáp lời. Đại tẩu, ta xem mạnh mẽ tức phụ nói đúng đâu. Nếu không, chúng ta ngày mai đi tranh trúc loan. Muốn thật là cái hảo cô nương, bỏ lỡ rất đáng tiếc. Hành đi. Lữ Thị gật gật đầu. Cân nhắc. Việc này đến đi theo bà bà nói tiếng, tuy nói phân ra, nhưng rốt cuộc một bút không biết ra được hai cái thi tự tới, thật sự chướng khí mù mịt. với thi ra thanh danh cũng có ngại, thi ra tôn bối nhật tử còn mới bắt đầu đâu, mặt sau có một đống hải tử đang ở trưởng thành. Sự tình liền tạm thời nói như vậy định rồi. Lữ Thị tâm sự nặng nề trở về tự mình trong phòng, Phan Thị Nghị cùng chất nhi tức trò chuyện nhi, nhiều thân cận thân cận, liền giữ lại. Chị em dâu không đi theo nàng ra tới, Lữ Thị là nhẹ nhàng thở ra. Nàng ở trong phòng ngồi sẽ có chút ngồi không được, liền hướng trong nhà chính đi. Nói đúng không quản hay không đi, nhưng chuyện tới trước mặt, cũng không thể chớ mắt mà nhìn. Này lý nhị gia cũng thật là, êm đẹp mà, như thế nào liền cùng mạnh mẽ tức phụ nói lên chút loan lưu ra. nay cái việc này đi, chủ yếu là chị em dâu cũng trộn lẫn ở bên trong. Có chút lời nói nàng liền không tốt lắm nói, rốt cuộc chị em dâu là cái gì tâm tư, nàng là rõ ràng. Ai, thật là phân ra cũng không thanh tịnh. Nhà chính không nhìn thấy bà bà, lữ thị nghĩ, liền hướng phòng sau đất trồng rau đi. Quả nhiên, thấy bà bà ở đất trồng rau bận rộn, động tác thong thả, không vội không tử. Nàng nhìn trong lòng bực bội bình tĩnh một chút. Nương! Ta đến đây đi! Nói, ngồi xổm thân dùng tay thanh đất trồng rau cỏ dại. Liên một chút sống, không cần phải ngươi tới. Tiêu thị đối con dâu cả vẫn là tương đối vẻ mặt ôn hòa. Lữ thị cười cười, nhẹ giọng mềm giọng nói. Ta chính là tưởng ở nương trước mặt ngơ ngác gặp sự tiêu thị một chút một chút tùng chấm đất thổ là có chút việc tưởng cùng nương nói nói bà bà trưởng ra vài thập niên lữ thị đã thói quen gặp sự liền cùng bà bà nói nói mẹ chồng nàng dâu hai có thương có lượng đem chuyện này làm được thỏa đáng chu toàn lý nhị tức phụ cùng mạnh mẽ tức phụ nói chúc loan lưu gia cô nương mạnh mẽ tức phụ nay cái buổi sáng liền kêu năm được mùa tức phụ đi tranh chúc loan thấy lưu gia cô nương còn cùng nàng nói hội thoại trong lòng vừa lòng thực tiêu thị dừng trong tay động tác nghiêng đầu nhìn con dâu, chậm gì gì hỏi. Trúc Loan lưu ra cô nương. Mặt mày mang theo suy tư, một lát sau, hỏi. Có phải hay không làng trên xóm dưới đều hiểu được cái kia lưu ra cô nương? Đúng vậy. Lữ thị ứng thanh. Ta cảm thấy, cưới cô nương này không quá thỏa đáng. Cô nương ra thanh danh quá vang, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiêu thị tiếp tục chậm gì gì mà tùng chấm đất thổ, làm sẽ sống, nàng mới nói. Cô nương này, không được. Thanh âm nhẹ nhàng mà lời nói lại nói đến kiên định, tục ngữ nói ngẩng đầu gả nữ túi đầu cưới tức, cô nương quá hảo, áp không được, liền dễ dàng nháo chuyện xấu. Thi gia từng có cùng loại sự tình, không cho phép lại ra hồi thứ hai. Ta cũng như vậy tưởng, chỉ là đội quân thép nương thực vừa ý lưu ra cô nương, lại nói lữ thị dừng một chút, rõ ràng có điểm chần chừ. Ta cùng a vãn tức phụ qua đi, nguyên là nghĩ cùng đội quân thép nương trò chuyện nhi, về quá kế chuyện này, thăm thăm nàng khẩu phong, nơi nào nghĩ đến. Nói đến nói đi liền nói tới rồi đội quân thép hôn sự thượng, A vãn tức phụ ở đây, lại rất tán đồng đội quân thép nương nói được lời nói, ta cũng liền không hảo đem nói đến quá lãnh. Nhiều năm chị em dâu, tổng không thể vì việc này bị thương tình cảm, ta xem A vãn tức phụ đối quá kế việc này rất để bụng. Thật là hồ đồ. Tiêu thị mang câu, cũng không có tâm tư lộng đất trồng rau, đem cái quốc ném cho con dâu, nhấc chân hướng trong phòng đi. Việc này, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phần 83 lữ thị thấp giọng nói ta còn không có tường hảo nói tốt ngày mai buổi sáng đi chúc loan nhìn xem lưu già cô nương mạnh mẽ tức phụ ý tứ là chỉ cần cô nương hảo nếu là trong nhà cha mẹ không tốt lắm cũng không có gì rốt cuộc chỉ là cưới vợ không phải gả nữ người đi đem năm được mùa tức phụ kêu tới tiêu thị phân phó câu nàng chính là cái hồ đồ trứng nói chuyện đều bất quá đầu óc có thể nghe nàng nói được hỏi một chút nho nhỏ nương cái này còn muốn đáng tin cậy điểm lữ thị ngẫm lại cũng đúng vậy Nàng đem năm được mùa tức phụ cấp đã quên đâu, nghĩ liền cười cười. kia hành, ta đi đem năm được mùa tức phụ hô qua tới. Tam Nhi tức sắc thật so con dâu cả muốn đáng tin cậy chút. Dù xảo tuệ gần mấy ngày, bắt đầu có chút thích ngủ, liền tiểu khuê nữ khi nào đi nàng cũng không biết, tỉnh lại sau, hướng trong đất xoay vòng, đi lại đi lại, mới cầm kim chỉ khay đang ngồi dưới mái hiên. nay cái không thắt dây đeo, nàng đến xuống tay chuẩn bị cấp trong bụng hải tử làm điểm việc may vá Nhi. Cấp hải tử làm đồ đố lốc đâu? thiện ca nhi mới vừa sinh lúc ấy ăn mặc đồ lót giày nhỏ từ từ ta đều thu thập đâu quay đầu lại đưa chút lại đây lữ thị đã sớm nghĩ chuyện này nay sẽ qua tới thấy con dâu trong tay việc may vá nhớ tới liền liền nói ra tới thiện ca nhi là tháng riêng sinh ra kia sẽ thiên cũng lanh thật sự người đứa nhỏ này đếm đếm nhật tử ước chừng nếu là đầu mùa đông sinh cũng có thể xuyên còn tương đối thích hợp đâu dù xảo tuệ nhớp miệng cười đứng dậy hướng trong phòng đi trong miệng nói ta chính là nhàn rỗi không có việc gì Không vội đổ nước, ta không khát đâu, ta lại đây tìm ngươi là có việc gì, theo ta đi tranh trong nhà chính. Lữ thị vội vàng gọi lại con dâu. Ác! Kiên hành, ta đem kim chỉ khay đan thu vào trong phòng. Dụ xảo tuyên nói, xoay người cầm lấy kim chỉ khay đan, lại tùy đem tay ghế rửa sách vào phòng. Mẹ chồng nàng dâu hai hướng nhà chính đi, đi ngang qua thi mạnh mẽ nhà ở khi, liền thấy Phan thị cùng Dương thị còn đang nói chuyện, thanh âm không lớn, không khí còn rất thân thiện. chương 79 Nãi nại, Tiêu thị chỉ chỉ bên cạnh người. Tới, ngồi ở đây. Mặt mày mang theo ôn hòa. Dù xảo tuệ dịch đem ghế dựa ngồi qua đi, nàng cũng không hỏi là có chuyện gì nhi, liền an tính ngồi. Lữ thị ngồi ở bên cạnh, mặt mày mỉm cười, thấy bà bà không nói gì, nàng liền nhẹ giọng mềm giọng đã mở miệng. Làm ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút, ngươi hôm nay cùng mạnh mẽ tức phụ một đạo đi chúc loan sự. Mạnh mẽ tức phụ đối lưu ra cô nương đặc biệt vừa lòng, cảm thấy thực hảo, tưởng đem nàng nói cho đội quân thép. Lúc ấy ngươi cũng là ở, ngươi cảm thấy, cái này lưu ra cô nương như thế nào? Có điểm cổ quái. Dù xảo tuệ trong lòng biết, nếu bà bà cùng ngãi mãi kêu nàng lại đây nói chuyện, định là đối lưu ra cô nương không quá vừa lòng, như vậy, nàng liền không thể cất giấu, đến ăn ngay nói thật mới được. Nàng nói chuyện rất kỳ quái, cho ta cảm giác như là hướng về phía nho nhỏ tới, lời trong lời ngoài đều vây quanh nho nhỏ đảo quanh. Chuyện này đều liên lụy đến tiểu cháu cô gái, tiêu thị liền có điểm sốt ruột sao lại thế này ngươi cẩn thận cùng ta nói dù xảo tuệ đem chúc loan sự tình một năm một mười nói ra do dự hạ nàng còn đem tiểu khuê nữ nghe được cũng nói ra theo lý mà nói lý nhị thẩm tử không nên cấp đại tẩu nói lên lưu gia cô nương lưu gia cô nương bộ dáng hảo mặt mày nhìn thực hiện thân thiết nhã nhặn lịch sự lý nhị thẩm tử đem nàng nói cho đại tẩu mặc kệ là đại tẩu vẫn là đội quân thép định là thập phần vừa lòng nhưng việc hôn nhân này rõ ràng là vô pháp được việc ta liền tưởng không rõ cùng cái thôn ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lý nhị thẩm tử như thế nào sẽ đối với đại tẩu nói lên lưu ra cô nương đâu, chuyện này một cái không tốt, thực dễ dàng chưa đoán Làm mai chuyện này, từ trước đến nay đều thực ăn ý, căn cứ túi đầu cưới vợ ngẩng đầu gả nữ nhi, cho người ta giới thiệu đâu, cũng đều sẽ khiêu tình huống không sai biệt lắm, như vậy à, mới có thể gia tăng tình cảm, nếu là thành không được đâu, cũng không có gì, chỉ có thể nói không duyên phận. Hướng loại này, tình huống kém có chút xa, trừ phi là nhà trai hoặc nhà gái trong nhà tự mình nguyện ý chứ lặng lẽ nhi mà nhờ người tới nói chuyện tham dò ý nói như vậy quê nhà hương thân là sẽ không tự chủ trương làm lộng này xóa sự loại này tốn công vô ích chuyện này phàm là có điểm đầu vóc đều sẽ không trộn lẫn hưởng phí công phu không nói còn phải đưa tới một đôn mắng thi ra ở liên hoa thôn xác thật là số một số hai khả thi người nhà nhiều a phân ra đơn cái luận tình hung tới ở trong thôn cũng có thể tính thiên thượng nếu phóng tới trúc loan liền không đủ nhìn, nhiều lắm chính là cái bình thường. Lại nói đội quân thép, chính là cái thành thật hàm hậu hài tử, không có gì quá thu hút địa phương, gác trong thôn một chảo một đống, hắn ưu thế ở chỗ thi ra, thi ra ra phong hảo, dân cư nhiều, không đơn bạc, có điểm trệ gì, miệng một chương liền tới vọt tới một đám người. Lưu ra đâu, lưu ra gác chúc loan tình huống tính tốt nhất, không nổi bật nhưng cũng không rơi sau, trung đẳng thiên thượng đi, lưu ra cô nương, làng trên xóm dưới có tiếng hảo nghe nói bà mối đều mau đem lưu ra ngạch cửa cấp đặt vỡ nghe như là ở khen lưu ra cô nương hảo thực bật tay cũng mịt mờ cho thấy lưu ra ánh mắt cao à giống nhau mà trứng mắt lý nhị thẩm tử nhìn cũng không phải cái không đầu óc nói chuyện làm việc đều rất chu toàn như thế nào sẽ nói khởi lưu ra cô nương đâu dù xảo tuệ có chút nột buồn nếu vấn đề không ở lý nhị thẩm tử trên người như vậy theo tiểu khuê nữ hợp ý đầy có thể hay không là lưu ra chủ ý như vậy vấn đề lại tới nữa mãi mãi ta vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận nếu lưu gia thật là hướng về phía nho nhỏ tới vì cái gì không trực tiếp tới thi ra thế nào cũng phải vòng như vậy một vòng lớn tử ý của ngươi là lý nhị tức phụ đem lưu gia cô nương nói cho đội quân thép là lưu ra chính mình ý tứ lữ thị ngẫm lại việc này xác thật có điểm đạo lý lý nhị tức phụ ta biết là cái rất khôn khéo người lẽ ra sẽ không phạm loại này sai lầm nghĩ đến hẳn là chính là lưu ra ý tứ nghĩ tới nghĩ lui cũng liền cái này hợp lý nhất Dù xào tuy nói ta lúc trước không biết lý nhị thẩm tử nói được lưu gia là chúc loan thôn đầu lưu gia ta tưởng một khác hộ đâu nếu là biết là thôn đầu lưu gia hôm qua trạng vạng nàng liền luyện chuyển cự tuyệt này rõ ràng chính là cái hố nàng con sẽ kéo đem đại tẩu đừng làm cho nàng hướng trong nhảy nếu là hướng về phía nho nhỏ mới kết việc hôn nhân này cô nương này liền càng thêm không được tiêu thị ninh chặt mày nàng buồn không nghĩ quản việc này trước mắt lại là không thể không quản Nàng hướng về phía con dâu cả nói. Thừa dịp hiện tại sự tình còn không có ảnh nhi, chạy nhanh đi đem á vãn tức phụ cùng đội quân thép nương hô qua tới. Lữ thị nghe, gật gật đầu, bước chân vội vàng hướng đông xương đi. Phan thị cùng dương thị chính nói được thân thiện đâu, lữ thị vào nhà sau, nói thẳng nói. Nương kêu các ngươi đi tranh trong nhà chính. Nhìn mắt con dâu cả, cảm thấy rất là đau đầu. Cái này thật là không quan tâm giáo nhiều ít hồi, đều là hưởng phí công phu. Đánh gả tiến thi ra ngần ấy năm. Tinh tế mà cùng nàng giảng quá nhiều ít hồi đạo lý đối nhân xử thế, tất cả đều là bẻ nát, một chút mà nói cho nàng nghe, kết quả khen ngược, vẫn là bộ dáng cũ. Lần này nếu không phải năm được mua tức phụ cùng đi, sợ là thật muốn bị lưu ra cấp tinh kế. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Dương Thị bị bà bà lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, tức khắc ra đầu tê dại, bắp chân có điểm run lên. Sao? Nàng cũng không làm gì sự A, chẳng lẽ lại phạm sai lầm? Bà bà kêu đâu? Phan thị nào dám trì hoãn, chật liền đứng lên. Đại tẩu, nương kêu chúng ta có chuyện gì à? Lữ thị không hề răng, đối chị em dâu cũng là có chút ý kiến. Nghe nàng vừa mới nói chuyện, như là đã sớm biết Lý Nhị tức phụ cấp đội quân thép giới thiệu chính là Trúc Loan Thôn đầu lưu ra cô đường, nàng biết nhưng vẫn không nói chuyện, cũng không thấy lại đây để cái tình nhi. Con dâu cả không đầu óc, không hiểu nơi này, tuổi tác nhẹ không kinh nghiệm, có thể lý giải. Nhưng chị em dâu lại là gả quá ba cái khuê nữ. Rõ ràng cưới vợ gã nữ nơi này chuyện này, lại thân là trưởng bối, chị em dâu hai cũng có bao nhiêu năm tình cảm ở, lại không thấy nàng lại đây đại phòng trò chuyện nhi. Vì có thể quá kế đội quân thép, nàng thật đúng là không quan tâm đâu. Này nếu là thật nháo ra chuyện gì tới, tính ai sai? Nếu là đem nho nhỏ liên lụy làm sao bây giờ? Chị em dâu thật là càng sống càng hồ đồ. Đến cùng tam đệ nói nói. Không biết lưu ra tính kê thi ra, lưu thị còn không có cái gì cảm xúc. Cũng có thể thông cảm thông cảm chị em dâu, hiện giờ biết lưu ra tâm tư, nàng nguyên liền không mừng lưu ra, lúc này, liền cùng sinh nuốt chỉ rồi bỏ giường như ghê tẩm, nàng liền biết, nhân ra như vậy, chính là cái họa hoa tử, không cái thứ tốt. Chậm chạm không thấy chị em dâu trả lời, Phan Thị một lòng đi xuống chậm chậm. Đại tẩu, có phải hay không sinh nàng khí? Sao có thể, đi được thời điểm còn hảo hảo đâu? Nương! mãi mãi. Vào nhà chính, Phan Thị cùng Dương Thị cùng kêu lên hô kêu đều có chút khẩn trương, đứng không dám lộn xộn. Tiêu thị sốc mí mắt liếc mắt này hai người, một lát sau, mới không mặn không nhạt nói: "A thần tức phụ cảm thấy đội quân thép cưới Lưu gia cô nương không quá thỏa đáng, tìm ta nói hội thoại, ta nguyên là không nghĩ trộn lẫn những việc này, phải gả muốn, cưới có cha có nương ở, tự nhiên được các ngươi định đoạt. Nhưng ta vừa mới đem năm được mùa tức phụ hô qua tới, cẩn thận hỏi hỏi nay cái buổi sáng đi chúc loan phát sinh chuyện này." Tiêu thị cũng chưa nói làm này hai người ngồi xuống, liền lo chính mình nói chuyện mạnh mẽ tức phụ ngươi nghiêm túc ngắm lại nay cái buổi sáng lưu ra cô nương nói với ngươi lời nói khi rốt cuộc là chuyện như thế nào mắt thấy quá không được mấy năm ngươi liền phải đương nãi mãi nếu là còn như vậy không đầu óc, ta xem nột ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều liền cấp đội quân thép cùng a sương tìm cái cùng ngươi tính tình không sai biệt lắm bằng không đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe chuẩn đến đem nhật tử quá đến đầy đất lông gà liền cùng nhị phòng dường như cả ngày trướng khí mù mịt thi mạnh mẽ cùng dương thị hai vợ chồng có hai cái nhi tử đại nhi tử thi đội quân thép mười lăm tuổi con thứ hai thi sương mười ba tuổi dương thị bị mãi mãi đổ ập xuống một đốn loạt mắng nàng cả người đều láng ốc da mặt tử trướng đến đỏ bừng đỏ bừng chân tay luống cuống nhìn xem bà bà lại nhìn xem chị em dâu trong mắt tất cả đều là mờ mịt mãi mãi nói nàng như thế nào nghe không hiểu ra sao đâu năm được mùa tức phụ nay cái buổi sáng ở trúc loan đến tột cùng là chuyện như thế nào nha phan thị thấy chất nhi tức như vậy bộ dáng Ngụy tam phòng còn muốn quá kế đội quân thép đầu, liền căng ra đầu mở miệng hỏi câu. Dù xảo tuệ là tiểu bối, trưởng bối hỏi chuyện, chất phác về chất phác, lại cũng không thể không có lê nghĩa, thấy bà bà cùng mãi mãi không hề răng, nàng liền nói câu. Lưu gia cô nương cùng đại tẩu nói chuyện khi, lời trong lời ngoài đều là vây quanh nho nhỏ ở đảo quanh, ta cảm thấy có chút cổ quái. Như vậy chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Dương Thị muốn hỏi lại không dám hỏi, xem này không khí, rõ ràng là lưu gia cô nương là có vấn đề. Nhưng có cái gì vấn đề đâu. Nàng liền nộn buồn. Làng trên xóm dưới đều biết nhỏ nhỏ, mỗi người đều khen nàng. Như thế nào lưu ra cô nương khen hai câu, liền có vấn đề. Lưu gia nhi tử, ở trong núi chơi, quăng ngã ngã, quải phá con cháu, đó là có thể chữa khỏi, có thể hay không dùng vẫn là hai nói. Trong thôn liền có người treo chọc nói, tìm đại phu vô dụng, có thể thử hống hống nhỏ nhỏ, làm nàng nói hai câu lời hay nhi, nói không chừng, lưu gia liền không cần tuyệt hậu. Tiêu thị lánh mi mắt lạnh nói xong, quét mắt phan thị cùng dương thị. Hai người các ngươi thường xuyên ở bên ngoài thoát môn, liền không nghe thấy lời này. Dương thị nhược thanh nhược khí trở về câu. Ta nghe được quá. Dương một chút, lại nói. Nay hoàn toàn chính là người xin nói mộng sao, nếu là nho nhỏ thật như vậy lợi hại, về sau nhà ai có cái đau đầu nhức ốc, đều không cần tìm đại phu, trực tiếp tìm nho nhỏ không phải được, cũng liền ngốc tử mới tin tưởng. Nàng nói, chính mình trước nở nụ cười. Bên cạnh Phan Thị nghe chất nhi tức tiếng cười, chợt đến sinh ra cổ tuyệt vọng tới. Vẫn luôn đều biết mạnh mẽ tức phụ không đầu óc nói chuyện tùy tiện vô tâm không phổi, trăm triệu không nghĩ tới, nàng này đều coi như một cái xuân tự. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nàng như thế nào còn cười được. Đội quân thép kia hài tử, sẽ không tùy nàng tính tình đi. Lưu gia liền tin lời này. Thân là bà bà Lữ Thị, đã thực thói quen con dâu cả tính tình, xem xét mắt đầy mặt mỏi mệt chị em dâu, không nhịn xuống trong mắt lộ điểm ý cười ra tới ngươi không thu xếp quá hôn sự ta trước kia cũng không cùng ngươi nói phương diện này liền có chút không rõ lắm từ trước đến nay đều là túi đầu cưới vợ ngẩng đầu gả nữ cho người ta giới thiệu đâu cũng là như vậy tới nếu là hai nhà trên lệch có chút đại rõ ràng thành không được sự còn là cho người giới thiệu liền dễ dàng chưa mắng còn sẽ làm hỏng tình cảm chúng ta thi ra cùng lưu ra tình huống đội quân thép cùng lưu ra cô đường hai dạng không giống nhau là ngang nhau Lý nhị tức phụ cho ngươi nói lưu ra cô nương, nơi này rõ ràng có miêu nhị. Chính mình chọn con dâu, có thể có biện pháp nào đâu, lại như thế nào sinh khí, vẫn là đến đến giáo, bẻ nát tinh tế mà dạy cho nàng. Có thể học được nhiều ít, liền xem nàng tự mình, tả hữu nàng cái này bà bà là hết lực. Lữ thị nhẹ giọng mềm giọng giáo chính mình con dâu cả, dương thị đâu, cũng nghiêm túc dựng lên lỗ thai nghe. Phần 84. Con dâu cả ở giáo đại tôn thức, tiêu thị nhìn mắt tam nhi tức, có điểm thất vọng mạnh mẽ tức phụ không hiểu này đó, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? còn đi theo hà tổ nào? ngươi là cái gì tâm tư? ta rất rõ ràng. ngươi cảm thấy việc hôn nhân này khẳng định có thể thành, thuận mạnh mẽ tức phụ tâm cũng được đội quân thép vừa lòng, ngươi liền có thể tâm tưởng sự thành, cũng không nghĩ. Lưu gia hảo hảo một cái cô nương, bà mối đều mau đem Lưu gia ngạch cửa cấp đạp vỡ. em đẹp mà như thế nào sẽ coi trọng ta thi ra hải tử? nếu là nói Lưu gia cô nương cùng đội quân thép lưỡng tình tương duyệt còn hảo này hai cái rõ ràng liền chưa thấy qua mặt ta xem ngươi thật là càng sống càng đi trở về nếu ngươi không đem tâm thái đoan chính điểm trong lòng tổng suy cái tính toán ta nay cá biệt lời nói đặt ở nơi này ngươi tưởng sự có ta ở đây một ngày ta liền bất đồng ý tiêu thị nói được chém đinh chặt sát đem phan thị sợ tới mức hai chân nung ra cả người thiếu chút nữa liền nằm liệt trên mặt đất may mắn dụ xảo tuệ nhanh tay lẹ mắt đỡ đem nàng tiêu thị nhìn xem cái chán đổ mồ hôi lạnh ra mặt trắng bệnh tam nhi tức lại nhìn nhìn bị con dâu cả nhắc mãi đại tôn tức, cảm thấy sốt ruột ấu. Lưu gia cô nương cùng đội quân thép này cọc chuyện này, ta không đồng ý, các ngươi cũng đừng lại lan lộn mù quáng. Đều cho ta thành thật điểm, chính mình không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, có thể, đừng đem thi ra những người khác liên lụy tiến vào. Ta còn chưa có chết đâu. Gắt xuống lời nói, tiêu thị đứng dậy liền đi rồi. Dù xảo tuệ không giấu vết ngắm ngắm ngồi ở bên cạnh tam thẩm, cân nhắc, mãi mãi nói được lời nói là có ý tứ gì đâu. Nàng lại nhìn xem đang ở nghe bà bà nói chuyện đại tẩu. Nơi này rốt cuộc sẽ có chuyện gì đâu. Phan Thị trở về tự mình trong phòng, mai cho đến chẳng vạn, đều không thấy nàng ra tới, cơm chiều đều không có thu xếp. Thi Văn tự trong đất trở về, thấy tức phụ ngốc tại trong phòng, có chút hiếm lạ. Sớm như vậy liền thu xếp hảo đồ ăn. Vừa vặn, ta đã đói bụng đâu. Hắn nay cái trở về còn tính sớm đâu, nguyên tưởng rằng tức phụ sẽ ở trong phòng bếp vội vàng. A vãn, Lý Nhị gia ở tính kế chúng ta. Ở mép giường ngồi một cái buổi chiều phan thị, nghe thấy trưởng phu nói chuyện, lập tức đem hắn kéo đến trước mặt, hồng con mắt, dâm mát lạnh nói câu. Nếu không phải Lý Nhị gia nói, thế đội quân thép tìm kiếm cái vừa ý tức phụ, thu xếp hảo cọc hôn sự, qua kế sự liền có thể thành. Ta lại như thế nào sẽ cùng đại tẩu đối với nói chuyện, nay cái bị nương măng cái máu chó phun đầu, vẫn là làm cho mạnh mẽ tức phụ cùng năm được mùa tức phụ mặt đâu? về sau làm ta có cái gì thể diện để qua kế sự tình. Thi vãn nghe không hiểu ra sao, lại cũng có chút khẩn trương Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng ta nói Liền đã đói bụng đều không dành lo Làm cho trượng phu mặt, Phan Thị Đảo cũng không có cất giấu Đêm nay cái phát sinh sự, tỉ mỉ nói cho hắn nghe Đi, chúng ta tìm đại ca đại tẩu đi Sau đó đi tranh trong nhà chính, đến đem việc này nói cho nương Thi vãn nghe xong, lập tức liền đứng lên Rất là suốt ruột bộ dáng Lưu gia dùng kế quá sâu Trước mắt Lưu gia cô nương cùng đội quân thép Việt hôn nhân là không thành, chỉ sợ Lưu gia còn sẽ xử chuyện xấu. Ta xem, còn phải làm năm được mùa hai vợ chồng cũng đi. Rốt cuộc Lưu gia là hướng về phía nho nhỏ đi. Kia, ta đây đi kêu năm được mùa hai vợ chồng. Phan Thị có chút không biết muốn như thế nào đối mặt đại tẩu, thi trễ chút gật đầu. Hành. Chương 80. Thi Phong Niên một nhà ba người đang ở ăn cơm, trong phòng liền ba người, không khí lại rất náo nhiệt. Thi nho nhỏ không riêng chính mình vẫn luôn nói chuyện, nàng còn muốn kéo lên cha cùng mẫu thân nói chuyện. Phan Thị còn không có vào nhà đâu, liền nghe thấy trong phòng nói chuyện thanh, có vẻ cực kỳ ấm áp, nàng có chút phàn thèm, trong mắt toát ra hâm mộ. Đang ăn cơm đâu, Tam nãi nãi. Thi nho nhỏ nghiêng đầu thanh thúy mà hô câu. Dụ xảo tuệ gác xuống chén đũa, đứng dậy nói chuyện. Tam thẩm. cho nàng đổ ly ôn khai thủy. Ta lại đây là có việc nhi. Phan Thị duỗi tay tiếp nhận ôn khai thủy. Bưng uống lên cái sạch sẽ, cả buổi chiều, nàng đều không có uống nước đâu, thật là có điểm khác. Ta và ngươi tam thúc tưởng nói điểm sự, cùng các ngươi cũng có quan hệ, kêu hai ngươi đi trong nhà chính nghe một chút. Thi nho nhỏ chấp chấp đôi mắt, rất là thiên chân hỏi câu. Tam mãi mãi ta có thể đi sao? Thoáng mà vai vai đầu nhỏ, trong mắt loại quang, sáng lấp lánh điện. Phan Thị nói không nên lời cự tuyệt nói nhi còn nữa, sắp thực tới nói, việc này là cùng nho nhỏ có quan hệ, nho nhỏ đứa nhỏ này. Cùng trong thôn hải tử khác không giống nhau đâu, nàng đi nói, đảo cũng có thể, nghĩ đến bà bà cũng sẽ không nói cái gì. Có thể đi. Nàng cười đến hòa ái, nói chuyện cũng thực ôn hòa. Hiện tại liền đi. Thi phong niên hỏi thanh. Cơm còn không có ăn xong đâu, tức phụ cực cực khổ khổ thu xếp ra tới đồ ăn, hắn không nghĩ lãng phí. Phan Thị gật gật đầu. Cũng không có gì chuyện này, chính là một hồi công phu. kia chúng ta đi thôi. Dù xảo tuệ nói thanh. Thi nho nhỏ gắt chén đũa. Lưu loát nhảy đến trên mặt đất, dắt mẫu thân tay, đối với còn ở lùa cơm phụ thân nói. Cha! Tới! Thì phong niên ba lượng hạ bái xong trong chén cơm, hàm hàm hồ hồ ứng thanh. Phan thị đi ở phía trước, thì phong niên tay trái nắm tức phụ tay phải nắm tiểu khuyên nữ, theo ở phía sau đi tới, trong miệng còn ở một chút một chút ngai cơm. Trong lòng tưởng chính là, tức phụ làm đồ ăn, còn thừa gần nửa đâu, một hồi trở về còn phải tiếp tục ăn, hắn đều không có ăn cơm, không cần tức phụ đi nhiệt, hắn tự mình tới. Bọn họ đến thời điểm, nhà chính đã ngồi những người này, nên tới đều tới. Nói đi, chuyện gì, thế nào cũng phải bóp cái này điểm, đem người từ trên bàn cơm hô qua tới. Tiêu thị không rất cao hứng, nàng này sẽ cảm thấy tam nhi tức trướng mắt thực, liên quan đối với con thứ ba cũng nhìn không thoát mắt, cảm thấy này hai vợ chồng, thật là càng sống càng trở về, người còn không có lao liền thành hồ đồ trứng. Thi vãn cũng không để ý mẫu thân thái độ, chuyện này, xác thật là bọn họ hai vợ chồng không đúng. Gặp người đến đông đủ, hắn liền đem lý nhị tức phụ sau lưng khuyến khích tự mình tức phụ sự cấp nói ra. Đại ca đại tẩu, chuyện này, là chúng ta không đúng, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, mở heo che tâm, xin lỗi, may mắn không có gặp phải thai họa tới. Là ta sai, A vãn thường xuyên cùng ta nói, quá kê việc này, làm ta đã thấy ra chút, có thể là tuổi tác tiệm đại, thấy người khác trong phòng đều vô cùng náo nhiệt, trở về nhà lại quặn cũ ế, lòng ta luôn có chút không dễ chịu, lâu rồi lâu rồi. Tính tình liền có chút phạm tả, đại tẩu, nay cái việc này, là ta sai, ta quỷ mê tâm hồn, thiếu chút nữa liền gây ra hòa sự, ta đều cảm thấy không mặt mũi thấy đại tẩu. Phan thị nói nói, trong mắt liền trào ra nước mắt, nàng lấy tay háo lau lau khỏe mắt, trong lòng khó chịu thực. Tam đệ hai vợ chồng, thành tâm thành ý nhận sai, lữ thị cũng không hảo nói nhiều cái gì. Không có việc gì, lại không phải thánh nhân, ai đều có phạm hồ đồ thời điểm. Cũng may, cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Nghe được tam thẩm nói qua kế sự, dù xảo tuệ có chút kinh ngạc, cẩn thận ngấm lại, đảo cũng có thể nói được thông, liền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, lưu Gia là quyết tâm muốn tính kế chúng ta thi ra, sợ ra ngoài ý muốn, chuyện này làm ra một cọc lại một cọc. Tiêu thị tức giận thẳng chụp cái bàn, đối với con dâu cả lạnh lùng nói. Ngày mai ngươi liền cùng mạnh mẽ tức phụ đi tranh lý ra, trực tiếp cùng lý Gia nói, liền tính nhà chúng ta đội quân thép đánh cả đời quan côn, cũng sẽ không cưới lưu Gia cô nương. Ba, ba điểm nàng danh, lữ thị trong lòng rõ ràng, đây là làm nàng đi hạ mặt, đến làm lưu ra biết, thi ra không phải dễ khi dễ. Nương yên tâm, ta ngày mai liền mang theo mạnh mẽ tức phụ đi tranh lý ra. Còn có, về sau nhà chúng ta người, không chuẩn cùng lý ra người lui tới, nhân ra như vậy, chúng ta thi ra trèo cao không nổi, đỡ phải ban đêm ngủ không yên ổn. Tiêu thị nói chưa hết giận, lại thêm câu, trong chốc lát, ta liền đem cả nhà đều kêu nhà chính tới, đều cho ta nhớ kỹ điểm nhi còn có chúc loan lưu ra ngàn vạn muốn tránh xa một chút nếu là cái nào dám đem ta nói vào thai này ra thai kia liền tính phân ra ta cũng có rất nhiều biện pháp làm hắn đẹp nhà chính bọn tiểu bối đều động tác nhất trí mà kêu hảo duy độc thi nho nhỏ cái này vô định ngọt nhi dương tiểu giọng nhi ngọt ngào hống quá nãi nói được lời nói ta nhất định nhi ghi tạc trong lòng còn phải mỗi ngày lấy ra tới mặc niệm vài lần đâu liền cùng bối thư tựa mà cả đời đều không thể quên thật là quá nãi tâm can đâu Tới, ta tiểu ngoan tôn nhi. Trong lòng nghẹn một bụng hỏa tiêu thị, nghe tiểu cháu cô gái lời này nhi, cả người nha, nháy mắt liền tâm bình khí hòa lạp. Thi nho nhỏ nếp miệng lộ ra cái đại đại cười, giải hoan nhi hương quá nại trong lòng ngực đánh tới, học nàng nói chuyện miệng lưỡi. Ta quá nại ai, ta nhất thích quá nại nha. Tức khắc đem tiêu thị đậu đến, cười đến không khép miệng được, liền sau tao nha đều cấp lộ ra tới, đầy mặt nếp gấp cùng nở hoa dường như, sán lạn thực. Đánh nhà chính ra tới sau Thi Nho nhỏ đặc xú mỹ nói: "Cha mẹ, ta có phải hay không dưới bầu trời này nhất ngoan ngoãn hảo hài tử?" "Là." "Dưới bầu trời này a, liền không có ai so được với ngươi này há mồm nhi." Dụ Xảo Tuệ nhìn này tổ tôn hai nị oai, cánh tay thượng đều mạo tầng nổi ra gà. Thi Nho nhỏ khẽ hừ một tiếng, đối với mẫu thân khoa trương rõ ràng không quá vừa lòng, lấy mắt thấy hướng phụ thân. "Cha." Nho nhỏ lợi hại nhất, nhất đồng, "Ta là rốt cuộc tìm không ra đệ nhị tới." Thi phong niên vui tươi hớn hở nói chuyện. Chờ đệ đệ sinh ra lạc, cha liền có thể tìm được đệ nhị lạc. Thi nho nhỏ cười cười hì hì tiếp câu, lại rong giặt nói. Cha mẹ yên tâm, ta chuẩn sẽ đem đệ đệ giáo thành cái thiên hạ đệ nhất, ai cũng so ra kém hảo hải tử. Về sau hai người các ngươi A, liền chờ mỗi ngày bị huy đường đi. Du xảo tuệ đùa với nàng. Giống ngươi tựa, thiên hạ đệ nhất ra mặt dày, Cái gì kêu ra mặt dày? Nương, lời này nói được ta nhưng không vui nghe xong A. Ta khi nào nói qua mạnh miệng, ta hướng đều là hảo thành thật, chỉ nói thật. Thi nho nhỏ một chương miệng bờ lạ bờ lạ. Toàn bộ thi ra cũng liền bọn họ này trong phòng nhất náo nhiệt, tiểu lữ thị nghe thấy tự cách vách bay ra mơ hồ tiếng cười, nghĩ thầm, vẫn là sinh cái khuê nữ hảo, so với tiểu tử muốn khá hơn nhiều. Nàng theo bản năng vô đem bụng, lại nhìn mắt ngồi ở mép giường nam nhân. Nàng này tuổi tắc cũng không lớn, bà bà đều có thể sinh ra chú em, nàng tái sinh cá biệt hải tử, hẳn là cũng là có thể. Nói không chừng, cũng có thể được đến cái cơ linh hiểu chuyện tiểu khuê nữ đâu, xem chú em liền biết, nhiều thông minh nha, vừa thấy liền có tiền đồ. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Thi đại trí bị xem đến da đầu tê dại, trong lòng thịt thịt thịt mà phát nhảy. Nữ nhân này, tưởng cái gì đâu, ánh mắt kia nhi phát ra quang đâu, thật là khiếp hoảng. Tiểu lữ thị nhếch miệng, lộ ra cái xinh sắn đáng yêu tới cười, rũ mắt, sờ soạn bụng, ôn ôn nhu nhu mà nói. Chí lớn, chúng ta tái sinh cái hải tử đi. Con mẹ nó. Đại buổi tối hủ chết lão tử. Sáng sớm hôm sau, thi nho nhỏ ăn xong thơm ngào ngạt mà cơm sáng, lon ton hướng mãi mãi trong phòng đi, kéo lên tiểu thúc lộc cục mà chiều nhà chính đi. Tây xương thi tiểu mội, đang đứng ở dưới mái hiên đâu, giữa trường cổ chiều nhà chính nhìn lại, thấy thi nho nhỏ cùng tiểu thúc thân ảnh, nàng có điểm xuất ruột, trong miệng thúc rủ. Nương ngươi nhanh lên, thi nho nhỏ cùng tiểu thúc đều tiến nhà chính lạc. Gấp cái gì, bọn họ tóm lại sẽ chờ ngươi. Vũ thị trong miệng nói như vậy, trên tay lại nhanh hơn điểm động tác, cấp tiểu khuê nữ đem đầu tóc sơ hảo, cũng không như thế nào chỉnh, liền nói. Đi thôi đi thôi. Thi tiểu nội cùng trận gió dường như, liền hướng trong nhà chính phóng đi, trong miệng còn ồn ào. Thái ra quán nãi Ba cái hài tử ở nhà chính ngây người sẽ, sau đó, nói nói cười cười đi vương ra. Cùng vương thái ra vương thái bà chào hỏi, liền bắt đầu ở trong thôn nơi nơi chơi. Tới gần giữa trưa, trong thôn từng nhà bay khói bếp trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương nhi thi thiện thông nhắc nhở hai cái tiểu chất nữ nên trở về ăn cơm thi nho nhỏ nhìn mãn rổ hoa dại đủ mọi màu sắc đặc biệt xinh đẹp cười đến nhưng vui vẻ lạ mặt mày hớn hở nói ta phải làm cái hoa gối đầu dùng để gối ngủ khẳng định thoải mái ta cũng muốn phải làm thi tiểu nội học theo thi thiện thông thong thả ung dung tiếp câu vậy làm bái trong tay hắn cũng có một giỏ tre hoa dại đều là nay cái buổi sáng trích Ba người câu được câu không nói chuyện gì, hướng tới thi ra sân đi đến, đi ngang qua chân núi khi, lại thấy thi đội quân thép, hắn bên người đứng mấy cái thiếu niên, đều là trong thôn, trong đó có cái là Lý nhị gia. Thi nho nhỏ nguyên không để bụng, nhìn thấy Lý nhị gia, nàng liền theo bản năng dừng bước chân. Tiểu thúc, chúng ta qua đi nghe một chút, bọn họ đang nói cái gì? Nơi này tương đối hẻo lánh đâu, nếu không phải bọn họ theo bờ sông trích hoa nhi, còn đi không đến này thối. Lặng lẽ nhi mà. Thi Thiện Thông nhiều hiểu biết nhà mình tiểu chất nữ nha." Thi nho nhỏ gật gật đầu, nghiêng đầu hướng về phía Thi tiểu muội nói câu: "Cơ linh điểm nhi, đừng lên tiếng. Như vậy lén lút hành vi, thực sự là kích thích a." Thi tiểu muội nhưng hưng phấn, dựng thẳng lên ngón trỏ thở dài thanh, lộ ra cái ta hiểu biểu tình tới. Phần 85. Ba cái hài tử tuổi tác tiểu, cái đầu cũng không lớn, liền bụi cỏ, chậm rãi hướng chân núi tới gần, bọn họ một chút mà thăm, có thể nghe được chân núi thiếu niên nói chuyện, liền ngừng lại khom lưng hảo hảo trốn tránh kia lưu gia cô nương chính là làng trên xóm dưới có tiếng đẹp dáng người cũng rất tốt tinh tế mà eo chúng ta một bàn tay liền có thể nắm lấy bộ ngực cũng là phình phình mà kia mi kia mắt đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm miễn bản có bao nhiêu đẹp ngươi thật không nghĩ đi xem đội quân thép ta cùng ngươi nói bỏ lỡ này thôn đã có thể không này cửa hàng tốt như vậy tiếu kiểu nương ngươi thật bỏ được không cần người lưu gia đều nâng lý ra tới thăm cha mẹ ngươi khẩu phong Thuyết minh nhân ra vừa ý ngươi đâu, cũng không biết tiểu tử ngươi, nơi nào vào lưu gia cô nương mắt, như thế nào liền coi trọng ngươi đâu. Ai ra, nếu là coi trọng ta, thật tốt ta, ta thế nào cũng phải chạy nhanh đem người cưới tiến trong nhà tới, ban đêm ngủ ở trên giường đã có thể thoải mái nhiều, có mỹ tiểu nương ngồi, nhật tử đến quá nhiều tiêu giao dễ chịu a. Ngươi tiểu tử này cũng thật là, thế nhưng còn trứng mắt. Ta thật là phục ngươi rồi, đội quân thép à, ngươi không phải là tự ti đi. Cảm thấy không xứng với lưu gia cô nương. Vẫn là sợ hãi tự mình quá tiểu Thỏa mãn không được nhân ra cô nương Cho ngươi tiệt nón xanh Ta nói đi, tốt như vậy cô nương Đều đưa sảng mẹ tới Đội quân thép như thế nào sẽ liền xem Cũng không dám đi xem một cái Nguyên lai like là tự ti à, huynh đệ à Không có việc gì, xem ra ngươi là không này phúc khí Bị mấy cái thiếu niên tả một câu hữu Một câu kích, thấy bọn họ càng nói càng quá mức thi đội quân thép nhịn không được trầm giọng nói Ai nói ta không dám đi trúc loan đi liền đi Ta thật đúng là muốn nhìn, lưu ra cô nương rốt cuộc giải qua cái cái gì bộ dáng. Đại ca, ngươi có phải hay không nóc ca? Bọn họ rõ ràng chính là ở kích ngươi đâu, loại này hấu ngươi đều có thể hướng trong nhảy, ngươi cũng thật nốc. Thi nho nhỏ tàng không được, xoa eo nhỏ nhi đứng dậy, hướng về phía mấy cái thiếu niên liền mắng. Hôm qua buổi tối có phải hay không rất hầm cầu ăn phân, nói chuyện mang theo một cổ tử xú mùi vị. Ta chạm thật xa đều cấp nghe, một cái hai cái đều không học giỏi, không điểm giáo dưỡng ngoạn ý nhi ngoài miệng tích điểm nước đi người lưu gia cô nương nhưng không đắc tội các ngươi nhìn nhìn ở các ngươi trong miệng nàng đều thành cái dạng gì nhi như vậy thiếu đạo đức để ý về sau tìm không ra tức phụ đánh cả đời quan côn thi thiện thông cùng thi tiểu mội lần đầu thấy nàng mắng chửi người bộ dáng này sống thoát thoát chính là cái thứ hai tiêu thị a mà bị mắng mấy cái thiếu niên vừa mới bắt đầu rất là tức giận một đám nghe được trong cơn giận dữ vén lên tay áo đang muốn nhảy dựng lên chửi ầm lên khi Lại ở nghe được thi nho nhỏ cuối cùng một câu, cả người tức khắc liền luống cuống, tức muốn hộp máu gào thét. Thi nho nhỏ, người cho ta im miệng. Kia lại hoảng lại cấp mà chật vật hình dáng, thi nho nhỏ nhìn buồn cười a, ha, ha ha ha ha ha ha cười, đó là tương đương khoe khoang. Ta liền không được miệng, ác. Có lá gan tính kê ta đại ca, thế nào, này sẽ bị ta mắng liền không có lá gan. Hắc tâm chàng ngại danh nhóm, chạy nhanh cho ta đại ca xin lỗi, sau đó, ngoan ngoãn mà cùng ta đi tranh thôn trưởng trong nhà. Bằng không, ta còn muốn mắng. Trường 81. Chạy nhanh, cho ta đại ca xin lỗi. Thi nho nhỏ vóc dáng nho nhỏ khí chàng đảo rất lớn. Thất thần làm gì, là không nghĩ xin lỗi vẫn là sẽ không xin lỗi. Nếu là không nghĩ xin lỗi nói, có thể à, ta đây liền mặc kệ các ngươi chuẩn bị đương cả đời quang con đi. hừ Hắc đến ké ngã trong núi lợn rừng dường như thiếu niên, rất là không phục. Thi nho nhỏ ngươi rửa vào cái gì? Rất đại một đám đầu, nói chuyện cũng không biết làm sao, tự tin đặc biệt không đủ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi vừa mới nói được những lời này đó, cùng với các ngươi trong lòng về điểm này tính toán, đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Còn không phải là nghĩ, đem ta đại ca lừa đến chúc lon đi, làm hắn thấy lưu ra cô nương, sau đó, ở trong nhà muốn chết muốn sống xảo muốn cưới nàng. thì nho nhỏ chọn mày đẹp, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bị cùng khinh thường. Phảng phất đang nói, các ngươi này mấy cái ngu xuẩn phàm nhân nột, tưởng lừa nàng môn đều không có. Lý nhị gia thiếu niên nghe được lời này, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ngắm mắt thi nho nhỏ, cất bước hướng trong thôn chạy. hắn mới vừa có động tác, thi nho nhỏ liền dương tiểu rộng, thi nhiên nhiên địa đạo, chạy liền chạy bái, tự mình nguyện ý đương cả đời quan côn, cùng ta đã có thể hoàn toàn không có quan hệ lâu. Thi nho nhỏ, Lý nhị gia thiếu niên manh đến tạp trụ thân mình, cấp hoang mang rối loạn nghiêng đầu, ánh mắt âm ngoan nhìn chăm chăm nàng, xem ta làm gì. Đôi mắt như vậy tiểu cũng không biết xấu hổ chúng ta. Thi nho nhỏ trận tròn đôi mắt, nửa điểm không sợ. Thế nào, chính mình táng tận thiên lương, còn sợ người khác nói không thành. Sau đó, lại đối với còn lại mấy cái thiếu niên nói. Các ngươi nha, thật đúng là ngốc đấu, so với ta đại ca đều ngốc, này lý nhị ra ở tính kế các ngươi đâu. Mấy cái thiếu niên nhìn xem thi nho nhỏ, lại nhìn nhìn sắc mặt âm trầm lý ra thiếu niên, cái kia hắc đến cùng trong núi lợn rừng rừng như thiếu niên, đứng ra nói chuyện. Thi nho nhỏ ngươi nói được lời nói là có ý tứ gì? Đại nhân chuyện này, tiểu hai tử đừng động, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bị người khác tính kế liền thành, người như vậy nột, vẫn là thiếu lui tới tương đối hảo, khi nào bị bán còn giúp nước cỡ tiền đâu. Thi nho nhỏ ông cụ non nói câu, ninh tiểu mày thúc giục. Nói chính sự đâu, chạy nhanh, hướng ta đại ca xin lỗi, sau đó, theo ta đi tranh thôn trưởng ra, đem các ngươi vừa mới nói những cái đó khó nghe nói, một chữ không rơi giảng cấp thôn trưởng nghe không nói cũng có thể ta liền mỗi ngày niệm các ngươi nguyện các ngươi đương cả đời độc thân quá ác độc bị một cái tiểu đậu nha dùng đại nhân miệng lưỡi thuyết giáo này tư vị thật đúng là biệt nữ vô pháp hình dung xin lỗi có thể có thể hay không không đi thôn trưởng gia hát thiếu niên thử thăm dò hỏi câu thi nho nhỏ chém đinh chặt sắt cự tuyệt không được cần thiết đi thế nào có lá gan làm không có can đảm khiêng a còn có phải hay không cái nam tử hán nói Nhìn từ trên xuống dưới kia mấy cái thiếu niên, trong miệng chật chật chật mà phát ra thanh nhi. Mấy cái thiếu niên tức khắc liền đỏ mặt. Đi liền đi. Hắc thiếu niên phẫn nộ nói câu, lại tức cấp bại hoại nói. Thi nho nhỏ ngươi còn có phải hay không cái cô nương ra, có ngươi như vậy đánh giá hắn tử. Còn nói bọn họ dáng vẻ lưu manh, nha đầu này căn bản chính là cái đại lưu mang. Thi nho nhỏ đĩnh đĩnh tiểu ngực. Ta thật đúng là không phải cái cô nương ra, ta hiện tại chỉ là cái tiểu nha đầu. Nói được nhưng kiêu ngạo đốn hạ nàng lấy mắt ngắm mấy cái thiếu niên lại nói các ngươi mấy cái cũng không phải hán tử nha mấy cái đám ngãi danh bị ném đến xoay quanh nóc hô hô mà cũng chưa mắt thấy không khí đột nhiên trở nên hảo an tĩnh mấy cái thiếu niên hồng hồng mà khuôn mặt nháy mắt hắt thành đáy nổi nhi nếu là biết nay cái hội ngộ thi nho nhỏ này nha đầu chết tiệt kia bọn họ nói cái gì đều sẽ không tới chân núi này nha đầu chết tiệt kia quả thực số không biết xấu hổ cái nữ lưu mang thi đội quân thép thực xin lỗi. Một lát sau, hát thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nói câu. Hát thiếu niên nói chuyện sau, đứng ở hắn bên cạnh mấy cái thiếu niên, cũng đi theo nói câu. Thi đội quân thép, thực xin lỗi. Thi nho nhỏ thực vừa lòng gật gật đầu, mập mạp tay ngắn nỗ lực mà phụ ở phía sau bối, học vương thái ra giảng bài khi bộ dáng, vẻ mặt vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, không tồi không tồi. Còn có cái đâu, ta nhưng không nhiều ít kiên nhẫn, ta đếm tới 3 cái A. Lý ra thiếu niên nóng nảy. Thi nho nhỏ ngươi dám. Ta có cái gì không dám. Thi nho nhỏ thuận miệng dối câu. Thế nào, ngươi nói hay là không nha, không nói nói, đừng trì hoãn đại gia thời gian, còn phải chạy trở về ăn cơm chưa đâu. Thi đội quân thép, thực xin lỗi. Thi nho nhỏ cười hì hì gật gật đầu, Mỹ tư tư mà ứng cái tự. Ngoan. Đem lý ra thiếu niên tức giận đến, nếu không phải sợ hãi nàng một chương miệng, sợ là đã sớm muốn bộc phát. Đi thôi, đi thôn trưởng ra. Thi tiểu. Nhìn về phía thi đội quân thép nói. Đại ca, nơi này không ngươi chuyện gì, ngươi trở về đi, cho ta nương mang cái lời nói nhì, ta đi tranh thôn trưởng ra, một hồi liền trở về. Thi thiện thông đã đi tới. Ta bồi ngươi đi. Ta cũng phải đi. Thi tiểu mội lộc cục mà chạy tới, sợ đem nàng ném xuống. Thi nho nhỏ nguyên liền không muốn cho bọn họ trở về, biết nói bọn họ cũng sẽ không nghe. Hành bái, đi thôi, đi thôn trưởng ra. Đại ca, ngươi mau chút ta sợ ta nương lo lắng. Nàng nương ai, hoài hài từ sau, cả người nhưng mất cảm. Thi đội quân thép trầm mặc, không nói gì, người lại là xa xa mà theo ở phía sau. Thi nho nhỏ, đại ca đi theo chúng ta mặt sau đâu. Thi tiểu muội lặng lẽ nhi nói. N.B.S. Ê, Thi nho nhỏ quay đầu lại nhìn mắt. Đến, tưởng cùng liền đi theo, nàng bước tay nhỏ chân nhỏ bắt đầu hướng thôn trưởng ra chạy, thuận tiện đối với phía sau nhân đạo. Nhanh nhẹn điểm, chúng ta chạy vội đi. Ta còn muốn về nhà ăn cơm chưa đâu. Hắc thiếu niên mắt trợn trắng, đối với bên người thiếu niên lầu bầu, xem về sau ai dám lấy nàng. Ta nghe thấy được, ngươi đang nói ta nói bậy. Thi nho nhỏ manh đến quay đầu lại, đem Hắc thiếu niên sợ tới mức dưới chân một lảo đảo. Nếu không phải bên người người kéo đến kịp thời, liền thật sự té lăn trên đất. Thi nho nhỏ ha ha ha ha mà cười. Xem đi, muốn ngươi nói ta nói bậy nhi. Thi nho nhỏ chính là trong thôn danh nhân đâu, đúng là giờ cơm. Đoàn người đều hướng trong nhà đuổi, nhìn nàng lánh mấy cái thiếu niên hướng thôn trưởng ra đi, đều rất tò mò, vui tươi hớn hở mà cười hỏi. Nho nhỏ, đây là chơi gì đâu? Không trở về nhà ăn cơm chưa đâu? Nếu không thượng nhà ta ăn chút nhi, ta ở làm tốt sự lý. Một hồi liền về nhà làm, cảm ơn bà bá. Thi nho nhỏ ngọt ngào mà cười, tiểu giọng nhi nói chuyện thanh thúy điện. Nghe được thôn dân, liền càng tò mò, đánh giá đám hải tử này. Nho nhỏ, ngươi làm gì chuyện tốt lý? Đều nói làm tốt sự nếu không lưu danh nhi, nói ra nói, nhiều ngượng ngủ nha. Thi nho nhỏ lộ ra cái thẹn thùng cười, cuối cùng, lại thêm câu. Muốn nói, cũng đến từ người khác trong miệng nói ra nha, như vậy, liền sẽ không có người ta nói ta xú không biết xấu hổ lạp. Các thôn dân tức khắc đã bị lời này chọc cho đến ha ha ha cười ha hả. hát thiếu niên ánh mắt nhi có điểm phức tạp nhìn thi nho nhỏ bối cảnh, này tiểu nha đầu, thật đúng là rất có ý tứ, quả thực có độc, nay cái bị như vậy đối đãi hắn thế nhưng sinh không ra oán hận ngược lại cảm thấy này tiểu nha đầu rất thú vị rất có ý tứ đương nhiên cũng cảm thấy ngựa răng hoàn toàn là bị chọc tức không đợi bọn họ đến thôn trưởng ra thôn trưởng cũng đã nghe người ta nói thi nho nhỏ mang theo trong thôn mấy cái thiếu niên tới nhà hắn vốn là muốn ăn cơm trưa đồ ăn đều mang lên bàn lạc nghe nói nho nhỏ muốn lại đây thôn trưởng liền đứng lên thậm chí đứng ở viện môn khẩu xa xa mà thấy kia tiểu nha đầu hắn liền cười nho nhỏ đây là muốn làm gì đâu Nô bà tử cũng là đánh tâm nhãn cực kỳ thích này thi ra tiểu nha đầu, cũng theo bạn già đứng ở viện môn khẩu. Thôn trưởng nói, không biết đâu. Lời nói đều mang theo nồng đậm ý cười. Nô ra ra, nô nãi nãi, các ngươi có phải hay không biết ta muốn lại đây nha, cố ý chờ ta. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở nói chuyện, một chút đều không đỏ mặt. Hát thiếu niên tưởng, như vậy ra mặt dày cô nương, hắn thật là lần đầu thấy a Này thật là cái cô nương ra sao. Đúng vậy. Nho nhỏ lại đây có chuyện gì đâu? Thôn trưởng Hoa Ái hỏi. Thì nho nhỏ là một đường chạy tới, các thôn dân cùng nàng nói chuyện, nàng còn phải về hai câu, cho nên nha, chạy đến thôn trưởng trong viện, thật là mệt đến thẳng thở dốc nha, nàng hoán sẽ, mới nói. Là có điểm chuyện nhỏ đâu, ta cảm thấy, vẫn là đến nói cho thôn trưởng Thanh. Nói, nàng lời lẽ chính đáng chỉ vào trong viện mấy cái thiếu niên. Ta chạy qua chân núi, nghe thấy bọn họ đang nói lưu ra cô nương, tất cả đều là chút khó nghe nói quả thực bại hoại chúng ta thôn không khí quá đáng giận này nếu là truyền ra đi chúng ta thôn đến bị nói thành cái dạng gì ta tưởng như vậy không thể được đâu cần thiết muốn giao huấn hạ mấy người này cho nên ta liền đem bọn họ mang thôn trưởng ra tới nói chuyện nha các ngươi Thi nho nhỏ hướng về phía hắc thiếu niên hô câu hắc thiếu niên đầy mặt cuôn bách ấp đúng mà vô pháp mở miệng làm việc này thời điểm hắn không cảm thấy có cái gì lúc này đảo có chút hổ thẹn thôn trưởng nhìn mấy cái thiếu niên nói chuyện rất ôn hòa các ngươi nói cái gì nay tuổi thật là có thiếu niên tâm tư thời điểm hắn là có thể lý giải nhưng lý giải thì lý giải bại hoại trong thôn không khí là không được vẫn là đến giáo mới được một cái thôn không khí không được trong thôn đoa nhi liền khó nói thân một phần tám mươi sáu chính là chính là nói nói lưu gia cô nương hát thiếu niên cuối cùng vẫn là căng ra đầu đem chính mình nói được lời nói lại lặp lại biến hắn còn hảo nói được không tính quá mức hắn sau khi nói xong Dư lại mấy cái thiếu niên, cũng thành thành thật thật đem chính mình nói qua nói, một năm một mười nói ra. Cuối cùng, là lý gia thiếu niên, có thể thực rõ ràng nghe ra tới, liền số hắn nói được lời nói, nhất khiêu khích, vừa nghe liền biết không hoài hảo ý. Thôn trưởng nhìn nhiều hai mắt lý gia thiếu niên, trực giác nơi này sợ là có việc nhi. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, nho nhỏ đem người dẫn hắn trước mặt tới, chưa nói khác, chỉ sợ, là không nghĩ làm sự tình trương dương ra tới. Đứa nhỏ này, đừng nhìn nàng tuổi tắc tiểu. Nói chuyện làm việc là thực chu toàn hắn quan sát quá Này tiểu nha đầu Nói chuyện làm việc nhìn như không đâu vào đâu Lại cố tình đều là có thâm ý Đều nói tuệ cực tất thương Đứa nhỏ này là cái hảo hài từ đâu Liên hoa thôn nhân có nàng Mới ở làng trên xóm dưới có tên tuổi Ai Sự tình nói nghiêm trọng cũng không không tính là Rốt cuộc lời nói còn không coi truyền ra đi Lúc này bóc chết Đảo cũng sẽ không có chuyện gì Thôn trưởng cũng không thế nào Chính là lời nói thâm thiế nói phiên lời nói Cuối cùng, làm cho bọn họ trở về cùng cha mẹ nói tiếng, một hồi lại đầy tranh. Giáo xong hài tử, còn phải nói nói đương cha mẹ, làm cho bọn họ cũng chú ý điểm. Nay cái bọn họ nói lưu ra cô nương những lời này, muốn chân truyền tới rồi làng trên sông dưới, này lưu ra cô nương chính là thanh danh thực văng rồi, liên hoa thôn chắc chắn thảo không hảo a. Thôn trưởng nói xong, liền luân thi nho nhỏ lạp, nàng biết những người này lo lắng cái gì, lộ ra cái sán lạn tươi cười, tiểu bộ dáng lại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Mấy cái ca ca đều thực không tồi đâu, biết sai có thể sửa chính là hảo hải tử, về sau muốn nhiều làm tốt chuyện này, đừng lao nghị khi dễ người, nhiều làm điểm chuyện tốt, bảo đảm các ngươi mỗi người đều có thể cưới cảm thấy mị mãn mị tiểu nương nhi. Thôn trưởng nghe được lời này, phát phốc một chút cười lên tiếng, đều có chút không khép miệng được, hắn liền nói, này mấy cái hải tử như thế nào như vậy thành thật, ngoan ngoắn mà đi theo lại đây, nguyên lai là sợ nho nhỏ một chương miệng A. Chương 82 Vào thi ra sân Thi nho nhỏ hướng tiểu thúc cùng đại ca vây vây tiểu phi mong ướt, liền lộc cục mà hướng trong phòng, dương tiểu rộng xa xa mà liền bắt đầu tê. ợ. Cha, nương, ta đã về rồi. Tẩy bắt tay, chúng ta liền ăn cơm. Dù xảo tuệ vừa hảo đánh xong trong tay dây đeo, đứng dậy gác tiến kim chỉ khay đan. Tiểu khuê nữ còn không có mặt giá cao đâu, thi phong niên thấy nàng đi dọn ghế, liền biết nàng ý tưởng, đứng dậy đem nàng ôm lên, thuận tiện thế nàng loát hạ tay háo, xoa xoa nàng phát đỉnh. Mặt mày tất cả đều là ấm áp mà hiền tử. Dù Sảo tuệ cấp tiểu khuê nữ thịnh chén canh sương hầm. Nghe nói ngươi vừa mới lại làm tốt sự đi. Đúng vậy. Thi nho nhỏ gật đầu đầu, uống lên khẩu canh, tức khắc liền cười nở hoa. Nương hầm đến canh cũng thật hảo uống. Lại làm rất tốt sự. Dù Sảo tuệ tiếp tục hỏi, thái độ tương đối tùy ý, nàng cũng ở ăn canh. Tiểu khuê nữ nói, trước khi dùng cơm uống trước chén canh, lại ăn cơm, muốn tương đối thoải mái. Vừa mới bắt đầu có điểm không thích thứng. Thời gian lâu rồi đảo cũng thành thói quen, trên bàn cơm không thấy canh, ăn một bữa cơm liền cảm thấy không gì tư vị. Thi nho nhỏ cùng chỉ heo con tựa mà, vùi đầu nghiêm túc uống canh sương hầm, mẫu thân hỏi nàng lời nói, nàng cũng không dương mắt, trong miệng hàm hồ đáp lời. Cũng không phải cực đại sự nhi, một hồi ăn cơm xong, nương bồi ta đi tranh trong nhà chính đâu, việc này, cũng đến cùng thái nãi nãi nãi bọn họ nói nói. ân ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Dù xảo tuệ cười đến mặt mày ôn nu thấy nàng uống xong rồi canh, duỗi tay nói: "Tới, ta cho ngươi thịnh cơm. Nay cái này cá cũng là ngươi thích ăn, ngươi trung ra thím đưa lại đây, một cái cá trắng cỏ, ta cấp lau muối, cắt thành tinh tế cánh đồng dùng dầu chiên thành hoàng kim, lại dùng bắt rắc hành gừng tỏi xào ra tới, gác điểm nước, thoáng mà nấu tiểu một lát, thực ngon miệng đâu." Thi nho nhỏ rối trước đũa, gắp khối cá gác trong miệng phóng, nhai nhai. "Nương, ngươi này cá tạc đến cũng thật hảo, giòn giòn đác, liền xương cá đều là giòn." Hảo hảo thư A. Càng nhai càng có tư vị nhi, liền thanh âm đều thay đổi làn điệu. Thì phong niên nhìn tiểu khuê nữ thèm thèm mà tiểu bộ giáng nhi, mặt mày chất đầy cười, vui tươi hớn hở mà liền gấp hai khối gác nàng trong chén. Ăn chậm một chút, nhai tế điểm, cũng sợ bị thứ tạp. Ta biết đâu. Cha ngươi cũng ăn, nương cũng ăn A, ăn ngon đâu. Thì nho nhỏ chống bàn ăn đứng ở trên ghế, khuynh thân mình với tới tay ngắn, cấp cha mẹ cũng gấp khối cá, nếp miệng cười đến nhưng sán lạ. Một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp mà ăn qua cơm trưa, dù xảo tuệ thu thập chén đua hướng nhà bếp đi, thi phong niên ngồi không được, cũng đi theo đi, cấp tức phụ trợ thủ, rửa sạch chén đua từ từ. Thi nho nhỏ nhàn rỗi nhàng chán, cục cục cục mà hướng trong nhà chính hướng. Quán lại, thái ra, nay trong đó ngọ ta nương làm được cá ăn rất ngon. Đúng vậy, ăn rất ngon. Tiêu thị học nàng nói chuyện miệng lưỡi, cười ưng câu. Dù xảo tuệ cố ý đem cá cấp trong nhà chính bưng phân. Thi nho nhỏ vào nhà chính. Hướng về phía thi lao đầu cười. Thái ra, người này trong đó ngỏ ăn mấy chén cơm nha. Ăn hai chén đâu? Thi lao đầu đi đắt khẩu thuốc lá sợi, mặt mày rất là hưởng thụ. Tiêu thị liền ở bên cạnh nói. Người thái ra à, ngày thường chỉ ăn nhợt nhạt mà hai chén. Người nương làm cá thực ăn với cơm, lại hương lại tiên, còn không có cái gì mùi tanh nhi. Giòn ca giòn ca mà, hắn à, liền ăn tràn đầy mà hai chén cơm. Thi nho nhỏ ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi. Quán lại. Vậy ngươi có phải hay không cùng ăn tràn đầy mà hai chén nha? Ta a đem một chén cá đều cấp thanh xong rồi đâu. Quá nãi quá nãi chúng ta giống nhau đâu, ta cũng là đem cá chén cấp thanh xong lạp. Nhà chính khi chợt vang lên một trận ha ha ha ha mà cười to, tổ tôn hai cười đến, lại khích lệ lại hưng phấn, không biết còn tưởng rằng là gặp cái gì đại hỷ sự đâu. Phan thị tự phong rắc trong phòng bếp ra tới, trùng hợp chạm vào tới nhà chính trị em dâu, liền nói: "Đại tẩu, có nho nhỏ ở địa phương" Liên náo nhiệt thật sự, tổng có thể nghe thấy từng trận tiếng cười. Nhưng còn không phải là, ta ở Đông Sương đều nghe đâu. Lữ thị cười cười đáp lời. Thi thiện thông lịch sự văn nhã mạc ê ơ. Tam thẩm. Thiện ca nhi, người tam thúc ở về nhà trên đường, nghe người trong thôn nói lên, các ngươi ba cái nay cái làm cọc chuyện tốt đâu. Phan thị thuận miếng hỏi. Ân. Thi thiện thông gật gật đầu. Phan thị thấy hắn sắp tiến nhà chính, đảo cũng không có lại hỏi nhiều. Dù sao cùng nho nhỏ có quan hệ sự tình. Không cần thiết một ngày, liền có thể toàn thôn biết được, buổi chiều nàng đi ra ngoài thoáng cái môn nhi, là có thể rõ ràng. Dọn dẹp hảo bệ bếp thi phong niên hai vợ chồng, thoáng thu thập đi xuống trong nhà chính đâu, bọn họ đi thời điểm, nhà chính náo nhiệt đâu, ghế dựa đều ngồi đầy lạp, nói nói cười cười, không khí rất là ấm áp. Thấy cha mẹ trình diện lạp, thi nho nhỏ dăm ba câu, đêm nay cái buổi sáng phát sinh sự, nói đơn giản biến, lại đề cập ý nghĩ của chính mình. Ta đem mấy cái thiếu niên hướng thôn trưởng trước mặt đưa là sợ bọn họ đem nước bẩn hướng đại ca trên người bác, nói hắn hư lưu gia cô nương thanh danh, nếu là lưu gia nắm không bỏ, lưu gia liền ăn vạ chúng ta. còn có cái nguyên nhân, cũng là tưởng cấp lưu gia một cái cảnh cáo. nghĩ đến lý nhị gia hài tử này sẽ đã đem chân núi phát sinh sự, một năm một mười nói cho cha mẹ, lý gia người hẳn là sẽ cho lưu gia mang tin. lưu gia thật là khinh người quá đáng. dương thị tức giận đến có điểm run. lưu gia cô nương nàng là biết đến, đội quân thép thật muốn hướng chúc loan đi. Thấy nhân gia cô nương, kia cô nương lại cố tình Cùng hắn thân cận, đội quân thép nơi nào chống đỡ được, nhất định hiểu ý tâm niệm niệm mà nghĩ muốn cưới về nhà, thật đem lưu ra cô nương cưới trở về nhà, trong nhà không được sống xẻo bọn họ toàn ra. Bà bà nói được không sai, tuy là cưới vợ, khá vậy đến mua heo xem vòng đâu, trong nhà cha mẹ không tốt, như vậy khuê nữ lại như thế nào hảo, cũng tuyệt đối không thể muốn. Thật là đáng sợ, này lưu ra. Nhà chính, trừ bỏ Dương Thị nói câu lời nói, còn lại người đều không có nói chuyện bởi vì ngồi ở trên cùng tiêu thị không có mở miệng thả thần thái lạnh băng rõ ràng đến bị khí chứ nửa ngày tiêu thị mới nói việc này nghi tĩnh không nên động nhớ kỹ ta nói được lời nói ly lưu ra lý ra xa một chút đó là thấy mặt không chào hỏi đều được nhân ra như vậy cấp điểm mặt là có thể theo côn nhi hướng lên trên bò chúng ta thi ra cũng không cần điểm này hương khói tỉnh nói xong lời nói tiêu thị có vẻ có chút mệt mỏi nàng huy xuống tay làm bọn tiểu bối đi xuống lại đem Thi Nho nhỏ giữ lại, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, một chút một chút mà vỗ về nàng tóc, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Nho nhỏ, ngươi nay cái làm như vậy, là đem chính mình hướng đầu sóng ngọn gió thượng đẩy đâu?" Kia có cái gì, cũng không thể trơ mắt mà nhìn đại ca hướng hố nhảy, nhìn chúng ta thi ra bị tính kế, ngẫm lại liền nghẹn quất. Thi Nho nhỏ không hề nghĩ ngợi liền buột miệng tốt ra. Thi ra người cố ý làm nhạt Nho nhỏ một chút miệng, liền Mã gia sự đều che đến kín mít, Mã gia người nhân sợ hãi Thi Nho nhỏ cũng là đáp ứng rồi không đem lời nói ra bên ngoài ồn ào điện nếu là chuyện này bị truyền ra đi nho nhỏ thanh danh chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa thanh danh đại không phải chuyện tốt đâu cách luôn nói cây cao đón gió đứa nhỏ này quá tiểu còn quá nhỏ thì nho nhỏ thấy quá mãi ninh mày không nói lời nào liền nhón chân duỗi tay vô về nàng giữa mày quá mãi không có việc gì thật sự ta hôm nay còn đùa dỡn bọn họ đâu nghĩ đến bọn họ cũng không mặt mũi đem chân núi phát sinh sự ra bên ngoài ồn ào Rốt cuộc, bị ta một tiểu nha đầu phiến tử doa sợ, việc này nhiều mất mặt nột. Ở thôn trưởng nơi đó, cũng không làm cho bọn họ đem đại ca nói ra, chỉ làm cho bọn họ nói tự mình là như thế nào đáng khinh lưu gia cô nương. Chờ tới rồi ngày mai, toàn thôn đều có thể biết được, này mấy cái thiếu niên, xuân tâm manh động, lén lút mà hoa ở hẻo lánh chân núi, đối với lưu gia cô nương các loại phán đoán, thật là mất mặt nột. Bàn tay đại thôn có thể tồn chuyện gì nha, đông gia trưởng tây gia đoàn nói, lông gà vỏ tỏi vụn vặt chuyện này. Cũng ở trong thôn giấu không được nhi Bất quá, nói tới nói lui Đại trên mặt nhi lại là biết được Ở trong thôn có thể nói Ở thôn ngoại cũng không thể nói Nếu là liên hoa thôn không có thanh danh Không khí cũng không hảo Trong thôn hải tử nhưng làm sao Đi ra ngoài, eo đều ưỡn không thẳng đâu Ta liền lo lắng lưu ra Còn không biết sẽ xử cái chiêu gì đâu Tiêu thị tưởng, thật là người ở trong nhà Ngồi họa từ bầu trời tới Thi nho nhỏ chẳng hề để ý nói Tới liền tới bái Cái gọi là binh tới đem chắn thổ tới Thủy Yêm. Bọn họ muốn tìm đường chết, chúng ta cũng đừng ngăn đón. Liền sợ bọn họ không động tác, có động tác càng tốt. Di, quá nại, ta có lẽ có điểm minh bạch lưu gia ý tưởng. Có lẽ bọn họ là sợ trực tiếp sàng men tới cầu, chúng ta không đáp ứng. Cho nên, mới nghĩ làm lưu gia cô nương gả tiến thi ra, liền có thể một ngày một ngày tới ma, quá nại ngươi nói đi. Tiêu thị có thể nghĩ đến cũng cứ như vậy. Không sai biệt lắm đi. Bọn họ muốn thật sàng men tới cầu, việc này liền thành cái chê cười, liền đại phu đều trị không hết bệnh, lại nghĩ giữa người một chương miệng tới nói chuyện, nhưng còn không phải là ma trướng. Thi nho nhỏ đôi mắt lộc cục chuyển a chuyển, trong miệng không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ. Liên tính có thể trị hảo, nàng cũng sẽ không quản. Người này đâu, chỉ sợ là thật sự chịu không nổi nhắc mãi. Buổi trưa mặt thi nho nhỏ đang chuẩn bị kéo lên tiểu thúc cùng thi tiểu muội hướng vương ra đi đi học, kết quả, còn không có ra sân đâu. Liền chạm vào lưu da người, lưu da cô nương nay cái trang điểm thuần tịnh thực, đều nói nữ mặc tang phục một thân tiếu, trước hai ngày gặp mặt khi, nàng ăn mặc hồng nhạt quần áo, có vẻ tươi đẹp tươi sáng, hôm nay một thân thuần tịnh bạch dì dì, dì, dì. sớn mặt mày u sầu, cả người là càng thêm tinh tế nhu nhược. Nho nhỏ, đây là chuẩn bị ra cửa chơi đâu? Lưu phủ dung ôn nu hỏi, lại nói, người qua nãy ở nhà sao? Chúng ta tìm nàng có một số việc nhi. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm mà, ôn nu thật sự. Thi nho nhỏ nhìn nàng, cười cười hì hì hỏi: "Lưu gia tỷ tỷ tìm ta quá mãi làm gì?" "Có chút việc nhi." Lưu phủ dung trên mặt không hiện, trong lòng lại hầu nghi thực. "Sao lại thế này, nho nhỏ đối nàng không nên là như thế này một cái thái độ nha, trước hai ngày ở trúc loan cũng không phải là như vậy. Ta đây không ra khỏi cửa chơi, lệnh các ngươi tìm quá mãi đi." Thi tiểu lời nói, cấp tiểu thúc đánh cái ánh mắt nhi. "Làm hắn đi vương gia nói tiếng, đỡ phải vương thái ra vương thái bà lo lắng." Thi tiểu mội nghĩ nghĩ, lộc cục mà đi theo thi nho nhỏ phía sau, cũng lon ton đi trong nhà chính. Mới đi đến nhà chính dưới mái hiên, thi nho nhỏ liền dương giọng nói tê: Quán mãi, có khách nhân tới rồi. Ai nha? Tiêu thị tự nhà chính ra tới, thấy là lưu ra người, tức khắc lạnh mặt, khống chế không được tự mình tính tình, lanh mi mắt lạnh địa đạo. Các ngươi tới làm gì, ta thi ra không chào đón lưu ra người. Nghĩ thầm, nho nhỏ như thế nào đem người nên vào được? Phần 87 lưu gia cha mẹ một chút liền ốc lưu phủ dung cũng là một lát sau nàng thật cẩn thận hỏi quán mãi đối chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm chẳng lẽ thi ra người nghe được tiếng gió biết bọn họ lại đây là vì chuyện gì cũng không đúng à bọn họ tưởng cầu thi nho nhỏ mở miệng nói hai câu cắt lợi nói này lại không phải cái gì hỉ sự này nào có mặt ra bên ngoài ồn ào nha trừ bỏ người trong nhà đã có thể không ai biết từ từ nương giống như nói qua lý nhị gia cũng biết chuyện này mươi 83. Lưu Phủ Dung một câu, lập tức bậc lửa tiêu thị cảm xúc, cả người tức khắc liền tạc lên. Còn có mặt mũi hỏi. Cái lãng tiện nhân, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, chạy nhanh cút cho ta. Không biết xấu hổ ngoạn ý nhi, ỉ vào có gương mặt đẹp, liền tưởng đem người chơi đến xoay quanh. Ta phi. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu bản thân, thật đem tự mình đương cái thiên tiên đâu. Thật xa là có thể nghe trên người hồ tao mùi vị, cái lên không được mặt bàn đổ vật. Còn dám ăn mặc một thân hiếu tiến ta thi ra môn, là tưởng đen đuổi ai đâu. Cái không biết xấu hổ tiện ra, Lan. Tiêu thị một chương miệng, trong thôn chính là có tiếng khắc nghiệt, hiện giờ nàng tuổi tác đại, tinh lực không thể so trước kia, thu liệm rất nhiều, khó được thấy nàng như vậy chửi ầm lên, thật là một chút tình cảm đều không lưu, rõ ràng đến bị lưu ra người cấp tức điên. Lưu phủ dung bị mắng ốc, trắng non khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, lại quấn bách lại bị khuất, càng có rất nhiều thẹn thùng. Nàng còn chưa từng có bị như vậy mắng quá đâu, này đó chứa thật là quá mức các độc, nàng dù cho lại có tâm cơ, cũng chỉ là cái chưa xuất các khuê nữ mà thôi. Thi ra đại nương nhà ta chiêu ngươi cho ngươi, làm ngươi đẩy miệng phun phân nói hiệu nói vượng. Nay cái chúng ta nhưng đến hảo hảo nói nói, ngươi không nói ra cái một hai ba tới, ta liền phải đi tìm các ngươi thôn trưởng lý luận lý luận, nhìn xem các ngươi liên hoa thôn là chuyện như thế nào, đối đãi khách nhân chính là đổ ập xuống một đốn luận mắng, giống cái gì còn có hay không điểm đạo lý lưu mẫu mồm mép cũng lưu loát thực nàng tinh tỉnh cũng thực đánh đá chợt liền phản bác trở về nàng nghĩ vừa lúc thừa dịp này cơ hội nếu thi ra nhược điểm có thể bức cho bọn họ không thể không làm nho nhỏ ra mặt cấp tường tử nói cắt lợi lời hay phanh tiêu thị hung hăng mà vỗ cái bàn đằng một chút đứng lên mặt mày thiêu đốt mà lửa giận làm đầy mặt nếp gấp nhìn qua có vẻ dị thường dữ tỵ cùng ta nói đạo lý hành a chỉ cần các ngươi lưu ra không sợ mất mặt Ta thi ra lại có cái gì đáng sợ, đi thôi, chúng ta này liền tìm thôn trưởng đi, đem các ngươi trúc loan thôn trưởng cùng Lý Chính cũng hô qua tới, đỡ phải nói chúng ta liên hòa thôn người khi dễ các ngươi trúc loan. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại lưu phụ dung, nghe được tiêu thị nói, một chút liền luôn cuống, nàng cảm thấy sự tình không đúng, vội vàng giữ chặt muốn nói chuyện lao đường, vội vàng mà đối với tiêu thị nói. Thi ra quá nãi, ngươi xin bất giận, ta vừa mới nói được lời nói không có ý khác, chỉ là cảm thấy. Nơi này xác thật có việc, chúng ta hai nhà chi gian, sợ là thực sự có tồn tại cái gì hiểu lầm. Thi ra quá nãy, ta nương vừa mới cũng là nhất thời tình thế cấp bách, nói chuyện có chút nói không lựa lời, xin lỗi. Ta cảm thấy, chúng ta hai nhà hiện tại hẳn là ngồi xuống tâm bình khí hòa cho chuyện, nếu là thực sự có cái gì hiểu lầm, cũng không thể tiện nghi người khác đúng hay không. Vừa rồi nàng chỉ là suy đoán, thấy thi bà tử phản ứng, nàng có thể khẳng định, nơi này tám phần là tồn tại hiểu lầm, bằng không thi bà tử không phải là như vậy một cái phản ứng nhưng rốt cuộc tồn tại cái gì hiểu lầm đâu nàng có chút không nghĩ ra đến tột cùng là chuyện gì đem thi bà tử khí thành bộ dáng này đối lưu gia coi như là chán ghét tiêu thị đều không phải là không đầu óc tương phản nàng tính tình hướng về hướng nhưng nàng sinh khí khi lý trí là ở nàng nhìn xem lưu phụ lưu mẫu lại nhìn xem lưu phụ dùng tinh tế suy tư bọn họ phản ứng cùng với gần đoạn thời gian phát sinh sự nơi này xác thật ý vị sâu xa nếu thật là người khác ở ý định chọn sự kia yeah, liền thật muốn ngồi xuống cùng Lưu gia hảo hảo trò chuyện ngươi muốn nói cái gì ta thả nghe Tiêu thị ngồi trở lại trên ghế lãnh mi mắt lạnh hỏi câu thấy nàng còn nghe được tiếng lời nói Lưu phụ rung nhẹ nhàng thở ra trầm mặc một lát nàng mới mở miệng Thi gia quan lại ta có thể mạo muội hỏi một câu ngài vì cái gì như vậy chán ghét chúng ta nàng hỏi đến cẩn thận lời nói mang theo kính trọng thanh âm cũng là khinh khinh nhu nhu Sợ lại đem vị này lão tổ tông lửa giận cấp điểm. Các ngươi lưu gia muốn cùng ta thi gia kết thân, vì chính là các ngươi nhi tử lưu chín tưởng, đúng hay không? Tiêu thị hùng hổ dọa người hỏi. Lưu phủ dung không hề nghĩ ngợi, lời nói buột miệng tốt ra. Không có. Thi gia quá mãi, nếu ta lưu gia thật đánh như vậy chủ ý, như thế nào sẽ lại cố ý sàng mẹ tới? Ta thừa nhận, chúng ta nay cái tới thi gia, vì chính là ta đệ đệ lưu chín tưởng, tưởng cầu xin thi gia. Xem có thể hay không làm nho nhỏ rút một chút, nói hai câu cắt lợi lời hay. Đốn hạ, nàng nhìn mắt đứng ở bên cạnh thi nho nhỏ, lại tiếp theo tiếp tục nói. Ta nguyên không dám lại đây, nhân việc này, thật là quá mức hoang đường, không nói người khác, theo ta tự mình nghe, đều cảm thấy buồn cười. Nhưng có biện pháp nào đâu, lưu ra liền như vậy một cây manh mối dù sao cũng phải thử xem mà, mặc kệ có thể hay không thành. Hai ngày trước, ở trúc loan ngoại ý muốn chạm vào nho nhỏ, cùng nàng từng có ngắn ngủi giao lưu. Đối nàng thật là yêu thích, thấy nàng đối ta ấn tượng cũng khá tốt, lại thấy cha mẹ vì ta đệ đệ sự đều cấp trắng tóc, do dự hai ngày, ta mới căng ra đầu sang men, nghĩ đến cầu xin nho nhỏ. Nói xong lời nói, Lưu Phụ Dung không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Hù chết nàng, liền sợ nương đoạt ở phía trước nói chuyện. Nếu là thật thừa nhận chuyện này, muốn cầu nho nhỏ ra tay hỗ trợ, chính là người si nói ngộng. Trước mắt, có lẽ thật có thể tóm được một cái cơ hội. Ý của ngươi là lưu gia chưa từng có nghĩ tới cùng thi ra kết thân tiêu thị ánh mắt sắc bén gắt gao mà nhìn chằm chằm lưu phủ dung như là muốn xem tiếng nàng trong lòng lưu phủ dung giấu ở trong tay háo đôi tay mười ngón thật sâu mà bóp lòng bàn tay nàng chậm rãi lắc đầu thái độ rất là kiên định thản nhiên không có chưa từng có nghĩ tới cùng thi ra kết thân bởi vì ta có cái người trong lòng chính là trần gia đại phòng lý tu tài hắn nói qua nếu là lúc này có thể khảo chúng cử tử liền cưới cao lớn tuấn mã tới vẻ vang cưới ta vào cửa nương ta có hồi ở trong trấn sắp thật thấy nàng cùng lý tú tài vai sát vai đi tới nói chuyện thân đâu mặt mày mỉm cười lữ thị đi đến bà bà bên cạnh người nhỏ giọng mà nói tiêu thị gật đầu trong mắt lạnh như băng xương khoe miệng lại mang theo cười lý gia lý tú tài thực hảo ta xem như minh bạch là chuyện như thế nào lý nhị gia khinh người quá đáng nàng nghiến răng nghiến lợi nói Lưu Phủ Dung thấy thế, chạy nhanh đẩy đem mẫu thân, hỏi nàng. Nương. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, Lý Nhị Gia từng cùng ngươi để ý kiến, cho các ngươi đem ta gả tiến thi ra, lưu thi hai nhà trở thành quan hệ thông gia. lưu gia có việc thi ra tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn, có phải hay không? Ngươi còn mắng ta khờ, nói Lý Gia không muốn cưới ta, bằng không, Lý Nhị Gia như thế nào sẽ êm đẹp mà chạy chúc loan tới nói chuyện, ngày thường, nhà chúng ta cùng Lý Nhị Gia cũng không thường giao tiếp. Nương. Ngươi đem việc này cẩn thận nói thi ra quá nãi nói nói. Đúng vậy. Ta lúc ấy nghe, một phen liền đem Lý Nhị ra cấp đẩy ra, đem nàng mắng đi ra ngoài. Khuê nữ đều nói được như vậy minh bạch, lưu mẫu nơi nào nghe không hiểu, nàng lại không ngu, lập tức đem sở hữu sự đều hướng Lý ra đẩy, thuận tiện còn bắt hai thanh nước bẩn. Thi ra đại nương, ta khuê nữ hảo đâu, tương lai là phải làm quan phu nhân, ta sao có thể bỏ được nàng gả tiến thi ra tới. Ngày đó, ta nghe Lý Nhị ra nói chuyện, Lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, nhớ tới liên hoa thôn Lý Gia, nhưng còn không phải là năm đó từ Trần Gia Đại Phòng dọn ra tới, cùng Trần Gia Đại Phòng Lý Gia là một cái tổ tông đâu, ta liền cảm thấy, người này trong bụng khẳng định nghẹn ý nghĩ xấu nhi. Nơi nào có thể nghĩ đến, ta cự tuyệt lý nhị gia đem nàng mắng ra ra môn, hạ nàng mặt, nàng thế nhưng sau lưng tới âm. Lưu mẫu nói còn gào khan hai giọng nói. Thi Gia Đại Nương, chúng ta lưu ra nhưng chuyện gì đều không có làm, chính là có điểm tiểu tâm tư mà thôi. Nhưng cũng không dám tính kê cái gì, vùng tha mặt giả quang minh chính đại tới thi gia cầu. Lữ thị cũng không nghĩ tới, nơi này tính kê thế nhưng như thế thâm. Lý ra, thật đúng là hảo thủ đoạn A, chính là không biết là ai bút tích. Trần Gia Đại Phòng, nghe thôn danh liền biết, này thôn chính là cái họ Trần Đại gia tộc, nhưng Lý gia lại có thể ở Trần Gia Đại Phòng chiếm hữu một vị trí nhỏ, có thể nói được với lời nói, đặc biệt là gần mấy năm, Lý Tú Tài càng thêm xuất sắc, Lý gia ẩn ẩn có thể cùng Trần Gia đối kháng trong thôn còn từng cho cười nói không chừng lại quá mấy năm trần gia đại phòng phải sửa lý gia đại phòng có thể thấy được lý gia có bao nhiêu phức tạp nương việc này phải làm sao bây giờ lữ thị cảm thấy nếu thật là lý gia thi gia lấy lý gia thật đúng là không có biện pháp thi gia dân cư đông đảo ở trong thôn xem như đầu một phần nhưng đặt ở lý gia trước mặt liền có chút không đủ nhìn tiêu thị trầm mặc nang nuốt không dưới khẩu khí này cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ sống hơn phân nửa đời nàng còn chưa từng có như vậy nén giận quá nếu thật sự phải đối thượng trần gia đại phòng lý gia căn bản chính là lấy trứng gà chạm vào cục đá không động đậy trần gia đại phòng lý gia kia liên hoa thôn lý gia đâu nàng nghĩ mi rắc đôi mắt lộ ra âm lãnh chúng ta đi tìm thôn trưởng cùng lý chính làm phiền các ngươi cũng đi một chuyến tốt nhất đem chúc loan thôn trưởng cùng lý chính cũng hô qua tới nàng đến làm trần gia đại phòng lý gia biết thi ra cũng không phải dễ khi dễ tốt lưu phủ dung lập tức ứng việc này Đối với phụ thân nói, cha, ngươi chạy nhanh hồi tranh trong thôn, đem thôn trưởng cùng Lý Chính hô qua tới. Lý ra như vậy tính kế chúng ta, đây là cho rằng chúng ta chúc loan không ai không thành, bằng đến hắn trà đạp khi dễ, nếu là chúng ta hôm nay không có tới thì ra, Lý ra làm được xấu xa chuyện này, đều phải tính ở ta lưu ra trên đầu. Ta thanh danh này, đã có thể toàn hủy hoại. Lưu đời bố chính là cái bạo tính tình, lời này nghe, liền hận không thể chạy Lý Nhị ra đi. Đem lý nhị hai vợ chồng hung hăng mà tấu một đốn. Bất quá, trước mắt vẫn là khuê nữ nói được lời nói quan trọng chút, đến chạy nhanh hồi chúc lon đi. Lưu phụ mới ra sân, hướng tới xe bỏ đi đến, đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng vó ngựa, hắn sừng sốt, quay đầu nhìn về phía trước, đầu tiên là một trận đuổi đất phi dương. Hắn hít mắt, xem xét xẽ, xế, mới nhìn thanh, có mười mấy người đâu, nhìn hung thân đắc xác, trong tay còn cầm các loại vê nút vũ kỳ, quăng nhìn liền trong lòng run sợ. Thấy đám kia người là chính hướng tới bên này lại đây, hắn chạy nhanh lui về thi ra sân. Nghĩ, đây là muốn làm gì đâu, từ đâu ra người nhà. Liên hoa thôn là đắc tội thổ phỉ hoa. Nghe nói Lưu phủ Dung liền tại đây trong viện, thức thời đến chạy nhanh giao ra đây. Bằng không, ta thủ hạ huynh đệ đã có thể không khách khí. Nói chuyện nam nhân, ở không trung quăng hai hạ roi, còn có tiếng văng đâu, nghe rất là làm cho người ta sợ hãi. Lưu Phụ trận tròn mắt. Gì? Hắn nói gì? sân ngoại động tĩnh như vậy đại thi ra người nơi nào ngồi được mặc kệ là trong nhà chính vẫn là đông sương hoặc tây sương đều sôi nổi đi ra sao lại thế này a này đám người một đám nhìn đều không dễ chọc đâu một thân tử phỉ khí lưu phủ dung nỗ lực mà ổn định tâm thần chậm rãi đi ra đứng ở sân khẩu ngưỡng mặt nhìn ngồi trên lưng ngựa nam nhân ta chính là lưu phủ dung xin hỏi vị này tráng sĩ tìm ta có chuyện gì lớn lên xác thật chọc người đau đâu lần này không đến không Nam nhân ha ha ha ha mà cười ha hả, lập tức dơ lên thật dài mà roi, thế nhưng trực tiếp đem đứng ở sân khẩu lưu phụ dung cấp bó tới rồi lập tức. Tìm ngươi có chuyện gì, đương nhiên là chuyện tốt ta, làm ngươi cho ta áp trại phu nhân bái. Hắn nói, ánh mắt dừng lại ở tiêu thị bên người thi nho nhỏ trên người. Nay tiểu nha đầu, chẳng lẽ là chính là nói cái gì liền chung gì đó thi nho nhỏ. Thi nho nhỏ nhưng không sợ hắn, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, thanh thúy hỏi. Chẳng lẽ, con tưởng đem ta cấp bắt đi không thành. Nay tiểu nha đầu, thật là có điểm ý tứ đâu, thế nhưng không sợ chúng ta. Nam nhân đối với phía sau huynh đệ nói, lại ha ha ha ha mà cười ha hả. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là nói đúng. Thế nào, là chính ngươi lại đây đâu, vẫn là làm ta huynh đệ đem ngươi trói lại. Nói, hắn đốn hạ. Nếu làm ta huynh đệ ra tay nói, bị thương người, ta chính là mặc kệ. Ngươi sẽ không sợ ta nói ngươi nói bậy nhi. Ngay hôm nay thật sự lời nói nhi, nam nhân trực tiếp cười phun. Sợ ngươi. Có ngươi cái gì sợ quá, cái tiểu nha đầu, rơi xuống ta trong tay, còn không được ngoan ngoãn nghe ta. Nói đi, là chính ngươi lại đây đâu, vẫn là làm ta thủ hạ huynh đệ độc thủ. Ta nhưng không có gì kiên nhẫn. Hành đi. Thi nho nhỏ dầu hạ miệng, có điểm không cao hứng. Ngươi lợi chút, ta cùng ta nhà ta người ta nói hai câu lời nói. Này tổng hành đi. Nhanh lên. mươi 84. Thi nho nhỏ cùng trong nhà đánh xong tiếp đón, liền ngoan ngoan ngoan ngoan mà theo một đám thổ phỉ rời đi. Phần 88 Thổ phỉ mới rời đi, thật nhiều thôn dân đều ổ vào thi ra, mồm năm miệng mời hỏi, đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Nho nhỏ như thế nào sẽ bị thổ phỉ cấp bắt đi, muốn hay không báo quan? Từ từ, mỗi người trên mặt đều mang theo nôn nóng. Cảm ơn các gương thân quan tâm, nho nhỏ không có việc gì, nàng thực mau sẽ trở về. Tiêu thị dương giọng nói, lớn tiếng mà nói chuyện, khỏe mắt đuôi mắt mang theo cười, có vẻ rất là vui mừng, có trung vinh dự. Nhà nàng nho nhỏ chính là nhận người đau, làm cho người ta thích, xem đi, mới xảy ra chuyện đâu. Người trong thôn liền toàn lại đây, liền trên mặt đất làm việc nhà nông, đều gác xuống trong tay việc, vội vội vàng vàng mà lại đây, hỏi có cần hay không hỗ trợ, các loại gia chủ ý. Nho nhỏ đứa nhỏ này, là cái có phúc khí a, Có chút ái nhọc lòng thôn dân, vẫn không quá yên tâm, truy vấn câu. Thi ra đại nương, thật không có việc gì a, Có việc ngươi muốn cùng chúng ta nói, chúng ta không sợ phiền thoái. Nho nhỏ chính là chúng ta thôn tiểu phúc tinh, cũng không thể ra cái gì đường dễ đâu. Không có việc gì, không có việc gì, thật không có gì chuyện này. Đều trở về vội tự mình trong tay chuyện này, nho nhỏ bên này hào đâu, nha đầu này tinh quái thực. Trước nay đều là nàng để cho người khác có hại, nàng tự mình nhưng không có ăn qua mệt đâu. Mọi người liền tin tưởng nàng, nàng sẽ trở về. Tiêu thị cười chấn an mọi người. Ngắm lại cũng đúng vậy, đừng nhìn nho nhỏ tuổi tắc không lớn, cái đầu cũng không lớn nhưng tâm nhãn lại nhiều lắm đâu. Đứa nhỏ này, xưa nay đem người trong thôn đều học cải biến, không nói mười thành, giống nhau đều có cái bảy tám thành tượng, quán sẽ lừa dối người đâu, còn đầu thú vô cùng, miệng lưỡi sắc bén cực kỳ. Nếu thi bà tử đều nói sẽ không có việc gì, kia định là sẽ không có việc gì. Bị vây quanh cái chật như nem cối thi ra sân, người phần phật mà toàn đi rồi, mới vừa còn vô cùng náo nhiệt đâu, cùng họp trợ tựa mà, nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo người đến lanh năm được mùa tức phụ an bình tức phụ đi tranh vương ra mặc làm cho bọn họ lo lắng tuổi tác lớn nhưng kinh không được kích thích nay sẽ liền đi đỡ phải nghe được tin tức bọn họ lo lắng xuông tiêu thị đối với con dâu cả phân phó câu lại nhìn về phía lưu phụ lưu mẫu các ngươi trở về đi an an tĩnh tĩnh mà hoa ở trong thôn nào cũng đừng đi chuyện gì cũng không cần làm lòng ta hiểu rõ nho nhỏ trở về thời điểm sẽ đem các ngươi khuê nữ cũng mang về tới Sẽ không làm nàng ở thổ phỉ trong ổ chịu vì khuất, nếu là tin tưởng ta thi ra đâu, liền nghe ta nói, nếu là không tin, các ngươi khuê nữ ta thi ra liền mặc kệ, theo nàng đi, chết cũng hảo sống cũng thế. Nho nhỏ đi thời điểm, lén lút cùng nàng nói, lý ra trước đó đừng động, nàng trong lòng hiểu rõ. Chớ có rút dây lại động rừng, thả trước chờ nàng từ thổ phỉ trong ổ trở về. Muốn phản kích, chúng ta liền tới tranh đại, tàn nhẫn. Lưu mẫu bị sợ hãi, nói chuyện khi toàn không có vừa rồi đánh đá cả người thẳng run. thi ra đại nương, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm, nhưng ngàn vạn muốn cứu cứu phụ dung A. Nàng quá sợ hãi, nói nước mắt liền ảo ào, ào lạc. Trở về đi, đừng làm cái gì động tác nhỏ. Tiêu thị lại dặn dò câu. Lưu mẫu liên tục gật đầu, lưu phụ đỡ nàng, lúc đi, đối với tiêu thị nói thanh tạ, nói có cái gì yêu cầu bọn họ làm, cứ việc mang tin đến Trúc Loan, bọn họ tuyệt không chối tử. Chuyện này, phàm là có điểm đầu bóc. Đều không cần tưởng, liền có thể suy đoàn đến, định là trần gia đại phòng bên kia làm đến quỷ, mắt thấy liền phải hết bảng, lý ra người là sợ hãi, chính mình làm nghiệt sự bị lý tú tài biết được, nếu là biết lý ra người như vậy tính kế, lý tú tài còn không biết sẽ có cái gì hành động đâu. Về phòng đi, tiêu thị nhìn theo lưu phụ lưu mâu đi xa, mới xoay người, chậm dại hướng nhà chính đi. Vào sân, thấy tiểu bối đều tại bên người, nàng mới nhớ tới, quên mất nhắc nhở một câu. Đều quẳng được miệng mình không nên nói đừng ra bên ngoài nói gần đoạn thời gian tốt nhất thiếu ra bên ngoài biên thoáng môn ta sợ các ngươi có một số người lao lập nghiệp thường tới nói chuyện không cái ngăn cản thi ra tiểu bối thành thành thật thật đáp lời hảo không có cái dư thừa chữ bọn họ đều còn có chút ốc, cả người đều là hoảng hốt mà về phong khi một chân thâm một chân thiển cùng uống say tựa địa lữ thị lãnh dụ xảo tuệ cùng vũ thị tự vương ra sau khi trở về nàng lại đi tranh nhà chính cùng nương trò chuyện nhi dụ xảo tuệ trở về đông sương Vô thị tung ta tung tăng mà đi theo. Tứ tẩu, tiểu sẽ trở về, khẳng định sẽ trở về, kia hài tử, cùng chúng ta không giống nhau. Ta biết. Du xào tuệ thất thân đáp lời. Vu thị liên hỏi. Vậy ngươi còn linh cái mày, ngươi hiện tại chính là hoài hài tử đâu, tưởng quá nhiều, đối thân thể không tốt. Ta không tưởng cái gì. Du xào tuệ nói, đốn hạ, lại nói. Ta suy nghĩ, có phải hay không nên trở về tranh đại đồng thôn, ta cha mẹ nghe được tin, chỉ sợ sẽ lo lắng cũng đúng kia hiện tại liền đi vu thị nhìn mắt ngồi ở bên cạnh ngây ra thi phong niên lược có chần chờ ta bồi ngươi một đạo đi du Sảo tuệ nhấc miệng cười cười không cần không cần làm hai hắn cha cùng ta một đạo là được hành đi có việc liền kêu ta ta trở về nhìn xem tiểu muội kia hài tử còn không biết dọa thành cái dặn gì vu thị nói vội vội vàng vàng mà đi rồi thi phong niên hai vợ chồng cùng lữ thị nói thanh thoáng thu thập hạ liền đi đại đồng thôn Không có xe bò, dù xảo tuệ lại hoài hài tử, hơn nữa cảm xúc không tốt lắm, hai khẩu tử đi được chậm, chậm rãi từ từ mà, hơn một canh giờ mới đến đại đồng thôn. Đại đồng thôn bên này còn không có nghe được tin tức, dù ba tử thấy nữ nhi con rể lại đây, rất là cao hứng, canh giờ này, sợ là muốn ở bên này trụ thượng một đêm. Thi tiểu, tiểu chọn cái lớn lên xoáy nhất tiểu ca, cùng hắn ngồi chung một con ngựa, rời đi liên hoa thôn sau, nàng liền bắt đầu bợ lạ bợ lạ nói chuyện, hứng thú nhưng cao lạc. Đối với phía trước nam nhân, há mồm liền kêu Lão đại, chúng ta chạy tử ở đâu cái đỉnh núi A? Bên trong hoàn cảnh như thế nào? Được không trụ nha? Ta này ra thịt non mịn, nhưng chịu không nổi con mũi lăn lộn đâu. Nàng nhưng thật ra một chút đều không sợ, không chút nào sợ hãi. Liền lão đại, ta chạy tử, này đó chứa đều há mồm liền tới. Miễn bằng có bao nhiêu tự nhiên, không biết mà, còn tưởng rằng nàng là trong trại bất hạnh lưu lạc ở bên ngoài hải từ đâu. Đứa nhỏ này, ta thích, biết làm việc Thật là cái hảo hải tử. Nam nhân cười đến sang sảng, còn quay đầu lại nhìn mắt thi nho nhỏ. Tiểu nha đầu, ngươi thật không sai a. Mãn nhãn thưởng thức. Xong rồi, lại đối với trong lòng ngược lưu phụ dung nói. Thấy không, nhiều học điểm. Đừng khóc tang khuôn mặt, nhìn liền phiền lòng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Thi nho nhỏ không cao hứng ồn ào. Nam nhân liền cười trả lời. Chúng ta trại tử, đó là làng trên xóm dưới tốt nhất một cái trại tử. Ngươi yên tâm liền hướng ngươi như vậy thức thời ta chắc chắn cho ngươi an bài cái hảo phòng làm ngươi ở thoải mái kia đổi tinh hảo cảm ơn lão đại thi nho nhỏ mặt mày hớn hở tiểu bộ dáng nhưng cao hướng lạc một lát sau thi nho nhỏ lại bắt đầu nói chuyện là đối với phía sau người ta nói lời nói thiểu ca ca chúng ta ly trại tử có còn có bao xa a nhanh người này thanh âm có vẻ trong trẻo chút thiểu ca ca ngươi lớn lên như vậy anh tuấn cưới vợ không có a gọi là gì đâu Muốn hay không quay đầu lại ta cho ngươi xem xem tướng, ta nhưng sẽ này đó, vừa thấy một cái chuẩn. Thi nho nhỏ giống giặc nói. Phía sau hán tử phát ra thanh cười khẽ, nói chuyện khi, trong thanh âm mang theo ý cười. Ta kêu Dương Hồng Kiệt. Tên này không tồi a, vừa thấy liền biết chuẩn có tiền đồ. Thi nho nhỏ thuận miệng khen câu. Dương Hồng Kiệt liền đậu nàng. Đương thổ phỉ xem như có tiền đồ. Sao lạc, ngươi còn chưa tin ta. Không tin ta nói được lời nói vậy các ngươi đem ta bắt tới làm chi thi nho nhỏ linh tiểu mày liền nói chuyện thanh đều thấy héo khí nhi là có người tiểu nha đầu ngươi ở bộ ta nói dương hồng kiệt phản ứng thực mau duỗi tay chọc nàng đầu lại không có sinh khí còn rất cơ linh thi nho nhỏ nhưng oan uổng ta nơi nào độ ngươi nói ta lại không nốc em đẹp mà bị các ngươi bắt đến trong trại hoàn lương dân biến thành tiểu thổ phỉ này rõ ràng là có người ở hại ta đâu ta còn biết là ai nhưng ta không nói cho ngươi Chọn mi, nói được đắc ý rào rạng. Vậy ngươi đoán ra là ai sao? Dương Hồng Kiệt tò mò hỏi. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này cũng thật thú vị, làm cho hắn đều tưởng cưới cái tức phụ sinh cái hoa nhi. Ta nói không nói cho ngươi. Thi nho nhỏ hừ nhẹ hai tiếng, kiêu ngạo cực kỳ. Ai làm ngươi vừa mới hoan uổng ta tới, đúng rồi, còn có, ngươi còn chưa tin ta nói được lời nói. Ta mới không cần nói cho ngươi. Dương Hồng Kiệt nhìn nàng kia tiểu biểu tình, trong lòng liền có chút ngỡ ta sai không nên oan của ngươi ta trong bụng có thể chống thuyền tha thứ ngươi thi nho nhỏ dối tiểu phi mong nuốt nỗ lực với tới hắn cánh tay chụp hai hạ ta trong trại thường xuyên ăn thịt sao nhà ta đem ta dưỡng đến nhưng hảo mỗi ngày đều có thịt ăn còn có canh xương hầm uống đâu không canh ta liền ăn không ngon ta trại tử có sao nhưng đừng đem ta cho ta đói gầy ta nếu không vui vẻ liền dễ dàng phát giận ai dương hồng kiệt sửng sốt rõ ràng không tin mỗi ngày đều có thịt ăn Ngươi không phải tưởng ngoa chạy tử thịt đi, chúng ta chạy tử xem như tốt, cũng không thể mỗi ngày ăn thịt. Xem đi xem đi, ngươi lại không tin ta, ta người này nói chuyện, từ trước đến nay thành thật, cũng không nói dối, làng trên xóm dưới đều biết đâu. Thi nho nhỏ biểu môi. Dương Hồng Kiệt nghĩ thầm, ta nhưng không thấy ra ngươi nơi nào thành thật, lời nói những câu mang hố, tuy là hán, cũng tổng hội hướng hố dẫm. Hào đi, ta sai rồi. Một chút thành ý đều không có. Thi nho nhỏ rõ ràng không hài lòng đôi mắt lộc cọc xoay vòng. Nếu không như vậy đi, không thị tan thời điểm, người dẫn ta đi trong núi chảo món ăn hoang dã nhi, chúng ta lén lút nhi ăn thịt, thế nào? Ta cùng ngươi giảng, ta vận khí nhưng hảo, đi theo ta, bảo đảm ngươi có thể mỗi ngày ăn thịt. Đi ở phía trước nam nhân, vốn dĩ vẫn luôn ở nghe lén hai người bọn họ nói chuyện, này sẽ lại nhịn không được. tiểu nha đầu, ngay trước mặt ta, tại ta thủ hạ đâu? Ngươi là gan không nhỏ a, Ta từ trước đến nay gan lớn, Làng trên xóm dưới đều là biết đến. Kia lão đại ngươi có muốn ăn hay không thịt? Nếu không cũng đi theo ta hốn. Ta nói thật, không tin nói, chờ ta ở trong trại giàn xếp hảo. Ngươi dẫn ta đi trong núi dạo một vòng, khẳng định thu hoạch tràn đầy. Nam nhân ha ha ha ha mà nở nụ cười, trực tiếp cùng Dương Hồng Kiệt nói. Tới tới tới, nữ nhân này cho ngươi, đem tiêu tiểu nha đầu cho ta. Nói chuyện cũng quá đâu, đứa nhỏ này, chúng ta bắt đến hảo. Ta không cần. Ta liền thích tiểu ca ca. Hắn lớn lên hợp ta tâm ý. Dương Hồng Kiệt còn không có nói chuyện, thi nho nhỏ trước lớn tiếng cự tuyệt, xong việc, lại quay đầu lại hướng về phía phía sau người ta nói. "Tiểu ca ngươi sẽ không thật sự đem ta đưa ra đi thôi. Như vậy, ta sẽ thực thất vọng, về sau, liền không thích ngươi. Dương Hồng Kiệt nơi nào bỏ được đem này kẻ dở hơi tiến đi, hắn khó được lộ điểm hòa ái ra tới. Sẽ không. Đốn hạ, lại thêm câu. Ta còn tưởng, mỗi ngày có thịt tan đâu. Rõ ràng là ở treo chọc. Thi nho nhỏ giống giạc tiếp câu. kia cần thiết. Cùng ta hốn, có thịt ăn. mươi 85. Có thi nho nhỏ cái này tiểu làm nhảm ở. Trên đường trở về, không khí rất là khí thế ngất trời. Đứa nhỏ này, tuổi tác tiểu, mồm mép lại nhanh nhẹn thực. Người cũng cơ linh, cùng nàng nói chuyện, còn phải thượng điểm tâm. Bằng không, thình lình đã bị lừa dối ở. Trong đó tư vị nhi, sắc thật thú vị. Nếu không phải này tiểu nha đầu, thật là tiểu, chỉ là cái tiểu đầu đinh nhi. Thổ phỉ đầu đầu đều nghĩ, dứt khoát làm nàng đương áp trại phu nhân được. So trong lòng ngực tiểu nương tử, phải có ý tứ nhiều. Một đường nói nói cười cười, không sai biệt lắm cười hơn một canh giờ, mắt thấy ngày đều ngả về tây, cuối cùng tới rồi thổ phỉ trong ổ. Trên đường lớn bình thản, cưới ngửa kỵ đến mau, còn rất sảng. Đánh chân núi hướng trong núi đi, đã có thể tạo hướng, nếu không phải phía sau Dương Hồng Kiệt vài lần giữ chặt nàng, nàng cũng không biết rớt trên mặt đất bao nhiêu lần rồi. Tới rồi thổ phỉ trong ổ xuống ngựa, nàng lập tức rửa vào cây đại thụ. hoang khí nhi cũng chưa tâm tư đánh giá quanh thân hoàn cảnh. tiểu nha đầu, này liền chịu không nổi. thổ phỉ đầu đầu lưu loát xuống ngựa, cầm roi đi đến nàng trước mặt, ngồi xuống thân, cười tủm tỉm mà nhìn nàng trật vật hình dáng. thi nho nhỏ mắt trợn trắng, cùng ngươi này chắc nịch hình dáng, khẳng định là vô pháp so. ta nhưng tiểu quý, nha, này nhưng làm sao? ta trong trại không dưỡng tiểu quý người đâu. nếu không, đem ta đưa trở về. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà đánh thương lượng. Thổ phỉ đầu đầu dối tay hướng nàng đỉnh đầu gõ hạ. Nghĩ đến đảo Mỹ. Ta muốn trở về, là ngươi không đồng ý. Về sau đó là tưởng đưa ta trở về. Ta nếu là không nghĩ, ta cũng sẽ không trở về. Thi nho nhỏ tùng bà vai, quan quan tay ngắn. Tới, làm ta xoa bóp, ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Phần 89 Thi nho nhỏ linh hoạt né tránh thổ phỉ đầu đầu dối quá mong ướt, thấy Dương Hồng Kiệt chiều bên này đi tới. Bước tay nhỏ chân nhỏ bay nhanh nào tới. Tiểu ca ca, ngươi không ở, hắn khi dễ ta. Nàng đúng lý hợp tình ồn ào, phảng phất vị này tiểu ca ca thật sự sẽ vì nàng chống lưng. sau khi dễ ngươi nha? Dương Hồng kiệt đùa với nàng. Thi nho nhỏ tay chân cùng sử dụng nỗ lực hướng trên người hắn bò, cùng chỉ con khỉ nhỏ tựa mà, lại xa không có con khỉ leo cây lưu loát kính nhi. Tiểu ca ca ngươi kéo ta một phen à, khó trách ngươi một đống tuổi đều không có tức phụ nhi, chính là quá chất phát lạc. Nếu là cha ta ở, sớm tại ta phi phát lại đây khi, liền đem ta dơ ôm trong lòng ngực. Cha ta cưới ta nương, nhưng hạnh phúc, làng trên xóm dưới đều hâm mộ đâu. Ngươi phải đối ta hào điểm, có lẽ, cũng có thể cưới cái Mỹ tiểu nương. Xin ngươi như vậy cái đầy miệng nói hiệu nói vượn khuê nữ. Dương Hồng Kiệt chạy nhanh đem người cấp ôm trong lòng ngực, Nha đầu này, cũng không biết có phải hay không ý định, đều mau đem hắn quần lột xuống tới. Ta phải có ngươi như vậy cái khuê nữ, thật đúng là giảm thọ nha thi nho nhỏ vươn phì phì địa móng nuốt nhỏ đối với dương hồng kiệt đỉnh đầu gõ hạ tàn nhẫn lại dùng đôi tay lôi kéo hắn mặt thiểu ca ca lão đại vừa mới chính là như vậy khi dễ ta nói xong lời nói nàng lập tức thu hồi chính mình phì móng nuốt đen bóng mà mắt to nhưng vô tội nhưng thiên chân đứng ở dưới tàng cây thổ phì đầu đầu, nhìn nhà mình huynh đệ đầy mặt mộng bức ngốc hình dáng ha ha ha ha mà cười ha hả người là gan cũng thật không nhỏ dương hồng kiệt nhai răng trận mắt nói câu con mẹ nó Này tiểu nha đầu, còn rất có tay kính á hắn phát hiện, nha đầu này không thể đầu, một đầu có hại mà chuẩn là hắn, thật là tà môn. Thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt, xinh đẹp mắt to phẳng phất có thể nói, tiểu bộ dáng ngoan ngoan không được. Có phải hay không rất đau. Lão đại vừa mới gõ ta cũng có thể đau nhưng đau. Nàng ninh tiểu mày, nói được sát có chuyện lạ. Ta còn không có hắn sức lực đại đâu. Dương Hồng Kiệt đem ánh mắt dừng lại ở nhà mình lão đại trên người. Đang ở cười to cái không ngừng thổ phỉ đầu đầu chợt đến bị tự mình tiếng cười cấp nghẹn vừa vặn, hắn biên ho khan vào để thô thanh âm nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta thật rơi xuống tàn nhẫn sức lực đi. Ta như là người như vậy sao? Ngươi xuống tay không nhẹ không nặng. Dương Hồng Kiệt lạnh sâu kín mà nói. Lão đại cùng trong trại huynh đệ đối luyện, khi, tổng có thể đem các huynh đệ đánh đến ngao ngao thẳng tê hắn đều ăn qua vài lần đau. Thổ phỉ lão đại bị lời này cấp bị thương, có vẻ thực bị thương. Ngươi thế nhưng tin tưởng cái tiểu nha đầu, ngươi không tin ta. Ta là cho ngươi để cái tình nhi, chúng ta thô tay thô chân, đứa nhỏ này tiểu đâu, da thịt non mịn. Lý do nói được lại hảo, ngươi cũng là hướng về nàng. Dương to lớn vang rội chế nhạo câu. Rốt cuộc, nàng có thể cho chúng ta mỗi ngày có thịt ăn. Này đều còn không có ăn thượng thịt đâu, ngươi liền nhớ thương thượng. Thổ phỉ đầu đầu tại chỗ nổ mạnh, tức giận bất bình mà hướng trong phòng đi. Ta không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này người. Tới, A Bình ngươi lại đây, mang nàng đi phía đông trong phòng. Dương Hồng Kiệt tùy ý chỉ cá nhân, liền đem thi nho nhỏ gác qua trên mặt đất, vũ về nàng đỉnh đầu. Đi theo vị này tiểu ca ca đi, hắn mang ngươi về phòng, hảo hảo nghỉ một lát, ăn cơm chiều. Thời điểm, ta tới kêu ngươi. Thi nho nhỏ thực thành thật đáp lời. Tốt, cảm ơn tiểu ca ca. Dương to lớn vang rội đối với nàng cười cười, vội vàng đuổi theo nhà mình lão đại, hai người một trước một sau vào phòng, trên mặt biểu tình, lập tức liền có biến hóa. Thủ phỉ đầu đầu ngồi xuống bên cạnh bàn. Mặt mày mang theo trầm tư, hắn sở trường nhẹ điểm mặt bàn, một lát sau, mới nói lời nói. Nha đầu này, không đơn giản nột. Cùng trong trại huynh đệ nói tiếng, không đủ cơ linh, ngàn vạn đường hướng bên người nàng thấu, cách xa nàng điểm nhi. Ta sợ phòng không được. Dương to lớn vang dội trên mặt lộ điểm bất đắc dĩ. Nha đầu này, quá cơ linh. Nàng đặc biệt có trường mực, lại sẽ đắn đo người tâm lý, mỗi lần nói chuyện làm việc, đều dẫm lên điểm, sẽ không quá mức, nhìn như là cái ngốc gan lớn. Tâm tư lại thâm thật sự. Đáng sợ nhất chính là, nàng còn như vậy tiểu, lại thích cười, thực dễ dàng làm người mất đi cảnh giác. Sắc thật a Thổ phỉ đầu đầu thở dài. Lúc này mới bao lâu, cứ việc biết đứa nhỏ này không đơn giản, nói thật, ta đánh tâm nhãn còn rất thích nàng. Nhớ tới tiểu nha đầu, dương to lớn vang dội liền nhịn không được muốn cười. Nàng thú vị khẩn. Ta xem, nàng nói được chỉ sợ là thật sự, nàng biết là ai ở hại nàng. Có lẽ chỉ là suy đoán ta xem nàng đối với ngươi tựa hồ có chút không quá tầm thường ngươi chú ý điểm nàng ta trực giác nói cho ta nàng tới chúng ta trong trại còn có khác mục đích cũng không phải đơn giản bởi vì sợ chúng ta mới đi theo lại đây dựa vào đứa nhỏ này tính tình cùng thủ đoạn thổ phỉ đầu đầu tin tưởng nàng nếu không nghĩ tới trong trại có rất nhiều biện pháp nhưng nàng vẫn là tới hơn nữa nôn ngữ gian đôi trại tử còn rất có lòng trung thành mặc kệ có phải hay không ở diễn trò cho bọn hắn xem đều gián tiếp chứng minh Nàng có mang khác tâm tư Dương Hồng Kiệt cũng tra giác tới rồi điểm này Vừa mới mới thuận thế cùng Lão đại diễn tràng diễn Ta sẽ nhìn điểm nàng ân Chính ngươi tiểu tâm chút Thổ phỉ đầu đầu dối tay vô vô huynh đệ bả vai Nha đầu này, quỷ thật sự Dương Hồng Kiệt trầm mặc một lát Lộ ra cái cười khổ Ta tận lực Đối thượng này tiểu nha đầu Hắn thật sự không có gì nắm chắc A Bình là trong trại có tiếng Không thích nói chuyện Ái thanh tịnh, luôn là ngốc tại trong một góc buồn đầu làm việc dùng một câu tục ngữ nói, một gậy gộc đánh không ra cái giám tới. Muốn tìm hắn, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, hướng xó xỉnh sừng đi, một tìm một cái chuẩn. Nay cái là trong trại người đi ra ngoài gần nửa, nhân thủ không đủ, mới đem hắn lôi ra tới phụ một chút. A Bình lanh thi nho nhỏ hướng phía đông trong phòng đi. Liên như vậy một đoạn đường ngắn, A Bình cảm thấy hắn muốn điên rồi. đứa nhỏ này, miệng liền vẫn luôn không có đình quá, một cái kính nói chuyện nói chuyện nói chuyện nói chuyện. Nói chuyện. Lão đại vì cái gì sẽ bắt như vậy một cái tiểu phá hài trở về, thật là quá bị tội. Á Bình ca ca, ngươi cưới vợ không có. Ta xem ngươi tướng mạo, ngươi còn không có cưới vợ đâu, ta nói có đúng hay không? Ta cùng ngươi giảng ác. Ta ở bên ngoài, nhưng có thanh danh, làng trên xóm dưới đều biết ta đâu, ta nói chuyện đặc biệt thành thật, vừa nói một cái chuẩn, ta mới vừa nói có đúng hay không? Ngươi khẳng định còn không có cưới vợ. Ta nói đúng đi, ngươi xem, ngươi liền miệng đều nhấc khẩn. Không cần khổ sở lạp. Chúng ta lão đại cùng lão nhị đều không có cưới vợ đâu, ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Yên tâm, ta tới trong trại, về sau có ta ở đây, bảo đảm làm ngươi cưới thượng tức phụ, ta nói chuyện giữ lời, ngươi nhưng đừng không tin. Lão đại hắn biết, nhưng lão nhị là cái quỷ gì? A Bình thực tuyệt vọng. Dương đại ca nếu là biết, hắn bị một tiểu nha đầu một ngụm một cái lão nhị đều, có thể hay không muốn khóc ra tới. Ta nhìn ngươi tướng mạo A, mệnh cách cũng không tệ lắm đâu, có con trai con gái già rồi già rồi còn có thể hưởng thanh phúc trong nhà tiểu bối đối với ngươi hảo đâu không thể lại nói lạc lại nói chính là tiết lộ thiên cơ như vậy không tốt không tốt thi nho nhỏ đôi tay phụ ở phía sau bối phe phầy đầu mặt mày nghiêm túc tiểu mô sản nhưng đứng đắn a bình thiếu chút nữa liền phải tin a nói hắn có con trai con gái nói hắn già rồi có thể hưởng thanh phúc nói trong nhà tiểu bối đối hắn hảo hắn hiện tại vẫn là cái quan côn đâu liền nữ nhân là cái gì tư vị đều không hiểu được cố tình có người chính nhi trong kinh nói với hắn nói hắn về sau nhật tử mỹ đâu hắn quả thực kích động muốn khóc ra tới nếu là nha đầu này nằm thấy lại đại điểm hắn nói không chừng thật sự liền tin hiện tại sơn bên ngoài liền hài tử đều như vậy đáng sợ sao dương đại ca ngươi nhưng tính ra a bình như là thấy được cứu tinh vài thiên đều nghẹn không ra câu nói tới a bình thế nhưng lập tức đối hắn nói như vậy trường một câu dương hồng kiệt có chút thụ sùng nhược kinh sau đó không đợi hắn nói điểm cái gì liền thấy a bình dưới chân dâm phong nháy mắt liền biến mất ở hắn tầm mắt nội kia bỏ trốn mất dạng bóng dáng làm hắn không thể không đem ánh mắt rừng ở phía trước tiểu nha đầu trên người nhìn từ trên xuống dưới mang theo tìm tòi nghiên cứu ngươi đối a bình làm cái gì thi nho nhỏ trên mặt mang theo mờ mịt ta không có làm cái gì a nàng nói đốn hạ lại nói thầm câu ta chính là cùng a bình ca ca nói ta xem hắn tướng mạo mệnh cách hảo đâu có con trai con gái ra rồi còn có thể hưởng thanh phúc, trong nhà tiểu bối đối hắn hảo đâu. Kết quả, hắn liền kích động. Chạy. Người cũng thật hành. Dương Hồng kiệt nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra như vậy câu nói, sau đó, ha ha ha ha ha mà cười ha ha. Người A Bình ca ca vẫn là cái đồng nam đâu, ngươi liền cùng hắn nhắc mãi này đó, cũng khó trách hắn chịu không nổi. chương 86. Sáng sớm hôm sau, thi nho nhỏ sớm mà liền tỉnh. Chạy từ ở vùng núi hẻo lánh, phóng nhãn nhìn lại. Tất cả đều là núi rừng cây cối, hơi có điểm ánh mặt trời, là có thể nghe thấy thanh thúy điểu tiếng kêu nhi, mơ hồ còn có thể nghe thấy điểm, không biết tên dã thú kêu to. Xưa nay ở trong nhà, nàng cũng tỉnh lại sớm, gà đánh minh, nàng liền tỉnh, trong trại không gà, nhưng trong núi tất cả đều là điểu, có chút tiếng vang, nàng liền mở mắt. Bên không nói, ở tại trong núi, không khí là thật tốt ra này sẽ là tháng tư, trong núi còn rất lánh đầu, đến cái hậu trăn, nơi này đệm giường đều cũng không tệ lắm rất ấm áp thư mềm. Nàng thích nhất mùa đông, bởi vì nằm trong ổ chăn tư vị, thật sự rất tốt đẹp, quả thực chính là hưởng phúc. Thi nho nhỏ tỉnh đến sớm, nhưng nàng không có lên, lười biếng hoa ở trong chăn, nghe trong núi điều tiếng tê, sơ sơ nghe, như là không có gì khác biệt, nhưng nàng lỗ tai linh quang, thế nào cũng từng sống quá gần ngàn năm, hiện giờ tuy không có tu vi, nhưng nàng biết đến lại không ít đâu, tinh tế mà phân biệt điều tiếng tê, đừng nói còn rất có ý tứ. Cũng không biết trải qua bao lâu nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời đại lượng trong núi cũng càng thêm náo nhiệt khi trong trại cuối cùng có điểm động tĩnh thi nho nhỏ lưu loát mặc tốt quần áo cho chính mình chải tóc nhảy nhót mà mở ra cửa phòng hướng phía trước đầu đất trống nhìn lại vẫn là cái người quen đâu nàng không nói chuyện trên mặt trước cười nở hoa thanh thúy mà chào hỏi a bình ca ca buổi sáng tốt lành cách đó không xa chém sài mùa ca bình nghe thế thanh âm phảng phất như là thấy quỷ ném trong tay rượu dưới chân sinh phong ngáy mắt chạy không có ảnh, Thi Nho nhỏ đứng ở dưới mái hiên, nhìn ở thần trong gió đánh toàn nhi lá khô, chợt đến sinh ra loại vào đầu thu gào rất cảm. Sao lại chạy? Nói thầm câu, Thi Nho nhỏ dẫm lên thềm đá hướng trong trại đi. Hôm qua đến trong trại sau, nàng cũng chưa như thế nào chú ý trại tử, này sẽ vừa lúc có rảnh, nàng đến hảo hảo xem xem này trại tử. Trại tử không lớn, quanh thân tất cả đều là sơn, phía đông là phòng, phía tây là phòng, nam diện là khai hoang ra tới địa. Loại chút đối thổ địa không có gì yêu cầu thô lương, mọc còn rất không tồi, nhìn ra được tới, phía không ít tâm tư hầu hạ, đánh giá cũng liền vài mẫu diện tích đi, không phải rất lớn. Nam diện qua đi, có cái khẩu tử, đại khái có thể dung hai cái dê gen sóng vai. Đứng ở sơn trại khẩu hướng trong vọng, nay trại tử thật giống như là núi sâu một cái sơn cốc, nơi nơi đều là cảnh lá tốt tươi đại thụ, xanh đun tươi tốt địa. Đặc biệt là này cửa cốc, một tả một hữu thế nhưng còn có hai cây trăm năm cây phòng. Tựa như một đạo thiên nhiên cái chắn, Lại sau này xem ra khi lộ, một cái loanh quanh lòng vòng tiểu đạo ẩn ở núi rừng gian, không quen thuộc người, thật đúng là sở không tiến bảo. Thế nào, có phải hay không cảm thấy chúng ta trại tử, địa lý vị trí đặc biệt hảo. Được chơi ưu ái. Thổ phỉ đầu đầu không biết khi nào đã đi tới, nôn ngữ gian mang theo cổ khoe khoang ý vị. Thi nho nhỏ ánh mắt nhi thương hại nhìn hắn. Mỗi lần vào núi rời núi đều rất không dễ dàng đi. Ta xem ta trong trại, mà cũng rất ít đâu. Chúng ta ăn gì uống gì, đều là thổ phỉ, ngươi nói đi. Thổ phỉ đầu đầu cố ý làm sợ hắn, hổ khuôn mặt, xuống núi đánh cướp, thi tiểu, lắc lắc đầu. Ngươi đừng gạt ta, muốn thật là hung thần ác sát phỉ hoa tử, trong thôn không có khả năng không điểm tin tức. Nàng ở Liên Hoa thôn sinh sống lâu như vậy, chưa từng có nghe ai nói, làng trên xóm dưới có cái thổ phỉ hoa. Không ai nói lên, như vậy, liền tỏ vẻ cái này trại tử, cũng không có làm cái gì táng tận thiên lương sự. Thổ phỉ đầu đầu ha ha ha ha mà cười ha hả, duỗi tay vô thi nho nhỏ bà vai. Nếu không phải tiểu nha đầu tuổi tác thật là tiểu, thật muốn cưới ngươi đương áp trại phu nhân. Tính tình này, thật là rất đúng hắn ăn uống. Chúng ta này trại tử, xác thật là dựa vào đánh cướp mà sống, cũng không phải cái gì thương đội đều động, đến chọn những cái đó lòng dạ hiểm độc thương. Thi nho nhỏ như là không có nghe được hắn phía trước nói từ mà, tiếp tục hỏi, có thể chúng ta trại tử sinh hoạt bổ. Phần 90 Trong trại không bao nhiêu người, căng đã chết cũng liền bốn năm chục cái đi, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể quản được cấm no. Thổ phỉ đầu đầu thấy nàng nghe được nghiêm túc, cũng cố ý lộ điểm ra tới. Lại nói, còn có làng trên xóm dưới phú hộ giúp đỡ giúp đỡ đâu. Di thi nho nhỏ trận tròn đôi mắt. Thời buổi này, còn có chủ động cấp thổ phỉ đưa ấm áp. Thổ phỉ đầu đầu lộ ra cái âm hiểm cười. Bọn họ không tiễn cũng đến đưa, cái này đỉnh núi là đi huyện thành nhất định phải đi qua nơi, nghe lời điểm, thức thời chút. Liền ít đi thu điểm, không thức thời, hắc hắc hắc hắc hắc. địa chủ ngươi nghe nói qua sao? Hắn mỗi lần từ nơi này qua đi, đều sẽ cho các ngươi cái gì? Thi nho nhỏ tò mò hỏi. Lão hông chính là có tiếng chết moi à, muốn từ trên người hắn quát điểm tiền xuống dưới, liền cùng cắt hắn thịt dường như. Ngươi nhận thức hắn. Thổ phỉ đầu đầu thấy nàng nói chuyện khi thần thái, lộ ra thân đầu, liền không giấu vết đánh giá nàng thiên. Lúc này đổi thành thi nho nhỏ đắc ý rào rạt mà nói chuyện. Còn không phải sao? Đôi ta chính là bạn Vong Nhiên Đâu. Quan hệ khả hảo lạc, người hướng làng trên xóm dưới hỏi thăm hỏi thăm, như thế nào mà, Lão Ông cùng các ngươi cũng có giao tình. Lão Ông, không phải đang nói hùng địa chủ sao? Này xưng hô đổi đến quá nhanh, thổ phỉ đầu đầu có điểm mê mang. Thi nho nhỏ cười cười hì hì nói. Lão Ông chính là hùng địa chủ lạc, này xưng hô chính là có địa vị, nhưng ta không thể nói cho ngươi, ngươi có thể đi hỏi hùng địa chủ, hắn nếu muốn nói cho ngươi, mới có thể. Tiểu nha đầu, Ngươi lại tự cấp ta đào hố. Thổ phỉ đầu đầu nhìn nàng cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly dường như liền nhịn không được duỗi tay hướng nàng cái chán gõ hạ. Thiết nơi nào đào hố, ta nói chuyện nhưng thành thật, chờ lao hông trở về, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Đốn hạ, thi nho nhỏ thúc giục hắn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Thổ phỉ đầu đầu liếc nàng mắt. Muốn biết, ngươi lấy cái bí mật cùng ta đổi. Nếu là không muốn, cũng đúng, quay đầu lại ngươi tự mình hỏi lao hông đi Ngươi người này, thật là quá gian xảo. Không được ca không được a. Thi nho nhỏ học vương thái ra bộ tịch, đôi tay phụ ở sau người, rung đùi đắc ý, chậm rãi từ hắn bên người đi đến. liền như vậy từ bỏ. Thổ phỉ đầu đầu trận tròn mắt. Thi nho nhỏ tức khắc liền thẳng thắn sống lưng, trở về câu miệng. Ngươi lại không nói cho ta. Đứng ở tại chỗ thổ phỉ đầu đầu cảm thấy buồn bực cực kỳ. Này nha đầu chết tiệt kia, cũng thật không có hại. Thiểu ca ca, chúng ta cơm sáng ăn cái gì? Nhìn thấy Dương Hồng Kiệt đánh trong phòng ra tới, thi nho nhỏ ngọt ngào mạc tê ư. Thủ phỉ đầu đầu mạc danh có điểm phi toan. Têu A Kiệt, một ngụm một cái tiểu ca ca, tiêu hắn một ngụm một cái ngươi, chực chậc chưởng, này khác biệt, này đãi ngộ, khó trách Dương Hồng Kiệt tiểu tử này lớn lên thật so với hắn anh tuấn. Sao có thể? Ở cô nương trước mặt, rõ ràng là hắn càng được hoan nên. Này tiểu nha đầu không ánh mắt. Thủ phỉ đầu đầu vướt tràn đầy hồ tra cảm, hướng phía nam trong đất đi đến. Nếu không Chúng ta đi trong núi đánh món ăn hoang dã. Dương Hồng Kiệt đậu nàng. Thi nho nhỏ hứng thú bừng bừng gật đầu. Đi bái. Đi thì đi. Nghĩ thầm, nha đầu này. Lá gan thật không nhỏ đâu. Dương Hồng Kiệt hướng về phía nam diện trong đất giống lên câu. Lão đại, chúng ta vào núi đánh món ăn hoang dã đi à. Nhìn nhìn chúng ta tiểu thổ phỉ bản lĩnh. Ta bản lĩnh nhưng lớn. Thi nho nhỏ kiêu ngạo mà đĩnh tiểu ngực. Nếu là mặt sau có cái cái đuôi, chỉ sợ đến kiểu trời cao đi. Nhìn xuống đất hoa màu, thổ phỉ đầu đầu rất vui mừng mà, chính cao hưng đâu, nghe huynh đệ nói, liền trở về câu. Đi. Ngươi thuận tiện đem ta dòi lấy ra tới. Ba người hướng phía bắc trong núi đi, ấn thổ phỉ đầu đầu mà nói, bên này trong núi, hướng trong đi, không bao xa, là có thể độ sâu vùng núi dưới, bên trong món ăn hoang dã nhiều lắm đâu. Chính là không tốt lắm tìm kiếm, này phiến dây núi quá lớn, nơi nơi đều là thụ, trên mặt đất tất cả đều là hư thối lá khô cảnh khô, một chân giẫm đi xuống cả người đều phải lồn nửa tức. Muốn tìm đại dã thú, không chỉ có phải có cũng đủ kinh nghiệm, còn phải từng có ngạnh bản lĩnh, sau đó đâu, còn phải có điểm điểm vận khí. Vận khí không tốt, chạm vào chứ ngạnh cha nhi, bất tử cũng đến phí rất nửa cái mạng. Nếu không nói như thế nào, thủ liên miên không dứt dây núi, trong trại còn không thể mỗi ngày ăn thịt, chính là bởi vì trước kia nhật tử quá đến quá dễ chịu, quanh thân trong núi, liền không thừa cái gì dã thú, toàn hướng núi sâu chạy nạn đâu. Trong trại đối núi sâu lại không quá quen thuộc. Hiện tại Nhật tử hảo đâu, chính là chỉ có thể ngẫu nhiên đánh tìm nhà tế, không đáng vì miếng ăn đi mạo hiểm. Tiểu nha đầu, nay trong núi không chỉ có có gâu chó, có đại miêu, còn có bầy sói đâu, chúng nó thật ra là có thể nghe người mùi vị, sẽ thực hưng phấn chạy tới. Vào sơn, không đi bao lâu, thổ phỉ đầu đầu bắt đầu hù dọa thi nho nhỏ. Thi nho nhỏ mặt mày hớn hở mà vô ngực, chính nhi chăm kính nói. Lão đại, ngươi đừng sợ, ta vận khí tốt đâu. Tuyệt không sẽ làm ngươi gặp nguy hiểm dương hồng kiệt phát phước một tiếng ha ha ha ha mà cười ha hả ở núi rừng gian nộn nhạo phiêu ra hảo xa hảo xa liền thụ gian chim chóc đều bị cả kinh phành phạch cánh bay đi thổ phỉ đầu đầu lạnh khuôn mặt sâu kín hỏi huynh đệ thực buồn cười sao không buồn cười dương hồng kiệt lắc đầu khoe miệng cười lại là như thế nào ngăn đều ngăn không được tiểu nha đầu ngươi thật đúng là nói cái gì đều dám nói thổ phỉ đầu đầu quản không được nhà mình huynh đệ liền chọc thi nho nhỏ chán nói chuyện tức giận đến ngứa răng Lại lấy nàng không có biện pháp. Thi nho nhỏ chớp chớp đôi mắt, thực nghiêm túc mà nói. Ta nói được là thật thành lời nói. Lão đại, chúc mừng ngươi, về sau ngươi cũng là có người bảo hộ. Dương Hồng Kiệt cười đến đều thẳng không dậy nổi eo. Ta, đường đường một cái trong trại lão đại, yêu cầu nàng, một tiểu nha đầu phiến tử bảo hộ. Dương Hồng Kiệt ngươi có phải hay không nóc cá ngươi, cho ngươi lăn xa một chút. Còn cười, còn cười, nhìn liền trướng mắt. thủ phỉ đầu đầu tưởng hắn liền không nên đi theo tới trong núi thi nho nhỏ ở bên cạnh dùng sức địa hỏa thượng tới du lão đại lão đại liền bởi vì ngươi là trong trại lão đại chúng ta mới càng phải bảo vệ ngươi đâu thiểu ca ca ngươi nói đúng không ở lão đại âm trầm trầm mà dưới ánh mắt dương hồng kiệt không dám theo tiếng hắn không chỉ có không thể nói chuyện còn phải nghẹn lại ý cười lão đại chính là cái đặc hảo mặt mũi nha đầu này sợ không phải cái ngốc gan lớn đi chọn lao hổ dâu tới xả lão đại Chúng ta hôm nay có hiệu bảo thì tan. Thi nho nhỏ trợt đến lớn tiếng gào câu. Đem thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt dọa nhảy, chạy nhanh mọi nơi cảnh giới, lại cái gì đều không có phát hiện. Thi nho nhỏ xoa eo nhỏ, không cao hứng nói câu. Không tin ta a, Giao tay đi phía trước một lòng tay. Nhạ. Chỉ thấy, nàng vừa dứt lời, từ núi rừng bay nhanh vụt ra một con hiệu bảo, nó chạy trốn thực mau thực mau, liền thấy nó, một đầu đánh vào cây trăm năm láo trên cây, sau đó, nó ngã xuống nếu không nói như thế nào là ngốc hiệu bảo đâu thổ phỉ đầu đầu cùng dương hồng kiệt xem đến trận mắt há hốc mồm bọn họ xác thật nghe nói qua ngốc hiệu bảo ngốc hiệu bảo nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua a hôm nay xem như mở rộng tầm mắt thế nào ta nói được không sai đi thi nho nhỏ vẻ mặt đắc ý nay chỉ hiệu bảo cái đầu còn không nhỏ đâu sách ở trên tay nhưng áp tay Trừng hai trăm cân nhìn dáng vẻ tại đây núi sâu nó tiểu nhật tử quá đến thật là dễ chịu a béo tốt béo tốt địa thủ phỉ đầu đầu trong mắt mạ quang biên vỗ tay thượng phỉ hiệu bảo biên đối với huynh đệ nói nay chỉ sợ chính là tục lưu nói ngốc người có ngốc phúc lao đại lao đại ta bấm tay tính toán hướng tả đi vẫn luôn đi còn có thể gặp hiệu bảo so này vẫn còn phỉ người tin hay không thi nho nhỏ cười tủm tỉm mà nói chuyện thủ phỉ đầu đầu trực giác nàng có chả thi nho nhỏ thấy hắn không nói lời nào cười đến càng xa lạn. "Ngươi không phải nói ngốc người có ngốc phúc sao lão đại đây chính là thịt đâu hiệu bảo thịt nhất ăn ngon bất quá ngươi không tính toán đi xem lại không bao xa liền tính không có cũng không quan trọng đúng hay không có lời nói nhưng không lại nhặt của hời hai chỉ hiệu bảo đó là toàn trại tử đều ăn tỉnh điểm cũng có thể ăn được mấy ngày đâu nói đến giống như có điểm đạo lý a thổ phỉ đầu đầu vớt chính mình tràn đầy hồ tra cảm lấy mắt thấy hướng nhà mình huynh đệ a kiệt ngươi qua đi nhìn xem thi nho nhỏ lập tức lắc đầu mặt mang ghét bỏ Ta không cần ngươi ôm, ta liền phải tiểu ca ca bối ta. Lão đại, ngươi đem hiệu bảo phóng nơi này, ta cùng tiểu ca ca nhìn. Ngươi cái tiểu quỳ đầu, có phải hay không ở tính kế ta? Đường đường một cái trại tử lão đại, chẳng lẽ còn sợ bị ta một tiểu nha đầu tính kế? Ngắm lại cũng đúng vậy. Thổ phỉ đầu đầu cân nhắc, hắn nên đi một chuyến, bằng không, dựa vào này tiểu nha đầu tính tình, cùng cái làm nhảm dường như, sợ là không cần thiết một ngày, toàn trại tử đều có thể biết hắn sợ nàng. Hành. Ta đi. lão đại, xem trọng ngươi ác. Thi nho nhỏ ngọt ngào mà ê cười đến nhưng sán lạn nhưng sán lạn. Thổ phỉ đầu đầu không có phòng bị, hung hăng mà run lập cập, không biết vì sao, hắn trong lòng mau mau điện. Này nha đầu chết tiệt kia, trong hổ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược. Đại lão đại đi xa chút, Dương Hồng Kiệt nhìn hai tay hai chân hướng trên người hắn bỏ tiểu nha đầu. Ngươi đánh cái gì chú ý? Ai làm hắn nói ta tới, ta dẫn hắn tới trong núi tìm thịt ăn, hắn còn nói ta cái gì ngốc, hừ. Thi nho nhỏ đôi tay ôm tiểu ca ca cổ. Đem hiệu bảo sách thượng, chúng ta đi mau. Lao đại sẽ không có việc gì, chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Dương Hồng Kiệt nhìn mắt trong lòng ngực tiểu hoa nhi, mặt mày lộ điểm hồng nghi. Do dự hạ, hắn vẫn là không lưng nhặt lên trên mặt đất hiệu bảo, lại không đi vội vã, chỉ là nhìn về phía lao đại biến mất phương hướng. Đi mau a! Thi nho nhỏ vô bở vai của hắn. Ngay sau đó, liền nghe thấy thổ phỉ đầu đầu phẫn nộ gầm rú. Thi nho nhỏ người cái nha đầu chết tiệt kia ngao giống một tiếng đinh thai nhức quốc thu ê quanh thân chim chóc nháy mắt bay cái sạch sẽ dương hồng kiệt nhìn truy ở lão đại phía sau kia chỉ chừng hai mét cao gấu chó nói cái gì đều bất chấp nói để chân liền chạy chương tám mươi bảy trong trại người nghe được từ phía bắc trong núi chuyển ra gấu chó giống giận tưởng lão đại bọn họ chọc sôi nổi gác xuống trong tay chuyện này cầm lấy tự mình vẽ nút vũ ky lòng nóng như lửa đốt hướng trong núi hướng biên hướng biên lớn tiếng kêu gọi Thanh âm to lớn vang rội, khí thế có vẻ cực kỳ khí phách. Truy ở thổ phỉ đầu đầu phía sau gấu chó, đại để là nghe thấy được này động tĩnh, bất chi bất giác liền thả chậm tốc độ, lại đuổi theo đoạn ngắn khoảng cách, liền thấy nó chợt đến quay đầu chui vào xanh um tươi tốt núi rừng, thực mo đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà trong chạy người cũng thấy được bọn họ lao đại, cùng với chạy ở lao đại phía trước dương đại ca, cùng mặt sau biến mất không thấy gấu chó. Kia gấu chó cũng thật đại a, liền xa xa mà nhìn mắt bọn họ hai chân đều có chút ẩn ẩn nhung ra lão đại chính là lão đại thế nhưng có thể chọc lớn như vậy một đầu gấu chó các huynh đệ hai mắt mạo quang rất là sùng bái mà nhìn về phía nhà mình lão đại trên mặt treo đầy kích động cùng hưng phấn lão đại vì có thể làm các huynh đệ ăn khẩu thịt thật là vất vả ngươi lão đại ngươi tao tội lớn làm các huynh đệ nâng ngươi hồi trong trại đi đi theo ta lão đại chính là có cảm giác an toàn xem đi thời điểm mấu chốt liền hiện ra ta lão đại trí tuệ đâu làm dương đại ca mang theo tiểu nha đầu trước chạy chạy liên chạy còn không quên đem chúng ta thịt mang lên lão đại ta đời này liền ngốc tại ta trong trại ta nào cũng không đi liền tính nghèo đến mỗi ngày chỉ có thể uống cháo trong trại người một năm miệng mười biểu trung tâm rất đại cái hán tử nhóm cùng cái tiểu cô nương tựa mà hai mắt đỏ bừng ánh mắt nhi sáng lấp lánh điện này hình ảnh thật là quá đẹp thi nho nhỏ thấy dương hồng kiệt không chạy liền vươn phì phì địa móng nuốt nhỏ che lại hai mắt Này não bộ năng lực so nàng còn muốn lưu đâu khiếp sợ trong trại bọn đại hán thế nhưng đều có một trái tim thiếu nữ thổ phỉ đầu đầu mới đầu có chút cuốn bách thực mau hắn liền hùng dũng ngoan vệ khí phách hiên ngang thật giống như hắn chính là các huynh đệ trong miệng nói như vậy vì có thể làm trong trại có thể ăn khẩu thịt tìm đồ ăn ngon hắn đại nghĩa xả thân tình cảnh này quả thực chính là cảm động khắp thiên hạ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới rồi a kiệt nho nhỏ sợ là bị dọa đến không nhẹ Người chạy nhanh mang nàng về phòng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một hồi làm trong phòng bếp nấu điểm cháo thịt cho nàng áp áp kinh. Thổ phỉ đầu đầu sợ tiểu nha đầu, nói ra cái gì hư không khí nói tới. Đứa nhỏ này, không sợ trời không sợ đất, lá gan rất lớn, lại cứ lại không thể đánh nàng mắng nàng, tuổi nhỏ tính tình cũng không nhỏ, con mẹ nó, liền bản lĩnh cũng rất lớn, khó trách luôn là một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Phần 91 Thổ phỉ đầu đầu đối thi nho nhỏ, thật đúng là lại ái lại hận tức giận đến ngựa răng tính toán đâu ra đấy, nàng tới trong trại còn không có mãn một ngày đâu, liền gần qua một đêm, hắn liền sinh loại tưởng đưa nàng ra trại tự ý niệm. Thật là tâm hảo mệt, hảo mỏi mệt. Hắn cuối cùng minh bạch hôn qua nàng nói, ta muốn trở về, là ngươi không đồng ý, về sau đó là tưởng đưa ta trở về, ta nếu là không nghĩ, ta cũng sẽ không trở về. Này tiểu nha đầu, cũng thật tà môn. Dương Hồng Kiệt cùng thổ phỉ đầu đầu nhiều năm huynh đệ, nơi nào không rõ tâm tư của hắn, cười gật đầu ứng hảo ông tiểu nha đầu bước nhanh hướng trong trại đi đến nỗi trong tay phì hiễu bảo đã sớm bị trong trại huynh đệ cấp sách theo thi nho nhỏ ghé vào tiểu ca ca trên vai xa xa mà đối tượng thổ phỉ đầu đầu mà ánh mắt nàng cười cười hì hì vươn ngón trỏ thổi mạnh nộn nộn mà gương mặt giương miệng không tiếng động nói ngượng ngùng mặt ta ngượng ngùng a không e lệ a không e lệ không biết từ nào vụt ra tới một cổ tử sóng nhiệt nháy mắt tập kích thổ phỉ đầu đầu, sống gần ba mươi cái năm đầu vị này thô lô hán tử Đầu một hồi hiểu được mặt đỏ là cái gì tư vị. May mắn hắn ra mặt từ hắc, hàng năm gió táp mưa xa, thô giáp thực, đảo cũng không làm bên người các huynh đệ nhìn ra cái gì khác thường tới, chính là đi đường tư thế, thoáng có điểm điểm cứng đờ mà thôi. Cái nha đầu chết tiệt kia, còn không đều là nàng gây ra họa. Hôm nay cơm sáng, trong trại lớn lớn bé bé cộng 46 người, nếm tới rồi đã lâu thịt mùi vị, vẫn là nhất tươi mới mà phì hiệu bảo thịt, là lão đại vì làm cho bọn họ tìm đồ ăn ngon từ hắc mắt mù từ dưới mí mắt đánh tới phi hiệu bảo nói không chừng đây là gấu chó đồ ăn đâu này thịt ăn đến liền càng thêm mỹ vị đó là ngày lễ ngày tết trong trại cũng không hôm nay như vậy náo nhiệt thổ phỉ đầu đầu chịu các huynh đệ kính trọng cùng cảm kích mồm to ăn thịt mồm to uống rượu trong lòng tường này tiểu nha đầu vẫn là rất chỗ hữu dụng bên ngoài không khí rất tốt khí thế ngất trời thi nho nhỏ nghĩ ra đi nhưng nàng không thể đi ra ngoài nàng cấp ngồi ở bên cạnh dương hồng kiệt vứt cái hữu hoán ánh mắt nhi tiểu ca ca lão đại ở bên ngoài lãng đến cất cánh vì sao chúng ta đến trốn trong phòng uống cháo ngươi liền không mắt thèm còn không phải ngươi chọc đến họa ngươi làm hắn thoải mái thoải mái mà, một hồi mới sẽ không tới tìm ngươi phiền thoái dương hồng kiệt gắp khối thịt bỏ vào trong miệng nhai ba nhai ba lại gắp khối nhai ba nhai ba cầm lấy bên cạnh tiểu bình rượu uống lên khẩu rượu chật meo lại đôi mắt biểu tình hưởng phúc đến không được không được thi nho nhỏ ngại cháo thịt quá đạm, rồi tay đi kẹp trên bàn xào thịt, này thịt xào đến hảo a, đao công thật là tốt vô pháp hình dung, cắt thành lát cắt nhì, đơn giản mà một đạo ớt cây xào thịt, chính là xào ra nhân gian mỹ vị vị tới, thịt chất tươi mới, ớt cây thực tay, lại cũng thanh thúy, kẹp một chiếc đua gác trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, thật là ăn còn muốn ăn, căn bản dừng không được chiếc đũa. xào rau tiểu ca ca là vị nào? này tay nghề, thật là tuyệt a. rõ ràng vừa mới ăn cháo, còn không có cái gì kinh diễm đâu. Chính là thực bình thường, không hàm cũng không đạm, cũng chưa nàng nương làm tốt làm ăn. A mục cũng liền này một đạo chuyên môn, bằng không, trong trại như thế nào sẽ như vậy thèm thịt, cũng không phải có bao nhiêu muốn ăn thịt, mà là, A mục này đạo xào thịt hương vị thiên hạ nhất tuyệt. Dương Hồng Kiệt thấy nàng ăn thịt tan thượng nghiện, liền động nàng. Muốn hay không nếm thử rượu? Thi nho nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, thoáng mà liếm hạ môi, lén lút mà tưởng. Dù sao là ở trong trại, đó là uống rượu, mẫu thân cũng sẽ không biết. Nếu không liền uống lên điểm đi, này thịt trang bị rượu, tư vị khẳng định càng tốt. Hành! Cho ta đảo một ly. Nàng sảng khoái đáp lời, từ bên cạnh cầm lấy cái cái ly đẩy qua đi. Dương Hồng Kiệt bị nàng nói chuyện thần thái cấp dọa, thử thăm dò hỏi câu. Người thật muốn uống. Này rượu, cũng không phải là cái gì rượu trái cây, là chúng ta tự mình dùng thô lương nhưỡng ra tới, thực manh thực liệt. Có phải hay không nam nhân A? Liền không thể sảng khoái điểm nhi. Thi nho nhỏ vũ cái bàn. Nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng hiện tại chính là ở thổ phỉ trong ổ, nàng là cái tiểu thổ phỉ đâu. Núi cao mẫu thân xa. Cuộc sống này nhưng không phải nhậm nàng tiêu giao tự tại. Nhanh lên nhanh lên, làm ta nếm nếm. Ngươi kỳ thật là cái nam hoa. Đi. Dương Hồng Kiệt thấy nàng thúc giục đến cấp, thiếu thiếu mà cho nàng đổ điểm, thấy nàng lộ ra không hài lòng thần thái, liền nói. Này rượu nóng ruột, ngươi còn nhỏ, không nên uống nhiều, quá thương thân. Đứa nhỏ này, đến thuận bao vô đâu. Con mẹ nó, này rốt cuộc là bắt cái tiểu nha đầu vẫn là bắt cái tiểu tổ tông tới. Hắn hiện tại đều có chút phân không rõ. Có rượu, tuy rằng chỉ có một chút điểm, khả thi nho nhỏ vẫn là thật cao hứng, nàng gấp không chờ nổi mà nhấp một cái miệng nhỏ. Bởi vì làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý, đảo cũng không thế nào, chỉ là ninh chặt tiểu mi. Đầu, này rượu, cũng thật liệt ta mới vừa vào khẩu, lại mánh lại liệt còn kẹp cổ sáp mùi vị, tắp tắp miệng, lại có thể nếm đến hơi hơi mà ngọt lành lại kẹp một chiếc đua đồ ăn phóng trong miệng, mồm to nhai ba nhai ba. Này tư vị nhi, liền một chữ, viết hoa sảng. Hảo. Thi nho nhỏ cảm thấy, ý liền này trại tử mà lủi bại hình dáng, có thể nhưỡng ra như vậy rượu tới, đã là xem như không tồi lạc. Nàng uống đến có điểm hưng phấn, thật là đã lâu đã lâu không có uống rượu lạc, xinh đẹp mắt to nhấp nháy nhấp nháy mà nhìn đối diện Dương Hồng Kiệt. Tới, chúng ta làm một ly, này rượu xứng này thịt, vừa vặn tốt đâu, chung. Dương Hồng Kiệt hốt hoảng mà cùng đối diện tiểu nha đầu làm ly, ăn thịt. Đại tiểu vào rượu rượu không có, trên bàn cơm chén lớn thịt cũng ăn cái sạch sẽ, hắn vẫn là hốt hoảng mà, cả người nhìn, có điểm ngu đần. Ăn uống no đủ thi nho nhỏ, ánh mắt nhi có chút mê ly, dưới chân đánh phiêu, cười cười hì hì mà đi đến mép giường, một đầu ngã xuống trên giường, ngủ cái trời đất tối tăm. Bên ngoài cuối cùng thấy thanh tịnh điểm, thể sắc và tinh thần toàn thoải mái thổ phỉ đầu đầu, đẩy ra nhiệt tình mà các linh đệ. Làm cho bọn họ tự mình ăn uống, hắn tắc vô cùng cao hứng mà hướng trong phòng tới. Tuy rằng có điểm điểm say, người lại là thanh tỉnh, còn nhớ rõ tự mình huynh đệ đâu, nghĩ hắn cũng thích uống rượu ăn thịt, lại cho hắn thêm điểm nhi. Kết quả, hắn đẩy cửa mà vào, liền thấy huynh đệ, như là ném hồn phách tựa mà, ngốc ngốc lăng lăng mà ngồi ở bên cạnh bàn. Đây là sao đâu? Tiểu nha đầu đến tột cùng đối hắn huynh đệ làm cái gì? Thổ phỉ đầu đầu tức giận mà đóng cửa phòng, ba bước cũng hai bước vọt tới bên cạnh bàn. Đem rượu cùng thịt gắt trên bàn, vươn tay ở huynh đệ trước mắt quơ quơ. A Kiệt, A Kiệt, A Kiệt. A Dương Hồng Kiệt hung hăng mà run lập cập, người lập tức thấy thanh tỉnh, hắn lau mặt, mở mịt mà nhìn nhà mình huynh đệ. Lão đại, người làm ta sợ muốn chết, người làm sao vậy? Kia nha đầu có phải hay không lại làm gì chuyện xấu? Nói cho ta, ta thế nào cũng phải hung hăng mà thu thập nàng một đốn không thể. Này chết hải tử, không cái trời cao đất rộng địa. Thổ phỉ đầu đầu vừa nói vừa loát tay áo thật đúng là rất giống như vậy hồi sự dương hồng kiệt bắt lấy đứng dậy lao đại không có việc gì nàng không làm gì chính là uống lên chút rượu ăn điểm thị nói hắn hướng phòng trong ngắm mắt thấy hài tử ngủ đến chính thủ, cũng đúng tia rượu liệt đầu, nàng cũng uống không ít con ít con nôi có thể có cái gì tử lượng cứ việc nàng uống rượu khi đủ loại thần thái so với hắn cái này lão tiểu quỷ còn muốn giống hồi sự nhi nói không chừng là nàng từ trong thôn học được đều nói đứa nhỏ này học người khác rất có một bộ Lão đại, ta cảm thấy, đứa nhỏ này, có điểm tà môn. Hắn nói chuyện khi, cố tình đè thấp thanh âm, còn chỉ chỉ trên bàn vò rượu không tử cùng không chén lớn. Này đó, có một phần ba, đều là nàng ăn uống, chúng ta trong trại, đó là 10 tuổi hải tử, cũng không một cái giống nàng như vậy đâu. Ta cũng cảm thấy nàng tà môn thực. Thổ phỉ đầu đầu gái gái đầu, dùng sức bắt hai hạ, làm tự mình thanh tỉnh chút. Ngươi nói, nàng nói được, có phải hay không đều là thật sự. Đứa nhỏ này từ khi bị bọn họ bắt đi ra thôn sau, dọc theo đường đi đến trong trại, đầy miệng nói hiệu nói vượng, kia sợi gióng giạc kính nhi, thật là đủ, xú không biết xấu hổ. Đương nhiên đây là phía trước bọn họ cho rằng, cảm thấy đứa nhỏ này xú không biết xấu hổ đi, đồng thời cũng rất đâu nói chuyện có thú vị nhi. Nhưng hiện tại, ngắm lại kia hài tử nói được lời nói, hắn sau lưng có điểm lạnh vèo vèo điện. Đại ca, nay cái này cọc chuyện này, ta cảm thấy, nàng chính là trùng hợp dương hồng kiệt thấy lão đại trên mặt lộ điểm kinh tủng chạy nhanh khoan câu thổ phỉ đầu đầu lắc đầu không phải còn có chuyện ngươi không biết nói hắn đem hôm qua buổi chiều cùng tiểu nha đầu đối thoại đại khái cùng nhà mình huynh đệ nói giảng ngươi nghe một chút nàng lời này rõ ràng chính là trong lòng hiểu rõ đâu ta cảm thấy nha đầu này nói chuyện về nói chuyện nhìn rất xú không biết xấu hổ nói không chừng là xác thực đâu dương hồng kiệt trợn tròn mắt ý của ngươi là Nàng nói A Bình có con trai con gái, nói hắn già rồi có thể hưởng thanh phúc, nói trong nhà tiểu bối đối hắn hảo, về sau nhật tử Mỹ đâu. Nói ta chuẩn có tiền đồ. Những lời này đều là thật sự. Lão đại, ngươi đừng đậu ta. Đứa nhỏ này phân biệt chính là há mồm liền tới, chúng ta nếu là đương hồi sự, không phải thành ngốc tử. Nhưng làng trên sóng dưới, xác thật đều nói, đứa nhỏ này nói cái gì liền chung cái gì. Ngươi cũng thấy rồi, nàng vừa mới ở trong núi, rõ ràng chính là biết phía trước có cái gì mới kích ta đi. Hơn nữa, nàng nói nàng vận khí tốt, đi đến trong núi là có thể có thịt ăn, này cũng đúng rồi. Thổ phỉ đầu đầu cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng hắn, hắn trực giác nói cho hắn, đứa nhỏ này, là thực tà môn. Dương Hồng kiệt đầu góc có điểm hồ nháo, hắn trầm mặc hạ, mới hỏi. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta cũng chưa nghĩ ra. Thổ phỉ đầu đầu còn không có tưởng đâu, chính là lúc này, thấy huynh đệ nói lên lời này, hắn mới đem tự mình trong lòng ý tưởng nói ra. Bất quá không có việc gì, trước mắt tới xem, tiểu nha đầu đối chúng ta không có ác ý, tương phản, ta cân nhắc, nàng ở đánh, cái gì chủ ý đúng rồi, nàng cùng hùng địa chủ cũng nhận thức đâu, nói là bạn vong niên, đợi chút, ta cùng trong trại huynh đệ nói tiếng, nếu là xuống núi, liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Dương Hồng Kiệt lại hướng tới phòng trong nhìn mắt, đối với huynh đệ lộ ra cái cười khổ. Chúng ta lúc này, sợ thật là bắt cái tiểu tổ tông đã trở lại. Ai? Thổ phỉ đầu đầu thở dài, không có đi xuống nói tiếp hắn tâm mệt thi nho nhỏ ngủ suốt một buổi sáng đến giữa trưa nghe nồng đậm cơm mùi hương nàng lập tức từ trên giường bỏ lên hút lưu trong miệng nước miếng buổi sáng ăn kia thịt hương vị hào đâu mặc vào giày lộc cộc mà liền ra bên ngoài chạy hắc cũng là xảo mở ra cửa phòng liền thấy ở giao chặt a bình a bình ca ca thi nho nhỏ mặt mày hớn hở mà chào hỏi nghiêm túc giao chặt mà a bình nghe thấy nàng thanh âm đều không nghiêng đầu xem nàng ném xuống dịu Ba lượng hạ liền chạy không có ảnh. Thi nho nhỏ cào hạ cái chán, nhìn A Bình biến mất bối cảnh, bĩu bĩu môi, sau đó, nàng lại nở nụ cười, cười đến cùng chỉ tiểu hồ ly dường như. Lần đầu có người như vậy không thích nàng đâu, nhiều mới mẹ A. Lúc này, liền trong phòng bếp mỹ vị, đều hấp dẫn không được nàng, nhảy nhót mà hướng tới A Bình đuổi theo. Đuổi tới người, nàng cũng không nóng nảy ra tới, trước tránh ở chỗ tối lén lút quan sát sẽ, thấy hắn nghiêm túc làm việc, mới cười cười hì hì đi qua ngọt ngào mà ê ơ a bình ca ca a bình cương thân mình sừng suốt sẽ ngay sau đó cả người quay đầu liền chạy quẹo vào khi chạm vào chứ dương hồng kiệt hắn giống thấy cứu tinh tựa điện dương đại ca ngươi mau tới cứu ta dương hồng kiệt không hiểu ra sao này nói chuyện ngữ khí chạy trốn bóng dáng sao như vậy quen mắt đâu sao đâu gấu chó còn sờ chạy tử tới sau đó hắn liền thấy được cười cười hì hì mà thi nho nhỏ, nhỏ kia cười đến nhà Liền té ngã đỉnh ngày dường như, phi thường sán lạn tươi đẹp, không biết làm sao, hắn lại run lập cọp. Nho nhỏ, người tỉnh. Tỉnh nha. Ta trong trại thì tan ngon rượu cũng hảo uống thực nột. Tâm tình sung sướng mà thi nho nhỏ, còn hừ nổi lên tiểu khúc nhi. Đương cái tiểu thổ phỉ còn khá tốt. Lời này ý gì? Dương Hồng Kiệt cả người đều không tốt. Nàng sẽ không tưởng cả đời đều lưu tại trong trại đi. Con mẹ nó, này nhưng như thế nào cho phải? mươi 88. Trong trại thuần một sắc tất cả đều là nam, liền tiểu hài nhi đều là nam. Từ khi lão đại bắt cái xinh đẹp tiểu cô nương trở về, trại tử liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đầu tiên, trong trại mỗi ngày có thịt ăn. Mỗi ngày có thịt ăn, nay không thân mặt, chính là gia đình giàu có mới có phương pháp A. Hiện giờ, trong trại, cũng như vậy chú trọng. Thiên, thiên, có, thịt, ăn. Tiếp theo, bọn họ phát hiện, cái này tiểu cô nương, không đơn giản nột đầy miệng nói hiệu nói vượng tốn cá nhân liền nói xem ngươi tướng mạo ngươi à về sau nhật tử còn rất không tồi có thể cưới cái hợp ý hợp ý tức phụ nhi hai khẩu tử quá đến nhưng dễ chịu lạp bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ đi lạp đi kéo đi phần chín mươi hai toàn trại từ trên dưới ngắn ngủn bất quá nửa tháng từ trên xuống dưới từ già đến trẻ liền tập tễnh đi đường tiểu hoa nhi nàng đều không có bưng tha tưởng trang cái thần côn ngươi liền trang đi lời hay ai không muốn nghe đâu cũng có thể sung sướng thể sắc và tinh thần chính là nay tiểu nha đầu luôn là nói một nửa lưu một nửa điếu khởi bọn họ hứng thú cùng tò mò nàng liền cao thâm khó đoán mà tới câu không thể nói quá nhiều thiên cơ không thể tiết lộ đâu con mẹ nó thiên cơ không thể tiết lộ vậy ngươi vừa mới ở hạt lại nhải cái gì đâu tâm hào mệt hào mọi mệt lão đại vì cái gì muốn bắt như vậy cái tiểu thần côn lên núi đánh hữu bọn họ bình tĩnh thế ngoại sinh hoạt hiện tại được rồi trong trại huynh đệ Một cái hai cái ba cái, đều có chính mình thiếu niên tâm sự, nghĩ tự mình bà nương hội trưởng bộ rắn gì, chính mình hài tử sẽ là bộ rắn gì, cuộc sống này, đó là mỗi ngày có thịt ăn, cũng cảm thấy, vô pháp đi xuống qua. Tiểu thần côn mới vừa lên núi lúc ấy, trong trại mọi người, đều thực nột buồn, đứa nhỏ này lớn lên hảo, nói chuyện cũng pha trò, còn đặc biệt tái cười, nhìn liền tâm tình hảo, a bình như thế nào hội kiến nàng cùng thấy quỷ dường như, xa xa mà thấy, không quan tâm đang làm gì, đều sẽ xoay người liền chạy kia tốc độ, thật là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Hiện tại bọn họ minh bạch Vừa mới bắt đầu chỉ có A Bình thấy thi nho nhỏ như là thấy quỷ dường như, xoay người liền chạy, đều không mang theo ngủ gật. Hiện giờ, trong trại già trẻ lớn bé, thấy thi nho nhỏ dựa lại đây, cũng đều sôi nổi cùng thấy quỷ dường như, sợ nàng há mồm liền tới một câu, ta xem ngươi tướng mạo A. Ta tích lạc ông trời ai, cứu mạng A. Tháng 5, trong núi tháng 5 còn thực mát mẻ, ban ngày mặt trời lên cao. Trong trại cây xanh thành bóng râm nhưng thật ra thoải mái khẩn. Buổi tối, như cũ muốn cái chăn mỏng tử, có thể hoa ở trong chăn ngủ, chính là loại hạnh phúc ca. Tuy rằng trong trại già trẻ lớn bé đều rất không thích nàng, thì nho nhỏ vẫn là cảm thấy ở tại trong trại hảo, ngủ hảo, ăn cơm hảo, chơi đùa cũng hảo, gì đều hảo. Nàng quá đến vui đến quên cả trời đất tiêu giao sung sướng thực. Nàng nói không muốn hồi trong thôn, là thiệt tình lời nói. Dù sao, nàng còn không có chơi đủ, tạm thời là không nghĩ trở về. Người không có trở về, tâm lại là hệ trong nhà, lâu lâu đến trong núi đánh món ăn hoang, dã, thi nho nhỏ khiến cho trong trại cắc ca ca, xuống núi khi nhớ rõ đi tranh liên hoa thôn, cấp thi ra mang cái tin mang chút thịt đi, cũng làm cho bọn họ tìm đồ ăn ngon. Làm người nhà mạc lo lắng nàng, nàng ở trong trại hào đâu. Thi ra mọi người, đương nhiên không lo lắng nàng. Mỗi lần trong trại mang tin mang thịt lại đây khi, nói lên nàng, tổng hội mặt mà thủ mày ê, lao đại một cái hán tử liền cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ tựa mà có khổ không thể ngôn đơn từ điểm đó liền có thể nhìn ra tới nho nhỏ sợ là đem thổ phỉ hoa lăn lộn quá sức, cố tình thổ phỉ nhóm lấy nàng còn không có biện pháp không có ai có thể so sánh xảo tuệ càng rõ ràng tiểu khuê nữ a chính là cái hôn thê ma vương đâu cũng không biết nàng ở đánh cái gì chủ ý này trại tử sợ là bị nàng theo dõi a di đà phật tự thổ phỉ lần đầu hướng thi ra đưa thịt làng trên xóm dưới liền hiểu được thi tứ lang ra tiểu khuê nữ a khó lường đâu. Bị thổ phỉ bắt vào trong trại, không chỉ có bình yên vô sự, đều còn có thể từ thổ phỉ trong ổ lộng tới thịt cấp thi ra đưa đi. Như vậy tiểu khuê nữ, hận không thể chính mình, có thể sinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thi nho nhỏ thanh danh, nháy mắt xoát ra tân độ cao. Làng trên xóm dưới đều mắt trông mong mà ngóng trông nàng từ thổ phỉ trong ổ trở về, hoặc là nói, là muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc còn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới. Có thi nho nhỏ ở phía trước còn lại đông gia trường tây gia đoạn ở các gương thân trong mắt đều có vẻ quá không thú vị quá không phóng khoáng nhi muốn sao liền không lăn lộn muốn lăn lộn nên hướng thi ra thi tứ lang tiểu khuê nữ tượng mà tới điểm nhi tương đối có tân ý sao luôn là kiểu cũ không tính nhi các gương thân quan tâm thi nho nhỏ liền cùng quan tâm trong đất hoa màu ánh mắt kia nhi đều là giống nhau giống nhau tích thi nho nhỏ thành danh người nhưng thi nho nhỏ nàng không biết lo vòng ngoài mặt hồi trong trại người đâu cũng sẽ không cố ý giảng cho nàng nghe Thấy nàng chạy đều không kịp, nào còn lo lắng nói chuyện. Nếu là nàng biết, đại đệ, cũng vẫn là không muốn hồi trong thôn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ở trong núi thật tốt chơi à, nàng mới không quay về đâu, nàng lại không nốc, đi trở về phải biến thành bẽ ngoan, thành thành thật thật câu. Thổ phỉ đầu đầu gần đây dưỡng thành cái thói quen, nay thói quen cũng không phải hắn tưởng có, mà là bị trong trại huynh đệ bức. Mỗi ngày luôn có người sẽ đến hỏi hắn, lão đại, ta gì thời điểm đem trong phòng kia hai nữ tiến đi đặc biệt là cái kia tiểu thần côn hắn cũng tưởng tiễn đi a nhưng hắn đưa không đi thật là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó lão đại trong lòng khổ làm cho các huynh đệ mặt nhưng lão đại không thể nói tiểu nha đầu hôm qua từ thi ra trở về huynh đệ nói cha mẹ ngươi đặc biệt tưởng ngươi muốn hay không các huynh đệ đem ngươi đưa trở về cùng ngươi nhà đoàn viên rơi dương đầu sự kiện thổ phỉ đầu đầu mặt không tẩy khẩu không xúc đi trước phía đông trong phòng đi một chút thấy tiểu hài nhi ngồi ở dưới mái hiên Liền cùng nàng đáp hai câu lời nói, thái độ hiền tử, nôn ngữ hòa ái. Nói cái gì tiểu thần côn, đó là các huynh đệ không hiểu biết này nha đầu chết tiệt kia, này hoàn toàn là trong trại tiểu tổ tông. Thi nho nhỏ đôi tay chống cảm, không lưu tình chút nào hồi. Không quay về, liền mỹ mắt cũng chưa liêu hạ. Ai, lại là thất bại một ngày. Thổ phỉ đầu đầu vẻ mặt hủ rũ mà rời đi, bước chân đều. Thấy trầm trọng, bối cảnh lộ ra mạc danh tăng thương cảm. Ai, lão đại. Thi nho nhỏ thấy hắn đi xa, há mồm hô câu. Thủ phỉ đầu đầu dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng, rất là kinh hỉ hỏi. Thường đi trở về. ngươi hết hy vọng đi. Ta sẽ không trở về. Ta cả đời liền ngốc tại trong trại không đi rồi. Thi tiểu đến chém đinh chặt sát, nói xong, còn làm cái mặt quỷ. Thật là đánh không chết ngươi cái nhà đầu thúi. Một lát sau, thủ phỉ đầu đầu tức giận hỏi. Tiểu ta làm gì? Lao hông là ba tháng sơ rời đi, lúc ấy hắn nói. Nhiều lắm hai tháng là có thể trở về, ta gần nhất bấm tay tính toán, Lao hông sợ là phải về tới, ngươi làm các huynh đệ chú ý hạ bái, ta cảm thấy, Lao hông sẽ qua tới tìm ta chơi. Thi nho nhỏ trong miệng không nói, trong lòng hảo ghét bỏ, đường đường mà một cái thổ phỉ hoa, không nghĩ tới, một cái hai cái cũng chưa Lao hông tâm lý thừa nhận hảo, cùng đóa kiểu hoa dường như, một dọa liền héo. Còn bấm tay tính toán đâu, ta đem xem hiện tượng tiên văn, không cần tính đều biết, Lao hông ba tháng sơ rời đi, nói hai tháng sẽ trở về. Hiện tại tháng 5 nhưng còn không phải là mau trở lại. Thổ phỉ đầu đầu phun tao nàng. Thi nho nhỏ cười cười hì hì mà nhìn hắn. Vậy ngươi nay cái buổi tối lại đêm xem hiện tượng thiên văn nhìn xem, lão ông tới trong trại sau, sẽ phát sinh chuyện gì? Thật đoan chứ, ta đáp ứng ngươi sự kiện, nếu là không đoán, vậy ngươi đến đáp ứng ta sự kiện. Không tới. Thổ phỉ đầu đầu ném xuống hai chữ, cùng trận gió tựa mà chạy không có ảnh. Thi nho nhỏ nhìn hắn bối cảnh, dầu hạ miệng, dư quang thấy dương hồng kiệt. Lập tức mặt mày hớn hở. Thiểu ca ca, buổi sáng tốt lành a, Buổi sáng tốt lành. Dương Hồng Kiệt vui tươi hớn hở mà chào hỏi. Đứa nhỏ này, mỗi ngày đều cười hì hì, nhìn liền cao hứng. Lão đại không đánh với ta đánh cuộc, ngươi cùng ta đánh cuộc bổ. Nàng hỏi. Dương Hồng Kiệt cười lắc đầu. Tiểu hai tử mọi nhà, đừng tẫn học cái xấu thói quen. Trở trở về nhà, cha mẹ ngươi phát hiện, nên đem chúng ta mang cái máu cho phun đầu. Ngươi chính là không dám bái ta là không dám không ngươi lợi hại biết rõ không ngươi lợi hại ta còn đáp ứng ngươi nhưng còn không phải là cái ngốc tử dương hồng kiệt nói chuyện đi tới bên người nàng tùy tay dọn cái ghế ngồi xuống rất nghiêm túc nói câu chờ mấy ngày nữa liền đưa ngươi trở về hắn tưởng nào có tiểu hải tử không nhận ra thi nho nhỏ nghe ra hắn lời nói thiện ý cùng quan tâm chớp chớp đôi mắt nghịch ngậm mà trở về câu ta biết các ngươi đang đợi lý tú tài yết bảng đúng hay không Thấy tiểu ca ca thay đổi sắc mặt, nàng lại nói. Hẳn là nói, còn phải đợi lý tú tài thành thân sau, mới phóng chúng ta trở về đúng không? Ngươi nhưng thật ra, thật sự cái gì đều biết. Nửa ngày, Dương Hồng Kiệt cười khẽ, duỗi tay vô hạ nàng phát đỉnh, ánh mắt nhu hòa. Thật là cái tiểu nha đầu đâu. Hắn lời nói mang theo cảm thán, không biết suy nghĩ cái gì. Thi nho nhỏ đĩnh đĩnh tiểu ngực, thực tiêu ngạo mà nói. Là cái lợi hại tiểu nha đầu. Ngươi ở bên ngoài cũng như vậy dương hồng kiệt tò mò hỏi thanh sao có thể thi nho nhỏ mắt trợn trắng ta lại không nốc thấy các ngươi là người thông minh ta mới nói như vậy dương hồng kiệt chợt đến liền nở nụ cười cười một hồi lâu hắn mới nói Muốn ta sau này thật có thể cưới vợ nếu có thể sinh cái giống ngươi như vậy tiểu khuê nữ một cái đủ rồi vậy ngươi liền phải thất vọng rồi trên trời dưới đất cũng theo ta như vậy một cái thi nho nhỏ đi phía trước mấy ngàn năm sau này mấy ngàn năm rốt cuộc ra không được cái thứ hai lạp thì nho nhỏ rõ ràng nói được sắt có chuyện lạ kia chỉ ngươi một nửa hảo cũng đúng